chương bốn trăm mười hai nửa bước tiên nhân chương bốn trăm mười hai nửa bước tiên nhân bí tiên cốc tu hành trong phòng bảy viên hoàn chỉnh đ ị a tiên cấp bản nguyên quả thực một trăm mười sáu viên hoàn chỉnh nhân tiên bản nguyên quả thực một phần chín viên hoàn chỉnh tiên nhân bản nguyên quả thực hy vọng những tài nguyên này có thể làm cho ta tấn thăng tiên nhân dương liệt lấy ra những cái kia từ tả thần trong xào h u y ệ t lấy được chiến lợi phẩm đem từng cái nước vào kinh khủng sinh cơ liên tục không ngừng tuân ra bị hắn đạo vào h u y ề n long kiếm bên trong vô số thần bí kiếm văn tại huyện long kiếm nổi lên hiệu lít nha lít n h í ẩn chứa vô tận ảo diệu dương liệt tu vi lần nữa bạo tăng một đoạn tấn thăng đến điệu tiên cửu trọng thiên chi cảnh. địa tiên c ử u trọng thiên rồi ta khoảng cách tiên nhân chỉ có cách xa một bước lúc đầu tiên nhân cùng địa tiên c h i ở giữa t r ê n lệch như là trời bất quá ta h u y ề n long kiếm đã ngưng tụ ra tiên nhân kiếm văn có thể sưng nửa bước tiên nhân khí dựa theo kiếm kinh ghi chép ta chỉ cần lại ôn dưỡng h u y ề n long kiếm trăm năm liền có thể tiến giai tiên nhân c h i cảnh bất quá ta nhưng không có trăm năm thời gian lãng phí chỉ phải không ngừng chém giết địa tiên cấp t à thần liền có thể rút ngắn ôn dưỡng h u y ề n long kiếm thời gian dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn đi tới tiên cơ ngai phụ cận phát hiện hai đại tiên nhân cấp quái vật vẫn ở nơi đó chém giết hắn nhóm khí tức lại suy yếu một phần thế nhưng vẫn như cũng vô cùng kinh khủng dương liệt thầm nghĩ hiện nay nếu như điều động vị dị c h i vương lực lượng có lẽ có cơ hội trọng thương hắn nhóm thế nhưng cũng có khả năng sẽ bị hắn nhóm chạy trốn vượt qua thế giới sức mạnh công kích suy giảm quá nhiều rồi Quỷ dị c h i vương dù sao chỉ là một tôn chết đi kim tiên cấp tà thần dương liệt thông qua tiểu thế giới trung ương thần thụ cùng với chính mình phân thân ý thức thao túng hắn chỉ có thể ngừng hắn phát động đơn giản công kích hắn tinh thông các loại đỉnh tiêm công sát bí thuật đều không thể thi triển ủy dị c h i vương tại ủy tinh bên trong có thể một kích trọng thương huyết tộc c h â n tổ nhưng nếu như vượt qua thế giới tiến hành công kích cho dù có tế phẩm cũng không có nhất định có thể miễu sát hai đại tiên nhân cấp quái vật bản sự dương liệt quét chiến trường một mắt trực tiếp rời đi nơi đó sau đó mở ra thứ nguyên tri môn xuất hiện tại một ngọn núi trong động gặp qua chủ nhân phùng diễn vương ưu ủy đạo nhân long hinh nhi ba người tiến lên hướng về dương liệt c ù n g kính thi lễ một cái phùng diễn vương long hinh nhi hai nữ theo thứ tự là thiên ma thành giáo đầu dòng sơn trường lão cũng đều là đại vũ thần đình phong cấp đến được cửng giả các nàng tại dương liệt cấp cho tài nguyên đã thuận lợi tấn thăng thành là t i ê n nhân chính quả đẳng cấp c ư ờ n giả g tùy theo trung tâm đại thế giới khôi phục hiện nay trung tâm đại thế giới hoàn cảnh đã so trước đó mạnh trăm lần trở lên phùng diễm phương long hình nhi tấn thăng nhân t i ê n cũng so với quá khứ tiền bối muốn nhẹ n h ó m rất nhiều dương liệt nói ta yêu cầu đồng châu tả thần hành tung dương liệt ủng hộ phùng diễm phương các nàng tấn thăng nhân tiên chính là muốn để các nàng thu thập tình báo các nàng yêu cầu làm chỉ là thi triển các loại thăm dò bí thuật xem xét đông châu tả thần hành tung những cái kia đông châu bên trong hành, hành tả thần đại bộ phận đều là bị tiền hắn nhóm căn bản sẽ không che giấu khí mình. căn bản tức của sẽ giấu phùng diễm vương cắt n à này n n g cái đại h â n tiên cường cần triển thi t giả chỉ cần thi vọng khí h vọng bí u ậ t trở bàn tay liền có thể bắt được tà thần khí tức. dễ d như bàn liền Phùng khí được i có ễ miệng Vương nhuẩn m cười nói chủ nhân ta biết rất nhiều t à thần hành t u n g xin cho ta làm ngài dẫn đường dương liệt k h ẽ gật đầu nói tốt. u quỷ đạo nhân long h u n h nhi các người hai cái tiếp tục thu thập đồng châu t à thần hành tung phải chủ nhân long h u n h nhi hai người cung kính đáp lại một tiếng dương liệt cùng phùng diễm vương không chế một đạo đội q u a n hướng về phương xa bay đi nghèo ly thành chính là ngày xưa đại vân trong đế quốc một tòa nhân khẩu cao tới trăm vạn phồn hoa thành lớn lúc này bên trong tòa thành lớn kia bao phủ một lớp bụi sắc sương mù sương mù bên trong rất nhiều nhân loại giống như cái sắc không hồn đồng dạng nằm trên đất hai mắt sung huyết chảy nước bọt phát ra các loại tiếng cười quái dị phùng diễm vương thấp giọng nói chủ nhân nghèo ly thành bên trong nghỉ lại lấy một đầu thận long tà thần hán giáng lâm nơi này về sau liền đem cả tòa thành thị vây khốn nhân loại ở bên trong đều biến thành hán dự trữ lương thực đầu này thận long tà thần thực lực không yếu nắm giữ địa tiên bắt trọng tiên đẳng cấp thực lực kinh khủng nếu là ta tiến ra i trước đó còn có chút khó giải quyết bất quá bây giờ lại cực kỳ đơn giản rồi dương liệt khép l ờ i một tiếng thi triển huyền thiên kiếm quyết hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang t hướng về trong sương mù dày đặc chém tới cái kia ẩn chứa gây h à o ảnh lực lượng đồng bộ hướng về dương liệt quét sạch mà đi ý đồ đem hắn kéo vào m ộ n g đẹp trong ảo cảnh một khi rơi vào m ộ n g đẹp v ớ i cảnh ngay cả đ ị a tiên cựu trọng tiên đều sẽ sa đoạn đám chìm ở trong mẫu đẹp không cách nào tự kiềm chế dương liệt kiếm quang đem đồng bộ trực tiếp chặt h ó liếm mắt liền thấy được một đầu chiếm cứ tại trong sương mù dày đ mọc ra một viên chân long đầu lâu phản phát sen vào chân thận cùng hư hào bên trong t h ậ n long đầu kia thận long trong mắt đồng dạng đã mất đi chỗ có lý trí một trào hướng về dương liệt t r ụ m tới t h ậ n long vương thức chiến đấu hẳn là trốn ở huyện trong x ư ơ n g mù thông qua h u y ễ n thuật công kích đ ị c h nhân một khi phát hiện h u y ễ n thuật không cách nào thuận lợi nên thông qua h u y ễ n thuật chạy trốn ngươi một đầu thận long muốn theo ta chính diện một trận chiến quả thực không biết s ố n g chết dương liệt thôi động huyền thiên kiếm quyết một trạm nhất đạo sáng chói không gì sánh được kiếm mang thuận thế mà xuống trạm tại đầu kia thận trên thân lưng đ e m đầu kia thận long trong nháy mắt chém thành hai đoạn sau đó đem hắn thi thể thu nhập trong tiểu thế gi Cái kia bao những t ạ ngày tiếp theo dương liệt liền tại phùng diễm phương dẫn dắt phía dưới khắp nơi săn rết đông châu tà thần từng đầu đông châu tà thần thi thể không ngừng bị hắn đầu nhập trong tiểu thế giới nguyên hư nội thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang loay lên một tôn thân cao trăm mét trên thân mọc ra ba cái đầu toàn thân mọc đ ầ y cánh tay vặn vẹo cự nhân t à thần bị một phân thành hai chém thành hai đoạn dương liệt vây tay liền đem đầu kia cự nhân t à thần thi thể thu nhập trong tiểu thế giới hào kiếm pháp một cái tán thưởng thanh âm từ một bên truyền đến một đạo quang mang có chút lóe lên tiêu thục phương một cái xuất hiện tại dương liệt bên người trong mắt chấp động lên vẻ phức tạp nói dương đạo hữu i không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ của ngươi vậy mà lớn như vậy, thật sự là quá khiến người ngoài ý dương liệt mỉm cười nói tiêu đạo hữu ngươi tìm đến ta có chuyện gì không tiêu t h ụ phương một mặt ngưng trọng nói chúng ta đông châu khôi phục tiên nhân dự định phá hủy tả thần chi xảo không phải vậy ngừng những cái kia tà thần tiếp tục xuất hiện sẽ hủy đi chúng ta đông châu cái kia lục đại tà thần c h ấ n thủ lăng không đại lục sở dĩ được xưng là tà thần chi xảo đó là bởi vì nó là một cái tà thần nghi thức một câu linh huyết chi mẫu có thể thông qua nghi thức liên tục không ngừng đem dưới trướng các loại kinh khủng tà thần đầu nhập đông châu những cái kia tại v ự c ngoại vũ trụ mười điểm hiếm thấy một đầu liền có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu tà thần tại linh huyết chi mẫu dưới trướng nhưng là nhiều vô số kể dương liệt cũng biết bắt châu đồng dạng bị lượng lớn tà thần xâm lấn bất quá bắt châu tiên nhân so đông châu phải hơn rất nhiều thực lực cũng còn mạnh hơn nhiều sở dĩ bắc châu mặc dù đã rơi vào hạ phòng nhưng không có giống đông châu như vậy làm người tuyệt vọng t r ư ơ n g bốn trăm mười ba chém giết nhân mã tà hoàng t r ư ơ n g bốn trăm mười ba chém giết nhân mã tà hoàng nếu là có thể h ủ đi tà thần chi xảo những cái kia v ự c ngoại tà thần giáng lâm tốc độ sẽ chậm một chút cũng sẽ không chuyên môn nhìn chằm chằm đông châu giáng lâm có thể cho đông châu nhân loại một chút thời gian thở dốc dương liệt khẽ gật đầu nói t ố t ta cũng nghĩ phá hủy tà thần chi xảo ngoại trừ đông châu bên ngoài còn có bắc châu nam châu tây châu trung châu đều có tà thần giáng lâm dương liệt căn bản không lo lắng không tìm được tà thần giết tiêu thục phương mang theo dương liệt cùng một chỗ hướng về phương xa bay đi phi hành mấy vạn dằm về sau đi tới một tỏa vách núi trước đưa tay nhấn một cái tương t i ê u bận sóng lập lòe tiêu thục phương hai người liền đi tới một gian rộng rãi tinh xảo trong cung điện tại cái kia ở giữa tinh xảo trong cung điện ngồi năm tiên nhân nàng là tiên nhân dương liệt ánh mắt một cái rơi vào cái kia một tên ngồi tại chủ vị phía trên mặc toàn thân màu trắng cung trang d a thị tuyết t trắng như ngọc song phong đem cung trang giống như no bạo hai con ngươi giống như hai quả đèn kị tinh thần vũ quan tinh xảo tuyệt luân tản ra một cô tư thế vai hùng bừng bừng khí chất tuyệt thế mỹ nữ trên th tại cái kia tên tuyệt thế mỹ nữ bên người ngồi bốn tên nam tử trẻ tuổi đều là đ ị a tiên cấp tường giả dương liệt ánh mắt trên người bọn hắn b ú t qua không thế nào để ở trong lòng gặp qua linh hà tiền bối cái này một vị chính là tên i ngoại lâu dương liệt tiên nhân tiêu thục phương đi vào tên kia mỹ nữ tiên nhân bên người thi lễ một cái lúc này mới lên tiếng giới thiệu nói dương liệt cái này một vị là ngũ linh tiên ngọc tông tông chủ linh hà tiên tử tiền bối mấy vị này theo thứ tự là thương nam kiếm phái trưởng môn triệu đức chính t ê hà sơn sơn chủ đỡ dương đạo nhân địa linh môn môn chủ sơn linh tử dạ lang giáo giáo chủ xích lang đạo nhân linh hà tiên tử chính là chúng ta cái này liên minh minh chủ dương liệt chắp tay hành lê nói gặp qua linh hà tiền bối gặp qua mấy vị đạo h ư u cái kia thân hình to lớn miệng đầy dâu mép nhìn qua có chút lôi thôi lại khí chất phóng khoáng không bị c h ó i buộc xích lang đạo nhân cười to nói dương liệt ta với ngươi ngươi trong khoảng thời gian này tại chúng ta đông châu chém giết vượt ngoại tà thần đúng là nhất đ ẳ n g hảo hán dương liệt đây là chúng ta lấy được liên quan tới tà thần xào huyện tình báo ngươi nhìn một chút nếu là không có nghi vấn gì sau nửa canh giờ chúng ta liền sẽ phát động đối tà thần xào huyện tổng tiến công linh hà tiên tử có ngon đ ú n ra một tấm kim sắc văn thư rơi vào dương liệt trong tay hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa dương liệt tiếp thu trong đó tin tức lưu lập tức biết được liên quan tới tà thần xào huyệt đủ loại tình báo dương liệt quả quyết nói không có vấn đề sau nửa canh giờ dương liệt một nhóm liền xuất hiện tại tà thần xào huyệt phía trên nhân mã tà hoàng x í c h huyết tinh linh vương huyết tộc chất tổ diêm ma con góc thư k h ô n g k ỳ vương tinh công cự ngô vương hết thảy ra tới nhận lấy cái chết dương liệt bay thẳng đến tà thần trong xào huyệt một cái b ộ c phát ra đ i ệ tiên cựu trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố hướng về phía dưới quát lớn huyết tộc chân tổ mặc dù nhưng đã bị dương liệt xử lý bất quá hắn cũng không muốn hiện lộ chiến tích của chính mình dù sao huyết tộc chân tổ thế nhưng là linh huyết chi mẫu tạo v ậ t linh huyết chi mẫu dưới trướng nắm giữ đông đảo tà thần bất quá chỉ có huyết tộc chân tổ chính hắn sáng tạo v ậ t còn lại tà thần thì là bị hắn lực lượng ô nhiễm tồn tại hoặc là đầu nhập vào hắn tồn tại tại v ự c ngoại trong vũ trụ những cái kia hơi mạnh lớn một chút tà thần đều phải đầu nhập vào linh huyết chi mẫu các loại kinh khủng tà thần bằng không liền sẽ bị hắn nhóm tiện tay giết chết có cường đại tà thần chính là hắn nhóm làm ra một tôn thì ử là có mái tóc dài màu đỏ ngỏm dáng người cao gậy da thị tuyết trắng tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân xích huyết tinh linh vương một tôn thì là thân giải cao tới ngàn mét toàn thân bao trùm lấy đen kịp ma văn diêm ma con cóc một tôn thì là thân giải cao tới vạn mét trên thân bao trùm lấy vô số hư không chi văn hư không kình vương một tôn thì là thân dài cao tới mười ba mét trên thân bao trùm lấy một tầng màu bạc giáp sát vô số ngôi sao quang huy tại giáp sát phía trên lập lõe tinh không cự ngô vương cái tia năm tôn đ ị a tiên cấp tà thần trong mắt đều chất động lên hung quang nhìn chòng chọc vào dương liệt một đầu lại một đầu tà thần từ tà thần trong xào huyệt bay ra tại cái tia năm tôn đ ị a tiên cấp tà thần sau lưng một cái xuất hiện hơn một trăm tôn toàn thân vận bèo nhân tiên cấp tà thần ti tiện nhân loại ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn cùng tiến lên giết hắn nhân mã tà hoàng trong mắt lướt qua một ít hung quáng quắc chói hai một tiếng tay lấy ra đen kịp trên cùng một cái khóa chặt dương li chỉ là nhân mã tà hoàng vừa mới khéo động dương liệt cũng đã thi triển huyền thiên kiếm quyết hóa thành một đạo kiếm quang hướng về hắn trực tiếp chém tới đối thủ của ngươi là ta nhóm xích huyết tinh linh vương ánh mắt lạnh n h ạ t thân hình loáng một cái khống chế lấy một đạo huyết quang ngăn tại nhân mã tà hoàng trước người cầm trong tay huyết hồng sắc t h ứ kiếm huyên hóa ra trùng điệp huyết sắc kiếm ảnh hướng về dương liệt đâm tới xích huyết tinh linh vương chỉ cần ngăn trở dương liệt thời gian một hơi thở còn lại tứ đại điệu tiên đỉnh phong cấp đếm được tà thần nhóm đều có thể phản ứng kịp vây công dương liệt xích huyết tinh linh vương huyết sắc kiếm ảnh cùng dương li hắn trùng điệp huyết sắc kiếm ảnh bị trong nháy mắt đánh nát hắn cũng bị dương liệt biến thành kiếm quang một kích đánh nát thu nhập trong tiểu thế giới c h ấ n áp đứng lên xích huyết tinh linh vương chỉ là điệu tiên đình phong cùng dương liệt loại này chỉ nửa bước bước vào tiên nhân chi cảnh cường giả khoảng cách cực lớn hơn nữa dương liệt không chỉ chính mình chính là nửa bước tiên nhân chi cảnh trong tay hắn huyền lòng kiếm đồng dạng là một chân đã bước vào tiên nhân khí chi cảnh kinh khủng tiên kiếm dương liệt biến thành kiếm quang thế đi không giảm trực tiếp hướng về nhân mã tà hoàng đâm tới da hỏa này một kiếm đem xích huyết tinh linh vương giết cái này sao có thể nhân mã tà hoàng trong mắt lướt qua một vòng không thể tin cầm trong tay chiến cung hung h ă n g hướng về dương liệt đập tới hắn ngoại trừ công kích từ xa bên ngoài đồng dạng là cận chiến cao thủ Công! đương theo lấy một tiếng v a n giòn nhân mã tà hoàng liền người mang cung đều bị dương liệt chém thành hai đoạn đồng thời cũng bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới lựa bước tiên nhân gia hỏa này thực lực thật mạnh nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ không đến trăm năm ở giữa liền có thể tấn thăng thiên tiên tiên ngoại lâu đến cùng là cái gì thế lực vậy mà lại có như vậy đệ tử xuất sắc theo ta được biết thượng cổ thời đại giống như không có để cho tiên ngoại lâu thượng cổ đại giáo hẳn là tiên ngoại lâu tại thượng cổ thời đại không gọi cái tên này linh hà tiên tử ẩn tàng trong hư không trong mắt lướt qua một k i a n g o à i ý mớn nàng cũng không nghĩ tới dương liệt lại có thể nhanh như vậy chém giết hai đại đ ị a tiên đỉnh phong cấp tà thần giống như trong cùng một lúc tinh không cự ngô vương thôi động tinh không chi lực hóa thành một tấm tinh quang chi v ó n g hướng về dương liệt một mạng dương liệt biến thành huyền thiên kiếm ánh sáng liên tiếp chém giết hai đại đ ị a tiên đỉnh phong cấp tà thần về sau lực lượng sụt giảm đúng là bị cái kia tinh quang chi võng ngăn trở không cách nào đệ nhất thời gian lưới rách mà ra diêm ma con cóc há miệm phun một cái nhất đạo kịch độc á hắn kịch độc ánh sáng nhưng so sánh phổ thông con cóc tà thần muốn độc nhiều lắm liền xem như tiên nhân bản thể bị hắn độc phung chúng cũng sẽ thống khổ khó nhịn chương bốn trăm mười bốn chém giết thiên tiên cấp tà thần chương bốn trăm mười bốn chém giết thiên tiên cấp tà thần đầu kia hư không kình vương há miệng p h u n một cái một đạo không gian chi nhận hướng về dương liệt trực tiếp chém tới trừ cái đó ra cái kia hơn một trăm tôn nhân tiên cấp tà thần cũng đều riêng phần mình thi triển đủ loại công kích từ xa hướng về dương liệt đ á n h tới dương liệt trực tiếp thi triển một trượng kiếm mực sang trói không gì sánh được kiếm quang tại trước người hắn trong vòng một trượng xuất hiện ngạnh xinh xinh đem tất cả tà thần công kích toàn bộ ngăn lại. Rết. tiêu thục phương một tiếng quát nhẹ hóa thành một đạo lưu v a n g tử hư không bên trong bay ra hướng về kia chút nhỏ yếu nhân tiên t à thần đánh tới xích lang đạo nhân các loại khá mạnh đ ị a tiên thì là chặn cái kia đông đảo t à thần bên trong đ ị a tiên cấp t à thần dương liệt một trượng kiếm b ự c ngăn trở đông đảo t à thần công kích về sau khoe miệng tràn ra một ít tiên huyết sau đó thôi động huyền thiên kiếm quyết trực tiếp hướng về tinh chi vong một trảng nhất đạo huyền thiên kiếm ánh sáng nói lên cái kia tinh chi vong trực tiếp bị dương liệt chặt phá diêm ma con có kịch độc ánh sáng hướng về dương liệt quét một cái h ư không kình vương không giàn chi nhận đồng dạng hướng về dương liệt chém tới. dương liệt thi triển h u y ề n thiên kiếm độ chi thuật trong nháy mắt từ tam đại địa tiên định phong tả thần trong mắt biến mất không tốt mục tiêu của hắn là ta tinh không cự ngô vương trong lòng báo động dâng lên các vị trí cơ thể bắn ra vô số tinh quang hướng về bốn phương tám hướng đâm tới đó là hắn nắm giữ bí thuật tinh thần cây gai ánh sáng dù cho là điệu tiên định phong cấp đếm được cường giả cũng sẽ bị tinh thần cây gai ánh sáng đánh trúng chỉ có thể tạm thời tránh lui dương liệt biến thành h u y ề n thiên kiếm ánh sáng không tránh không né một kiếm chạm tại tinh thần cây gai ánh sáng phía trên phá hủy tinh thần cây gai ánh sáng thuận thế chém vào tinh không cự ngô vương thể nội từ hắn đầu một mực xuyên qua hắn phần ôi sau đó đem hắn trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới tinh không c ử ngô vương rơi vào dương liệt tiểu thế giới bên trong còn có một tia sinh cơ lại bị trung ương thần thụ phóng tới một nói lục sắc quang mang quét một cái tất cả sinh cơ d i ệ t hết biến thành một cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất h ư không tình vương trên thân hiện ra vô số hư không c h i văn hướng về phương xa điên cùng bỏ chạy hắn cùng những cái tia nổi điên tà thần không giống hắn có thể là có thể duy trì lý trí tà thần tự nhiên không nghĩ chết ở chỗ này diêm ma con cóc thả người này lên trực tiếp khống chế hắc quang hướng về một phương hướng khác bỏ chạy lưu lại cho ta sinh lang đạo nhân quát trói hai một tiếng cầm trong tay một trôi đ ạ i đao một đao chạm tại diêm ma con cóc trên thân đem hắn trên thân chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương hắn cũng là một tôn địa tiên định phong cấp đếm được cường giả dương liệt thi triển huyền thiên kiếm quyết hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt đổi kịp hư không kình vương nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang lại lên đầu kia to lớn vô cùng hư không kình vương liền bị kiếm quang một phân thành hai chém thành hai đoạn kình huyết hoành không đ ẩ xuống dương liệt thu hư không kình vương thi thể hướng về diêm ma con cóc phương hướng bay đi nơi này là vĩ đại linh huyết chi mẫu lanh n i ệ người một chết một cái thanh âm lạnh như băng tử hư không bên trong văng lên một tôn đầu dê thân người toàn thân dũng động đen kịp ma quang phía sau mọc ra một đôi long d ự c tản ra tiên nhân nhất trọng thiên đ ẳ n g cấp khí tức khủng bố t à thần đ ỗ n g nhiên xuất hiện cầm trong tay một cái đen kịp ma xiên hướng về dương liệt hung hăng đâm tới dương liệt từ bỏ đánh g i ế t diêm ma con g ó c trực tiếp thi triển một t r ư ợ n g kiếm vực ngăn tại trước người của mình ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang một triệu kiếm vực sụp đổ dương liệt giống như ruộn bông rách đồng rạng rơi xuống mặt đất đem lại địa vanh ra một cái hô cực lớn vô số khối vụn bốn phía bắn tung tóe nhất đạo sáng trói không gì sánh được hào quang từ bên trên bầu trời bắn ra thu nạp phương v i ê n vạn giảm thiên địa nguyên khí hóa thành một chuôi hào quang c h i thương một kích đánh vào tôn này đầu dê t à thần trên thân thể ầm ầm tôn này tiên nhân nhất trọng thiên đầu dê t à thần bị một kích trọng thương đ í n h bại t à thần xào huyệt bên trên kinh khủng bạo tạc đem một tòa thành thị trực tiếp đánh nát cái k i a đầu dê t à thần dù sao cũng là tiên nhân đẳng cấp quái vật kinh khủng hắn cho dù bị đánh lén trọng thương cũng vẫn như c ũ sinh mệnh lực gương ngạnh không gì sánh được toàn thân hắc khí phun trào một cái bắt lấy cóng lên hào quang tri thường trực tiếp b ó n nát dương li linh hà tiên tử một tiếng quát trói thai thái huyên thần hà trải qua bên trong ghi lại bí thuật đem phương viên bạn dặm thiên địa nguyên khí dẫn dắt mà đến ngưng tụ ra từng cây hào quang c h i thương hướng về kia dê đầu đàn bài tà thần trực tiếp đánh tới linh hà tiên tử chính là một tôn tiên nhân tứ trọng tiên cường giả thực lực của nàng tại phía xa đầu kia đầu dê tà thần phía trên có thể tiên nhân cấp cường giả mỗi một cái đều sinh mệnh lực gương ngạnh không gì sánh được cường hoành được không thể tưởng tượng nổi nàng có thể nhẹ nhõm đánh bại đầu dê tà thần muốn muốn giết đối phương liền mười điểm khó khăn nếu là đầu dê tà thần thi triển đồng quy v tận bí thuật ngay cả linh hà tiên tử cũng sẽ bị trọng thương. nàng chỉ có thể thi triển phong ấn linh tương thuật chấn áp đầu dê tà thần không cho hắn thi triển đồng quy vô tận bí thuật sau đó nhường dương liệt hỗ trợ công kích dương liệt thi triển huyền thiên kiếm quyết một kiếm chạm tại tôn này đầu dê tà thần trên tay phải đem hắn một ngón tay chém xuống sau đó đem thu nhập trong tiểu thế giới chấn áp lại tương đạo sáng trói không gì sánh được kiếm sáng long lánh tôn này đầu dê tà thần một cánh tay liền bị dương liệt chặt đứt thu nhập tiểu thế giới chém chấn áp l u y ệ n hóa tôn này đầu dê tà thần giận dữ ý đổ công kích dương liệt thế nhưng là từng đạo thần hà biến thành trường thương không ngừng đ í n h tại hắn trên thân cắt đứt hắn lực lượng nhường hắn không thể không liệu mạng thôi động lực lượng chống lại linh hà tiên tử thần hà chi thương linh hà tiên bối ngài nếu là muốn hắn lục thân còn lại liền giao cho ngài kiếm quyết của ta quá mức bá đạo sẽ phá hủy hắn lục thân tất cả sinh cơ dương liệt đem tôn này đầu dê tà thần chạm diệt một nửa về sau cất giọng nói linh hà tiên tử thản nhiên nói người giết hắn đi cái này xấu xi、si、đổ v ậ t ta không cần linh hà tiên tử chính là chính thống tu tiết giả nàng tu luyện yêu cầu tiên nhân động thiên bên trong sinh trưởng thiên tài địa b ả o hoặc một chút ngoại giới sinh trưởng lịch thiên thiên tài địa b ả o đầu dê tà thần loại này tiên nhân cấp tà thần nếu là rơi vào linh hà tiên tử trong tay cũng chỉ có thể xem như cùng mắt khác tiên nhân giao dịch tài liệu b ấ t quá bởi vì bực ngoại tà thần số lượng quá nhiều rồi những ngày này tiên cấp bực ngoại tà thần có lẽ còn bán không lên giá cả dương liệt nhãn tình sáng lên thôi động kiếm quang hướng về kia tôn đầu dê tà thần điên cùng c h é m tới tương đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang tại cái kia tôn đầu dê tà thần trên người xuyên qua mỗi một lần đều sẽ đem hắn bộ phận huyết lục mang đi mười mấy hơi thở ở giữa tôn này đầu dê tà thần liền biệt khuất không gì sánh được chết tại dương liệt trong tay tôn này đầu dê tà thần v ừ a chết dương liệt liền thôi động kiếm quăng bay thẳng vào tà thần trong đám đánh giết lấy những cái kia tà thần g i a hỏa này một lòng chém giết tà thần không để ý chút nào tiếp chính mình thực là không tồi linh hà tiên tử nhìn xem dương liệt trong mắt lướt qua vẻ tán thưởng đông châu vô cùng to lớn ngoại trừ linh hà tiên tử các loại tiên nhân bên ngoài đồng dạng còn có thật nhiều tiên nhân bất quá những tiên nhân kia đại bộ phận đều trốn ở cùng loại bí tiên quốc một loại bí đ i ệ bên trong đối với thế cục thở lạnh、nhạt. bọn hắn đôi chém giết vượt ngoại tà thần không có chút nào hứng thú mặc dù tiên nhân chém giết vượt ngoại tà thần có thể tích lũy ngoại công nhưng đồng dạng cũng cần bốc lên nguy hiểm tính mạng chiến đấu cũng chỉ có linh hà tiên tử các loại tiên nhân nguyện ý vì đông châu trí tuệ sinh linh một trận chiến chương bốn trăm mười lăm phá hủy tà thần xào h u y ệ t t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm phá hủy tà thần xào h u y ệ t linh hà tiên tử vung tay lên đầy trời hà sáng l o n g lánh từng cây linh hà chi thương trong nháy mắt m ộ c phát đâm vào những cái kia v ư ợ ngoại tà thần trên thân thể những cái kia v ư ợ ngoại tà thần bị linh hà chi thương xuyên qua về sau dồn dập kêu h ả m từ bên trên bầu trời rơi xuống mặt đất đã mất đi sinh mệnh dương liệt đưa tay t r ộ m một cái đem những cái kia bị linh hà tiên tử xử lý v ự c ngoại tà thần phong ấn tại từng cái cao cấp phong ấn c h i hạc bên trong đi vào linh hà tiên tử bên người đem đưa tới tiền bối cái này là của ngài chiến lợi phẩm linh hà tiên tử k h ẽ m ỉ m cười nói đưa cho ngươi ta không cần những vật này linh hà tiên tử mở ra động thiên hấp thu thiên địa linh khí căn bản không yêu cầu nhận tiên cấp v ự c ngoại tà thần nàng đạt được những cái kia v ư ợ ngoại tà thần thi thể cũng không hề có tác dụng dương liệt nếu là không có tiểu thế giới h á n đạt được những n à y vượt ngoại tà thần thi thể cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp luyện chế thành tà thần cấm kỵ vật hơn nữa còn không dám thường xuyên sử dụng tà thần cấm kỵ vật bình thường đều ẩn chứa kinh khủng ô nhiễm liền ngay cả đồng giai cường giả cũng không dám thường xuyên sử dụng thường xuyên dùng hạ tràng chính là trước giờ n ổ i điên những cái kia vượt ngoại tà thần đối với tiên nhân bình thường tới nói là khó mà xử lý ô nhiễm vật thế nhưng đối dương liệt tới nói nhưng là cực kỳ chân phi tu hành tài nguyên linh hà tiên tử xử lý những cái kia vượt ngoại tà thần thi thể về sau đi tới nằm ở tà thần trong xào huyện một tòa cao tới ngàn mét toàn thân sử dụng vô số hải cốt rèn đúc mà thành hải cốt chi môn phía trước cái kêu một cái hải cốt chi môn chính là một cái truyền tống môn có thể liên tục không ngừng đem linh huyết chi mẫu giới trướng tà thần đầu nhập trung tâm đại thế giới bên trong ai cũng không biết linh huyết chi mẫu giới trướng đến cùng có bao nhiêu tà thần thế nhưng giống như mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều tà thần từ hải cốt cánh cửa bên trong t u n ra cho t a t o á i linh hà tiên tử lông mày dâng lên một tiếng quát trói hai nhất đạo sáng trói không gì sánh được linh hà ánh sáng hóa thành trường thương hùng hàng hướng về kia phiến hải cốt chi môn đâm tới ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang cái kia một cái hải cốt chi môn tại linh một rơi xuống trên cái gì dị t g mặt đất thường n nát, kia h bụn bốn p h bắn tung vô cùng kinh khủng hát sắc khí tức tuân ra hóa thành một cái hải cốt chi trào hướng về linh hà tiên tử cho tới linh hà tiên tử lông mày hơi nhữ lại khống chế linh hà ánh sáng hóa thành từng cây linh hà chi thường hướng về hải cốt chi chào đánh tới còn lại tất cả đại tiên người cũng đều thi triển bí thuật hướng về hải cốt chi môn công tới cái kêu hải cốt chi chào căn bản không sợ linh hà tiên tử cùng dương liệt bên ngoài công kích cho dù bị hai người liên thủ công kích hắn cũng chỉ là bị đánh nát hóa thành hát sắc quang mang chui vào hải cốt cánh cửa bên trong vô luận linh hà tiên tử như thế nào công kích đều không thể phá hủy hải cốt chi môn nửa phần linh hà tiên tử một mặt ngưng trọng nói cái này hải cốt chi môn mười điểm tám ô n ta muốn phong ơn hắn rồi cái kia hài cốt chi môn vị dị không gì sánh được linh hà tiên tử cũng không muốn đem cái này đ ồ vật mang theo trên người chỉ nghĩ phong ấn hắn đem hắn nhét vào một cái ẩn bí chi điệu để cho người ta khó mà tìm tới ở chính giữa trụ cột đại thế giới bên trong có thật nhiều nguy hiểm không gì sánh được phong ấn chi điệu chính là như vậy hình thành những cái k i u phong ấn chi điệu bên trong đều có nhân vật hết sức khủng bố hắn nhóm đối thủ cảm giác rất khó tiêu diệt hắn nhóm lúc này mới đem hắn nhóm đều phong ấn giao cho hậu nhân xử lý dương liệt ánh mắt sáng lên nói hãy quan linh hà tiên tử sư môn ta có năng lực xử lý cái này đổ vật có thể hay không đem hắn giao cho ta xử lý、Tốt. linh hà tiên tử hơi suy tư một hồi nói linh hà tiên tử cũng quan sát qua dương liệt một đoạn thời gian biết rồi dương liệt khắp nơi tại đông châu chém giết tà thần không cầu hồi báo nàng đối dương liệt giác quan cực dai dương liệt cái này hóa thành một đạo kiếm quan g một kiếm đâm vào cái kia hải cốt chi môn bên trên、Còn. cái n c kia hải cốt chi môn không n ú c ních tí nào thậm chí liền một ít b ạ c h ngấn đều không có có thể nó lại tại cùng dương liệt tiếp xúc trong nháy mắt được thu vào trong tiểu thế giới nhất đạo x a n biết thần quan từ dương liệt tiểu thế giới trung ương thần thụ bên trong chiếu xu hướng về hải cốt chi môn quét một cái cái kia hải cốt chi môn bên trên hiện ra m ả n g lớn hát sắc khí tức hóa thành từng cái hải cốt trong tay ý đồ ngăn cản xanh biết thần quang cái kia mọi việc đều thuận lợi xanh biết thần quang chiếu s ạ tại màu đen khí tức bên trên đúng là bị chặn màu đen khí tức không kém chút nào xanh biết thần quang chỉ bất quá xanh biết thần quang quần quận không dứt, sinh sôi không ngừng rằng có một giờ thời điểm mới bị áp chế cái kia xanh biết thần quang chiếu s ạ tại hải cốt chi môn bên trên bắt đầu từng kia hỏa tan hải cốt chi môn một cố khát vọng từ tiểu thế giới bên trong chuyên g a nó hy vọng luyện hóa hải cốt chi môn tiến hành tiến hóa dương liệt cũng không do dự quả quyết đồng ý nhường tiểu thế giới luyện hóa hải cốt chi môn tiến hóa hắn mơ hồ đoán được cái kia hải cốt chi môn chính là do kim tiên di hải luyện chế mà thành chỉ có tiểu thế giới tiến hóa về sau tương lai mới có thể tốt hơn luyện hóa kim tiên cấp cường giả di hải cùng các loại năng lượng tiêu thụ c phương đi vào linh hà tiên tử bên cạnh nói cái này tà thần xào huyệt bên trên tà thần hậu duệ làm sao bây giờ t ư ơ n g kia ánh mắt rơi vào linh hà tiên tử trên thân tại tà thần xào huyệt khối này lắng không đại lục ở bên trên thế nhưng là nắm giữ mười mấy ư ớ đầu sáu đại chủng tộc hậu duệ linh hà tiên tử trong mắt lướt qua một ít hàn m a n g nói ta sẽ hủy đi t à thần xào huyệt sau đó đem những cái kia đáng chết t à thần hậu duệ hết thể giết sạch cái kia lục đại t à thần chủng tộc giáng lâm trung tâm đại thế giới về sau cướp bóc c ư ớ giết việc gác bất tận linh hà tiên tử đồng dạng đối những cái kia t à thần hậu duệ tràn đầy sát ý xích lang đạo nhân khen đúng là nên như thế những quái vật này việc gác bất tận đều đáng chết linh hà tiên tử ngọc thủ bơ mở tiên lực phun trào phương biên bạn dặm nguyên khí b ư c lên cuối cùng tại bên trên bầu trời hội tụ ra một cái to lớn vô cùng do thần hà cấu trúc mà thành trừng t ư ơ n g tại tà thần xào huyệt tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong cái kia một cái thần hà trưởng thương từ trên trời giang xuống đâm vào tà thần xào trên huyệt ầm ầm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh tiên động địa tiếng bang thanh â m cái kia lơ lửng ở trên bầu trời tà thần xào huyệt trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụt từ bên trên bầu trời rơi xuống mặt đất tại cái kia tà thần trong xào huyệt một cái bay ra vô số võ thánh trở lên cao thủ hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy tương đạo thần hà từ trên trời giang xuống rơi vào những cái kia sáu đại c h ủ tộc cao thủ trên thân bọn hắn đều kêu t h ẳ n một tiếng tại thần hà bên trong hóa thành cho tản theo gió phiêu tá s á u đại chủng tộc tuyệt đại đa số người đều bị linh hà tiên tử diệt đi dương liệt trong mắt lướt qua một tiên ngưng trọng đây chính là quần tiên c h i chiến điềm báo mười mấy ước sinh mệnh cứ như vậy bị một tôn tiên nhân tùy tiện diệt sát lúc trước quần tiên đại chiến chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn linh hà tiên tử chỉ là một tôn tiên nhân nàng vừa ra tay liền xử lý mười mấy ước sinh mệnh hơn nữa trong đó đều là huyết tộc cấp độ kia mạnh đại chủng tộc phía trên nàng kim tiên sẽ chỉ càng thêm kinh khủng dương liệt hiếu kỳ nói linh hà tiền bối theo ta được biết lần trước quần tiên đại chiến đến bây giờ đã vượt xa tiên nhân có thể duy trì lý trí thời gian ngài làm sao có thể duy trì ở lý trí chương bốn trăm mười sáu tấn thăng tiên nhân chương bốn trăm mười sáu tấn thăng tiên nhân mọi người đều biết tiên nhân cầm giữ có vô tận thọ nguyên chỉ là sẽ nổi điên thế nhưng tiên nhân vì sao lại nổi điên căn cứ đông đảo tiên nhân nghiên cứu trong vũ trụ linh khí bên trong đều ẩn chứa điên cuồng chi lực chúng ta tiên nhân chỉ cần trên thế gian hành động thổ nạp linh cơ liền sẽ cảm nhiễm điên cuồng thế nhưng chỉ cần chúng ta tiên nhân thi triển bí thuật ngăn cách thiên địa linh cơ sử dụng trí bảo bao trùm thân thể hoàn toàn từ trong vũ trụ tạm thời tách rời ngủ say liền có thể tránh khỏi ô nhiễm điên cuồng sở dĩ rất nhiều đỉnh tiêm kim tiên đều thi t r i ể n bí thuật chặt đứt mình cùng vũ trụ liên hệ sử dụng trí bảo bao trùm thân thể ngủ say tại từng cái do hắn nhóm sáng tạo trong tiểu thế giới ở chính giữa trụ cột đại thế giới bên trong rất nhiều đột nhiên xuất hiện bí cảnh có chính là một chút kim tiên bởi vì lúc trước thương thế quá nặng sau khi ngã xuống hiện thế tiểu thế giới linh hà tiên tử mỉm cười liền đem một bí mật lớn thuận miệng nói cho dương liệt dương liệt hiếu kỳ nói nói như vậy tương lai có lẽ sẽ có càng nhiều kim tiên xuất thế tranh đoạt siêu thoát cơ duyên đ ân trước mắt đỉnh tiêm vực ngoại tà thần liền có mấy tôn tượng cổ quần tiên bên trong nhân vật đứng đầu tỷ như linh huyết chi mẫu hắn năm đó ở trung tâm đại thế giới xưng hào tên là vi đức trí thánh linh huyết thiên mẫu hắn cũng là huyết tiên giáo giáo chủ hắn lúc trước thế nhưng là thượng cổ q u ầ n tiên thời đại bên trong dùng thực lực và khuôn mặt đẹp uy danh thiên hạ đứng đầu nhất nữ tiên một trong khô khốc chi mẫu ban đầu ở trung tâm đại thế giới xưng hào tên là thái thanh tới phúc linh đạo đức khô khốc thiên mẫu hắn cũng là thiên hạ đứng đầu nhất nữ tiên đông châu linh huyết t â y châu khô khốc hắn nhóm hai cái lúc trước đều là riêng phần mình lục địa nữ tiên tri thủ lúc đầu hắn nhóm hai người quan hệ còn có thể bất quá vì tranh đoạt siêu thoát cơ duyên hắn nhóm trở mặt đều biến thành v ự c ngoại tà thần đã mất đi lý trí thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc linh hà tiên tử nhìn ra xa hư không yếu đớt thở d à i nói linh huyết chi mẫu khô khốc chi mẫu lúc trước chính là tất cả đại linh châu nữ tiên c h i thủ dù cho là tại kim tiên bên trong cũng là đứng đầu nhất cái kia một hàng nhưng bây giờ lại biến thành mất lý trí quái v ậ t này mới khiến linh hà tiên tử cảm khái vận mệnh vô thường phá hủy tà thần sao huyệt về sau đám người cái này mới tách ra tiến về địa phương khác nhau tiếp tục chém giết tà thần tùy theo dương liệt một nhóm ra sức chém giết đông châu tà thần ngoại trừ tàng lưu ma hoàng bên ngoài hết thể xâm lấn t à thần đều bị xử lý đến mức tàng lưu m a hoàng linh hà tiên tử sách đều không có sách dương liệt cũng liền biết điều không đi hỏi vấn đề này bí tiên cốc lần này thu hoạch rất tốt có thể ngưng tụ ra một viên ẩn chứa hoàn chỉnh điệu tiên bản nguyên quả thực cùng mười sáu viên nhân tiên bản nguyên quả thực hy vọng có thể tấn thăng tiên nhân dương liệt đem những cái kia điệu tiên bản nguyên quả thực cùng với nhân tiên bản nguyên quả thực từng cái nước vào sau đó vận chuyển huyền thiên kiếm kinh đem thể nội lần nữa sinh ra khổng lồ sinh cơ một hơi quán chú vào huyền long kiếm bên trong cái kia huyền long kiếm quang mang lập lọe từng đạo thần bí khó lường kiếm văn hiện, hiện. cuối cùng hội tụ vào một chỗ làm kiếm văn hoàn toàn ngưng tụ trong nháy mắt đó cái k i ê u huyền lòng kiếm phát ra một tiếng ù bù, bù chính thức tiến hóa trở thành t i ê n tiên khí đẳng cấp tiên kiếm một cố cường đại tinh thuần tiên nhân chi lực từ huyền lòng kiếm bên trong quân r a chui vào dương liệt thể nội nhường hắn tiên lực bắt đầu lột xác dương liệt thể nội đ ị a tiên chi lực cũng bị huyền lòng kiếm hoàn toàn t h ô n vệ sau đó chuyển hóa trở thành tinh thuần không gì sánh được tiên nhân chi lực cái k i ê u b í tiên cốc bên trong vô số linh khí b ư c lên hóa thành một cổ vô cùng kinh khủng linh khí phong bạo liên cùng chui vào dương liệt thể nội một cố tiên nhân đẳng cấp lực lượng kinh khủng ba động tại bí tiên cốc bên trong sư phó vậy mà tấn thăng tiên tiên tốc độ tu luyện của hắn thật nhanh thật sự là quá tuyệt vời thích linh tiên ngồi tại một gian tu hành trong phòng nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại trong mắt chấp động lên vẻ vui thích nàng đạt được mấy tôn kim tiên truyền thừa tự nhiên biết rồi mong muốn từ địa tiên tu luyện tới tiên nhân chi cảnh có khó khăn dường nào tại thượng cổ quần tiên thời đại trung tâm đại thế giới linh khí so hiện tại n ồ n g đậm gấp một vạn lần trở lên có vô số t i ê n tài địa b ả o cũng sinh ra vô số nhân tiên chính quả cứng giả có thể nghĩ muốn sinh ra một tôn tiên nhân vẫn như cũng mười điểm khó khăn một v ạ n tôn địa tiên bên trong đều khó mà sinh ra một tôn tiên nhân đồng d ạ n g một v ạ n tôn tiên nhân cũng khó có thể sinh ra một tôn kim tiên những cái k i a thượng cổ thời đại bên trong kim tiên mỗi một cái đều là đồng thời đại vô địch từng thu được vô số nghịch t i ê n cơ duyên kinh khủng tồn tại có thể hắn nhóm tốc độ tu luyện cũng còn kém rất rất xa dương liệt sư phó tấn thăng tiên tiên thật sự là quá tốt đáng tiếc hắn quá thiên vị sư tỷ rồi hạ anh lam cảm ứng đến trên bầu trời bộ phát tiên oai nhãn tình sáng lên đầu tiên là vui mừng sau đó trong lòng á n thầm một câu nàng đạt được dương liệt truyền thụ các loại đỉnh tiêm bí thuật đồng thời lại đạt được các loại tăng lên siêu phảm bản nguyên nước trái cây thực lực tiến triển cực nhanh bất quá nàng có thể rõ ràng cảm giác được dương liệt càng thương yêu hơn thích linh tiên tu hành trong phòng rốt cục tấn thăng tiên tiên bất quá ta trước mắt tu vi chỉ có tiên nhân nhất trọng tại thiên tiên bên trong cũng là kẻ yếu dương liệt cảm ứng đến thể nội d ũ n g động tiên nhân chi, lực, trong mắt qua vẻ vui sướng chi sắc sau đó tâm niệm vợ động đi tới tu hành bên ngoài chúc mừng sư phó tấn thăng tiên nhân tu hành bên ngoài đứng đấy thích linh tiên hạ anh lam hai nữ một mặt h ư n g phân chúc mừng nói dương liệt khép mỉm cười nói linh tiên lưu lại anh lam ngươi đi sửa được tôi h rõ hạ anh lam trong mắt lướt qua một ít ghen ghét cùng hâm mộ hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa dương liệt ôm thích linh tiên đưa nàng ô m lấy đi tới phòng ngủ chính bên trong cùng nhau tu hành sáng sớm hôm sau không hổ là tam anh bốn tiên cấp đếm được thiên tài tu vi của nàng vậy mà cao tới nhân tiên bắt c h ọ n tiên loại tu luyện này tốc độ cũng quá nhanh rồi hẳn là nàng lấy được kim tiên truyền thừa còn có kỳ ngộ hoặc là p h ẩ nguyên đại sư xá lợi tử thật sự là quá tốt dương liệt nhìn xem tại ngực mình ngủ say thích linh tiên lộ ra nụ cười thích linh tiên thực lực nhanh chóng tăng lên hắn cũng vui vẻ thấy hắn thành quả hắn m u ố n là dự định tại chính mình tấn thăng tiên nhân về sau tiến về bắc châu các loại địa phương khác đi săn tà thần cướp đoạt hắn nhóm bản nguyên dùng đến để thăng thích linh tiên thực lực mười ngày sau quái thú bản nguyên thế giới dương liệt đi tới tòa kia nắm giữ tà thần cấp quái thú bảo vệ động quật phía trước thoải mái x ô n g đi vào dương liệt vừa xông vào cái kia động quật tôn này đi qua đem hắn dọa đi nhân tiên cấp quái thú đỗng nhiên từ trong động q ậ t nào ra tới lúc trước ta sợ ngươi hiện nay ngươi có thể không phải là đối thủ của ta rồi dương liệt khép cười một tiếng con n g ó n đúng ra nhất đạo huyền tiên kiếm khí chạm tại đầu quái thú kia trên thân đem hắn trực tiếp chém giết chương 417, t i ể u thế giới tiến hóa chương 417, t i ể u thế giới tiến hóa dương liệt chém giết đầu kia nhân tiên cấp quái thú về sau đi tới cái kia động vật c h ỗ sâu tại cái kia động vật c h ỗ sâu có một cái cao tới ba ngàn mét diện tích phảng phất vô cùng vô tận siêu cự hình không gian tại cái kia một chỗ không gian bên trong nằm sấp một tôn cao tới ngàn mét thân dài sắp tới vạn dặm toàn thân bao trùm lấy vẩy màu trắng đầu cùng loại chân lòng đầu lâu có một cái động lớn toàn thân tản ra kinh khủng hùng bị quái thú tại cái kia đầu kinh khủng quái thú bên cạnh để đó một cái cửa đầu lớn đó chính là tứ nguyên tri thần tứ nguyên tri môn đầu quái thú này hẳn là quái thú b ả n nguyên thế giới tạo vật chủ cũng là một tôn kim tiên đại năng hắn tiên o a i thật sự là đáng sợ nếu như ta không có tấn thăng tiên nhân chỉ sợ liền tới gần hắn đều làm không được dương liệt hơi cảm khái một cái nhanh chân hướng về kia tôn kinh khủng quái thú bản thể đi đến một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng đ ỗ n g nhiên đặt dương liệt trên thân n h ư ờ n thân thể của hắn bắt đầu dị hóa xuất hiện đủ loại quái thú đặc thù một khi dương liệt biến hóa thành một đầu quái、thú. liền sẽ trở thành đầu kia kim tiên cấp thi thể quái thú một bộ phận dương liệt tâm niệm vừa động huyền long kiếm b ộ c phát ra nhất đạo sáng c h ó i không gì sánh được kiếm quang hướng về bản thể hắn một trạm một kiếm liền đem thân thể của hắn các loại dị trạm chém chết dương liệt m ô i hướng đầu quái thú kêu bản thể hành tẩu một bước thân thể liền sẽ thêm ra một ít quái thú l à c thù sau đó bị hắn trực tiếp tôi h động huyền long kiếm chém chết dương liệt rất mau tới đến đầu kia kim tiên cấp quái thú thân vừa đưa tay nhấn một cái đem đầu kia kim tiên cấp quái thú trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới trong lúc này thần thụ một cái bắn r a nhất đạo xanh biết quang mang chiếu s ạ tại cái kia đầu kim tiên cấp quái thú t r ê n thần bắt đầu từng k i a hòa tan đầu kia kim tiên cấp quái thú thân thể đồng thời chuyển đến khát vọng luyện hóa đầu kia kim tiên cấp quái thú b a động dương liệt quả quyết nói đã ngươi muốn luyện hóa hắn vậy liền cho ngươi tiểu thế giới quang mang lập lòe bắt đầu lần nữa hòa tan đầu kia kim tiên cấp quái thú đem từng k i a hòa tan trở thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng dương liệt đi vào quái thú bản nguyên, thế giới đem để ở một bên thứ nguyên chi môn thu nhập trong tiểu thế giới v ị kia tại dương liệt trong tiểu thế giới thứ nguyên tri môn cùng quái thú bản nguyên thế giới thứ nguyên tri môn một cái dung hợp lại với nhau uy năng động nhiên bạo tăng đến tả thần cấp cấm kỵ vật thứ nguyên tri môn tiến hóa trở thành tả thần cấp cấm kỵ vật về sau vẫn như cũ chỉ có trước đó năng lực bất quá thứ nguyên tri môn mở ra tốc độ càng nhanh cũng nhiều một vài độ dương liệt mở ra thứ nguyên tri môn đi vào tiên cơ n g a i phát hiện cái kia hai tôn tiên nhân cấp quái vật còn đang chém giết lẫn nhau hắn nhóm k h tức lần nữa suy yếu mấy phần thế nhưng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng hiện nay còn không phải giải quyết hắn nhóm thời điểm dương liệt nhìn cái kia hai đầu tiên nhân cấp quái vật một mắt trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn đi tới b ắ c châu một tòa linh sơn trong lòng núi gặp q u a chủ nhân b ắ c châu tả thần đã bị sanh thương môn môn chủ hoàng nguyên hải dẫn đầu đông đảo tiên nhân tiêu d i ệ t trước mắt b ắ c châu đã không có tả thần tung tích sanh thương môn môn chủ hoàng nguyên hải chính là một tôn tiên nhân cấp cường giả cụ thể tiên nhân mấy tầm thiên ta không có t r a được phùng diễm vương đi vào dương liệt thân phía trước thi lễ một cái một mặt xin lỗi nói trung tâm đại thế giới bắt châu đồng dạng họa hổ tàng long ẩn giấu đi rất nhiều thực lực cường đại tiên nhân trước đó là bởi vì trong thế tục phạm trần linh khí mà manh thế giới pháp tắc không cho phép tiên nhân đẳng cấp tại trong thế tục phạm trần hành tẩu cái này mới không có tiên nhân hiện thân linh huyết chi mẫu các loại chúng rất cường hoành kim tiên cấp tà thần phá vỡ trung tâm đại thế giới quy tắc tăng nhanh trung tâm đại thế giới khôi phục nhường trung tâm đại thế giới bên trong không ít tần thế tiên tông đều dồn dập h i h n thế dương liệt nói ta đã biết ngươi tiếp tục dẫn người tại bắc châu thu thập tình báo phùng diễm vương cung kính nói rõ xem ra ta phải đi về phía nam châu trung châu tây châu tam đại châu tất cả đi một chuyến tại ba châu mở ra thứ nguyên chi môn cứ như vậy mới có thể tốt hơn tiến hành chiến lược tính rút lui hoặc đi săn tà thần những ngày tiếp theo dương liệt thi triển b ộ t h u ậ t tiến về nam châu trung châu tây châu tam đại châu đồng thời tại ba châu đều lưu lại thứ nguyên c h i môn n e o điểm sau một tháng trung châu một tòa phồn hoa thành lớn trong t u lâu rốt cục luyện hóa kim tiên cấp quái thú di hải rồi dương liệt đ ố n g nhiên nhãn t ì n h sáng lên cảm thụ thể nội tiểu thế giới hoàn toàn luyện hóa đầu kia kim tiên cấp quái thú di hải h á n tiểu thế giới tại r u n g động kịch liệt bắt đầu điên cùng kéo dài không ngừng tiến hóa làm dương liệt tiểu thế giới tiến hóa hoàn tất về sau t ư n g đạo tinh thuần thần bí tiên khí ở trong đó sinh trường phảng phất thiên địa sơ khai bình thường từng cây ngoại giới khó được thấy một lần thiên địa kỳ chân không ngừng mọc ra đây là nhìn trời tiên cường giả tu luyện có chỗ tốt cực lớn thiên địa kỳ chân đỏ thâm văn tiên thảo cái này đỏ thâm văn tiên thảo có thể trên phạm vi lớn gia tăng tiên nhân cường giả tốc độ tu luyện ta trong tiểu thế giới lại có nhiều như vậy thật sự là kiếm lợi lớn dương liệt nhìn xem tiểu thế giới bên trong đỏ thâm văn tiên thảo đầu tiên là vui mừng sau đó khẽ cho mày cái này đỏ thâm văn tiên thảo xác thực chân quý thế nhưng so với tà thần bản nguyên quả thực vẫn là kèm xa đỏ thâm văn tiên thảo sát thực chân quý không gì sánh được ngoại giới khó tìm ngay cả bí tiên q u ố c bên trong đều không có loại này đẳng cấp thiên tài địa bạo có thể là đối với dương liệt tới nói những cái t i a tả thần bản nguyên quả thực nhưng so sánh đỏ thâm văn tiên thảo chân quý nhiều lắm đỏ thâm văn tiên thảo đối ta hiệu quả không lớn thế nhưng ta có thể dùng đỏ thâm văn tiên thảo cùng những người khác giao dịch tả thần thi thể bất quá mặc dù ta là tiên nhân nhưng chỉ vẹn vẹn là tiên nhân nhất trọng t i ê n ta yêu cầu giúp đỡ linh hà tiên tử l à người chính trực nàng có thể trở thành trợ thủ của ta dương liệt hóa thành một đạo đội quang tử trong tiểu lâu bay ra đi vào hoang dã mở ra thứ nguyên chi môn xuất hiện tại đông châu một tòa linh sơn hà vân sơn nơi c h â n núi dưới dương liệt tại chân núi thôi động tiên lực cất giọng nói tin ê ngoại lâu dương liệt cầu kiến vân hà tiên tử tiền bối từ hà trong núi vân trung nhất đạo sáng chói hào quang bay lên một tên i mặc một thân áo xanh dáng người g ầ y gò t ư ớ n g mạo thanh lệ tuyệt luân mỹ nữ từ bên trong bay ra đi vào dương liệt trước người nói ta là ngũ linh tiên ngọc t ổ n g trưởng lão bạch vân mời ngài đi theo ta、Tốt. dương liệt đi theo bạch vân sau lưng ngồi hào quang tiến vào hà trong núi vân trùng đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ trong cung điện dương đạo hữu người tìm ta có chuyện gì linh hà tiên tử ngồi tại một tủ sách về sau trong tay cầm một phương ngọc giản liếc nhìn dương liệt một cái tùy ý nói linh hà tiên tử trước đó ngài cho ta không ít tả thần thi thể sư môn ta trưởng đối để cho ta lấy một gốc đỏ thâm văn tiên thảo cho ngài còn xin ngài vui vẻ nhận dương liệt mỉm cười lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho linh hà tiên tử thật sự là đỏ thâm văn tiên thảo linh hà tiên tử một mở hộp ngọc ra nhìn thấy bên trong một gốc sinh có vô số tiên văn tiên thảo lập tức nhãn tỉnh sáng lên lướt qua một ít cực nóng tri xác một gốc đỏ thâm văn tiên thảo liền đủ để cho linh hà tiên tử từ phía trên tiên tam trọng thiên tấn thăng đến tiên nhân tứ trọng tiên thực lực bạo tăng một mảng lớn linh hà tiên tử nói món bảo vật này quá c h ầ n quý chỉ là t a thần thi thể cùng nó so sánh căn bản không đáng giá nhất tới lễ vật ta nhận ngươi có gì cần ta hỗ trợ sao chương bốn trăm mười tám đánh lén chương bốn trăm mười tám đánh lén dương liệt mỉm cười thân bên trên tràn ngập ra tiên nhân nhất trọng thiên khí tức linh hà tiên tử ta hy vọng ngài có thể đi với ta đến bắc châu nam châu tây châu trung châu đi một chuyến sư môn của ta muốn dùng đỏ t h â m văn tiên thảo đến đ ổ i tiên nhân cấp t à thần thi thể linh hà tiên tử hơi s ữ n g s ờ nói n g ư ơ i tấn thăng tiên tiên dương liệt đ ạ o hữu n g ư ơ i tu hành tốc độ thật nhanh tiên nhân đ ẳ n g cấp tường giả liền xem như tại thượng cổ quần tiên thời đại cũng là chân chính đại nhân vật tiên nhân phía trên chính là kim tiên đại năng bất quá liền xem như tại thượng cổ quần tiên thời đại kim tiên đại năng số lượng cũng không nhiều rất ít xuất hiện tại người trước mắt dương liệt khẽ mỉm cười nói may mắn tiến dai mà thôi ta dù sao năm đó cũng là tam anh tứ tiên cấp độ kia thiên tài nhiều năm như vậy mới tấn thăng tiên nhân vẫn là quá chậm linh hà tiên tử n ở nụ cười xinh đẹp nói ngươi quá kiêm ngường tam anh tứ tiên cấp độ kia thiên tài chỉ là có thành tiên phong thái thôi tại thượng cổ thời đại bọn hắn loại này đẳng cấp thiên tài mong muốn tấn thăng địa tiên đều khó khăn có thể tấn thăng tiên tiên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đối với người bình thường tới nói tam anh tứ tiên loại cấp bậc kia thiên tài cực kỳ khủng bố nhất định thành tiên có thể là đối với tiên nhân đến nói bọn hắn bất kỳ một cái nào đều là tư chất n g tiên khí vẫn siêu phảm tồn tại tam anh tứ tiên ở trong đó chỉ có thể coi là ưu tú linh hà tiên tử mịm cười nói ta đi với ngươi một chuyến đi vừa bận ta cũng nghĩ bốn chốt du lịch một cái vắt châu võ đạo thánh địa xanh thương sơn lượng đạo lưu quang từ phương xa bay tới xuất hiện tại xanh thương sơn ngoài núi trên bầu trời tin ê ngoại lâu dương liệt vũ linh tiên ngọc tông tông chủ linh hà tiên tử phía trước tới b á i phòng còn xin xanh thương môn môn chủ hoàng n g u y ệ n hải đạo hữu không tiếc một mặt dương liệt một hiện ra thân hình trực tiếp buộc phát ra một cỗ tiên nhân nhất trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố linh hà tiên tử n ở nụ cười xinh đẹp đồng dạng phóng xuất ra tiên nhân đẳng cấp khí tức khủng bố một tôn tiên nhân lục trọng tiên đẳng cấp khí tức khủng bố từ xanh thương sơn bên trong bay lên một tên mặc toàn thân đạo bảo màu xanh thân cao hai mét cả người đầy cơ bắp tướng mạo anh tuấn khí chất siêu phàm nam tử trung niên trực tiếp bay ra mang trên mặt mỉm cười nói b ả n tọa xanh thương môn môn chủ hoàng nguyên hải hai vị đạo hữu mời tại hoàng nguyên hải dẫn dắt phía dưới một nhóm người đi tới một gian lịch sự tao nhã tinh xảo bên trong t i ê n đ i ệ n mấy tên xuất khí mỹ lệ xanh thương môn đệ tử dâng lên tiên trả lính quả hoàng nguyên hải nói ngay vào điểm chính không biết hai vị đạo hữu lần này tới trước có gì muốn làm dương liệt nói hoàng đạo hữu ta lần này tới trước, là muốn đại biểu sư môn tiên ngoại lâu cùng ngài làm cái giao dịch hoa nguyên hải hiếu kỳ nói giao dịch gì chúng ta tiên ngoại lâu định dùng đỏ thâm văn tiên thảo đổi ngài trong tay hoàn chỉnh tả thần thi hải đây chính là chúng ta sư môn bồi dưỡng đỏ thâm văn tiên thảo dương liệt con ngón búng ra một cái hộp ngọc trực tiếp trôi giạt đến h o à nguyên n g hải trong tay hoa nguyên hải vừa nhìn thấy cái kia đỏ thâm văn tiên thảo trong mắt lướt qua một ít nóng rực n ó i đây là cấp cao nhất đỏ thâm văn tiên thảo đ ồ tốt không biết tiên ngoại lâu dự định làm sao đổi đỏ thâm văn tiên thảo cũng chia đủ loại khác biệt dương liệt tiểu thế giới bồi dưỡng ra chính là chỉ có kim tiên tiểu thế giới mới có thể bồi dưỡng gia đình cấp đỏ thâm văn tiên thảo nhưng so sánh phổ thông đỏ thâm văn tiên thảo mạnh mấy lần trở lên dương liệt nói một gốc đỏ thâm văn tiên thảo đổi một bộ tiên nhân cấp tà thần hoàn chính thi thể hoặc hai mươi cố địa tiên cấp tà thần hoàn chính thi thể hoặc hai trăm cố nhân tiên cấp tà thần hoàn chính thi thể h o a n à n h n g u y ê n hải một mặt hài lòng nói giá cả rất công đạo hoa nguyên hải cũng đơn lấy bắt châu đông đảo tiên nhân xử lý rất nhiều tôn bột ngoại tà thần thế nhưng là những cái kia vực ngoại tà thần thi thể nhưng không có thị trường bởi vì hắn nhóm số lượng nhiều hơn nữa ẩn chứa điên cuồng ô nhiễm chỉ có thể trở thành những tiên nhân kia áp đáy h ồ n g tài liệu hiện nay dương liệt nguyện ý dùng chân quý đỏ thâm văn thi i ê n t ả o trao đến đ ổ những cái kia tà thần thi thể à t ầ n thi t h hoàng nguyên hải tự nhiên hết sức hài lòng song phương rất nhanh hoàn thành giao dịch hoàng nguyên hải một hơi dùng bốn tôn tiên nhân cấp tà thần thi thể sáu mươi cố địa tiên cấp tà thần thi thể cùng với sáu trăm cố hình người cấp tà thần hoàn chỉnh thi thể từ dương liệt trong tay đổi mười cây đỏ thâm văn thi thể từ dương liệt trong tay đ i m ư cây thâm v ă i đỏ t h â m văn tiên thảo thật là đồ tốt cái kia tiên ngoại lâu ra hỏa vậy mà xuất ra nhiều như vậy đỏ t h â m văn tiên thảo đến giao dịch trong tay hắn nhất định có càng nhiều đỏ t h â m văn tiên thảo nhất đạo đen kỷ tú quang lấy lên một tên toàn thân bao phụ tại áo bào đen bên trong dáng người khôi ngô toàn thân tản ra một cỗ ma khí nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là b ắ c châu đệ nhất đại ma tông vạn tượng ma tông tông chủ đ ỗ phi nguyên bản hoa nguyên hải thản như nói ngươi muốn ư ớ c ta phải nhắc nhở ngươi dương liệt trước đó còn là đ i ệ tiên cảnh nhưng bây giờ đã là tiên nhân cảnh hắn tuyệt đối là tiên ngoại lâu hạch tâm nhất hạt giống nếu như ngươi động hắn thiên ngoại lâu có thể sẽ không cùng n g ư ơ i từ bỏ ý đồ vạn tượng ma t ổ n g đỗ phi nguyên bản luôn luôn làm việc bá đạo không gì sánh được tại thượng cổ thời đại ngoại trừ những cái k i a n ắ m giữ kim tiên đại năng chấn giữ thế lực hắn không dám t r e o trọc bên ngoài người còn lại hắn căn bản không để vào mắt đỗ phi nguyên bản trong mắt lướt qua một ít nóng r ự c nói hoàng nguyên hải chúng ta liên thủ đi dương liệt bọn hắn căn bản không phải đối thủ của chúng ta chỉ muốn xử lý bọn hắn đỏ thâm văn tiên thảo chia đều linh hà tiên tử về ta đỗ phi nguyên bản tu luyện một môn bí thuật có thể hấp thu tiên nhân cấp lô đỉnh lực lượng tăng lên tu vi của mình có thể tiên nhân đẳng cấp nữ tiên mười điểm hiếm thấy nếu không phải là có kim tiên đại năng làm chỗ dựa hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ linh hà tiên tử cũng không phải bắt châu đỉnh tiêm đại phái xuất thần đỗ phi nguyên bản liền trong lòng sinh ra coi nàng là thành lô đỉnh ác ý hoàng nguyên hải lãnh đạo nói xin lỗi ta không có bất kỳ cái gì hứng thú ngươi thật sự là một kẻ hèn nhát còn tiên đại kiếp sắp tới chúng ta chỉ có tấn thăng kim tiên mới có thể tại trong đại kiếp trở thành kỳ thủ mà không phải quân cờ đỗ phi nguyên bản yếu đớt thở dài hóa thành nhất đạo ma quang biến mất không thấy gì nữa ai còn tiên đại kiếp nói không chừng đã lần nữa t i ề đến tùy tiện t r e o chọc cường đ ị n h cũng không phải thượng sách đỗ phi nguyên bản người đã bị lợi ích mê tâm hồn chỉ sợ là kiếp khí công tâm t ử kỳ sắp tới đợi đến đỗ phi nguyên bản biến mất về sau hoàng nguyên hải mới yêu ớt thở dài trên bầu trời hai vệ đội quang đang đang phi hành cẩn thận dương liệt thể nội huyền long kiếm đẫu nhiên b ộ c phát một tiếng kiếm reo s ắ t mặt hắn đẫu nhiên đại biến quát trói hai một tiếng trực tiếp thi triển một t r ư ợ n g kiếm b ự c sáng trói không gì sánh được kiếm quan g tại xung quanh thân thể của hắn trong vòng một triệu đẫu nhiên hiện lên thưa không bên trong nhất đạo đen kịp ma sáng long lãnh đỗ phi nguyên bản mười điểm quỷ dị từ bên trong bay ra một trào hướng về linh hà tiên tử đánh tới linh hà tiên tử phản ứng so dương liệt chậm trong nháy mắt chỉ có thể miễn cưỡng tôi động h à o quang tại thân thể của nàng trung quanh tạo thành một vòng thần hà kết giới ầm ầm đỗ phi nguyên bản móng nuốt một kích đánh vào thần hà kết giới phía trên một cái buộc phát ra tiên nhân thất trọng tiên khí tức khủng bố hắn móng nuốt nhọn h o ắ t một kích đánh nát thần hà kết giới trung điệp đánh vào linh hà tiên tử cong lên vô số đen kịp ma khí trong nháy mắt đánh vào linh hà tiên tử thể nội đưa nàng từ bên trên bầu trời đánh cho rơi xuống mặt đất chương bốn trăm mười chín đánh giết đỗ phi nguyên bản chương bốn trăm mười chín đánh giết đỗ phi nguyên bản ngươi là ai vì cái gì đánh lén chúng ta dương liệt quát trói h a i một tiếng thi triển huyền tiên kiếm quyết h u y ề n long kiếm h u y ề n hóa ra trùng điệp kiếm mang dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về đỗ phi nguyên bản đâm tới kiếm quyết không sai thế nhưng tu vi của ngươi quá yếu đỗ phi nguyên bản cười lạnh một tiếng thi triển v ạ n tượng bài thân người quái vật một chảo mang theo dạy gặt ma khí một kích đánh vào dương liệt trong kiếm q u n g mặt khác một chảo hướng về phía dưới linh hà tiên tử đánh、tới. dương liệt đối mặt đỗ phi nguyên bản cái kêu một c h ả o lập tức sắc mặt đại biến điên cùng thôi động t i ê n lực kiếm v a n g n h ấ t biến hóa thành một trượng kiếm vực cản trước người ẩm ẩm đương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang dương liệt một trượng kiếm vực sụp đổ thân hình nhanh l ù i lại sắc mặt hơi tái nhuận hai tay kịch liệt đau nhức bị vạn tượng mà khi ăn mòn một bên khác linh hà tiên tử còn không có k h ô i phục lại liền bị đỗ phi nguyên bản lần nữa một c h ả o đập tan phòng ngự oanh tại trên thân thể lần nữa phun ra một ngụm máu tươi khí tức một cái trở nên suy yếu rất nhiều dương liệt quát trói hai một tiếng ngươi lấy lớn hiếp nhỏ cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. l i ê n ngươi còn thủ hạ lưu tình thật sự là b u ồ n cười đỗ phi nguyên bản trong mắt lướt qua một tia chê cười thi triển vạn tượng ma công s o n g c h ả o mang theo ngập trời ma khí một c h ả o tiếp lấy một c h ả o hướng về dương liệt đánh tới h á n kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được biết rồi dương liệt kiếm quyết mặc dù tình diệu có thể tu vi quá thấp căn bản không phải là đối thủ của mình dương liệt thi triển một t r ư ợ n g kiếm vực cạn trước người đồng thời trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn lần kia nguyên chi môn một bị mở ra mảng lớn mảng lớn màu xám khí tức từ đó tuôn ra phản phất có một tôn trí t à trí ác kinh khủng tồn tại mong muốn giáng lâm thế gian này một cái ẩn chứa vô tận quỷ dị khí tức xen vào chân thật cùng hư hảo ở giữa xúc tu từ thứ nguyên cánh cửa bên trong hiện thân hướng về đỗ phi nguyên bản hùng hăng đâm tới kim tiên cấp vực ngoại liên tiên dừng tay ta là v ạ n tượng ma tông tông chủ đỗ phi nguyên bản ngươi nếu là giết ta chúng ta v ạ n tượng ma tông thái thượng tông chủ v ạ n tượng ma tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đỗ phi nguyên bản vừa nhìn thấy cây kia xúc tu lập tức sắc mặt đại biến trong mắt trần ngập hoảng sợ điên cùng nhanh lùi lại thôi động ma khí hóa thành một cái to lớn ma trào hướng về q u dị tri vương xúc tu t r ộ tới Vô số trật tự dây ẩm ẩm đỗ phi nguyên bản một cái giống như ruột bông rách đồng dạng rơi xuống mặt đất phun ra một bộ máu lớn dịch trong máu vừa ra khỏi miệng liền biến thành từng viên bạn béo nhãn cầu ta còn sống cái kia ra hỏa không phải hoàn chỉnh kim tiên cấp bực bên ngoài đi tiên hắn là trọng thương hoặc sắp chết quái vật đỗ phi nguyên bản một cái thở dài một hơi trong mắt tràn đầy may mắn nếu là linh huyết chi mẫu c â khốc linh mẫu loại cấp bậc kia bự ngoại tà thần một kích liền có thể đem đỗ phi nguyên bản trực tiếp xử lý dương liệt trong mắt lướt qua một kia ngoại ý muốn nói ngươi vậy mà còn có thể sống sót quả nhiên có mấy phần bản sự b ấ t quá tiếp theo kích ngươi định làm như thế nào quỷ dị c h i vương xúc tu lần nữa từ thứ nguyên cánh cửa bên trong d ố i ra hướng về đỗ phi nguyên bản đâm tới đỗ phi nguyên bản điên cùng thôi động ma khí lại hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể phán phất nhiều hơn vô số ý chí hóa thành vô số quỷ dị ánh mắt cùng quỷ dị tri vương xúc tu cộng cái kia quỷ dị chi vương xúc tu giống như như chấp g i ậ n đâm một cái trực tiếp xuyên qua đô phi nguyên bản lồng ngực vô số máu tươi từ trong thân thể hắn tuân ra sau đó hóa thành từng viên quỷ dị ánh mắt lồng ngực bị sỏ xuyên về sau đô phi nguyên bản liền đã mất đi tất cả sinh cơ cái kia quỷ dị chi vương xúc tu hướng trên đầu của hắn nhấn một cái trong nháy mắt đọc đến hắn tất cả ký ức sau đó chuyển cho dương liệt xúc tu cũng nhanh chóng rút về quỷ tinh dương liệt thầm nghĩ quỷ dị chi vương kích giết thiên tiến cấp tường giả tiêu hao vẫn là quá lớn hiện nay liền tiêu hao hắn một phần trăm lực lượng nếu là giết một trăm cái đô phi nguyên bản như vậy ti từ khi dương liệt tiểu thế giới luyện hóa kim tiên cấp quái thú về sau hắn liền hoàn toàn nắm giữ quỷ dị c h i vương cố này kim tiên cấp kinh khủng tồn tại thi thể quỷ dị c h i vương dù sao đã chết mất hắn trong thân thể lực lượng đều là hắn đi qua lợi dụng quỷ dị thu hoạch nhân loại lấy được còn sót lại lực lượng hắn không cách nào hướng linh huyết chi mẫu dạng t i ê u kim tiên có thể tự động hồi phục cường đại kim tiên c h i lực dương liệt sở dĩ không dễ dàng vận dụng quỷ dị c h i vương lực lượng chính là muốn đem hắn làm một lá bài tây nếu là quỷ dị tri vương lực lượng toàn bộ bộ phát có thể bộ phát ra yếu kim tiên chi lực thế nhưng hắn lực lượng không cách nào kéo dài đồng thời dùng một điểm liền ít một chút. g i á hỏa này đúng là vạn tượng ma tông tông chủ đỗ phi nguyên bản vạn tượng ma tông thái thượng tông chủ đúng là vạn tượng ma tổ thế nhưng là vạn tượng ma tổ cũng tại quần tiên đại trong chiến đấu vẫn là tại vạn tượng ma tông bên trong chỉ có vạn tượng ma tổ ngày xưa đã từng sử dụng tới kim tiên khí vạn tượng thần đồng cùng với vạn tượng ma tộc thi h ả i tượng ma sơn vạn tượng ma tổ bản tôn là một tôn thượng cổ ma tượng nghe nói là trung tâm đại thế giới mở ra về sau sinh ra nhóm đầu tiên tiên sinh linh viễn cổ ma tượng hậu duệ vạn tượng ma tông trên thực tế là vạn tượng ma tổ ngày xưa khai sáng một cái thế lực cái thế lực này nguyên bản chủ nhân là ma tượng nhất tộc c ư ờ giả q u â n tiên đại chiến về sau vạn tượng ma tổ v ấ t lạc ma tượng nhất tộc bị ngày xưa nô b ộ c tu sĩ nhân tộc thừa cơ xử lý vạn tượng ma tông hết thạy đều bị tu sĩ nhân tộc cất đoạt đỗ phi nguyên bản liền là lúc trước tu sĩ nhân tộc thủ lĩnh trừ hắn ra vạn tượng ma tông còn có hai người về sau tấn thăng tiên nhân bọn hắn đều là đỗ phi nguyên bản đồng bạn vạn tượng ma đồng thi hải tượng ma sơn hai món bảo vật này ta nhất định phải đem tới tay dương liệt đọc đỗ phi nguyên bản ký ức trong mắt lướt qua một ít nóng rực tri sắc sau đó bay đến linh hà tiên tử trước người linh hà tiên tử một mặt phức t ạ nói vừa rồi cái kia chính là các người tiên ngoại lâu trưởng đối v ư ợ ngoại điên tiên Quỷ dị c h i vương loại kia quỷ dị điên cuồng lực lượng ba động cùng trung tâm đại thế giới điên tiên hoàn toàn khác biệt linh hà tiên tử liếc mắt liền nhìn ra hắn nội tình dương liệt một mặt xin lỗi nói xin lỗi ta che giấu thân phận dù sao v ự c ngoại điên tiên thanh danh bất hảo nhà ta tổ sư có thể bảo trì lý t r í thời gian cũng không nhiều linh hà tiên tử nói như vậy chúng ta tiếp tục đi tìm người giao dễ dàng dương liệt trong mắt lướt qua một ít hàn măng nói không linh hà tiên tử ta còn có việc muốn làm ngài đi về trước đi ta đã biết linh hà tiên tử mười điểm quả quyết thi t r i ể n bí thuật hóa thành nhất đạo hào quang biến mất không thấy gì nữa dương liệt thì là dựa theo đỗ phi nguyên bản ký ức h ư ớ n về vạn tượng ma tông phương hướng bay đi vạn tượng ma tông vị trí nằm ở bắc châu vạn tượng bí cảnh bên trong vạn tượng bí cảnh nguyên bản giấu ở bắc châu phụ cận trong hư không tà thần sâm lấn về sau vạn tượng bí cảnh cái này mới xuất hiện tại bắc châu dương liệt giống như ưu linh tiềm nhập vạn tượng bí cảnh bên trong liết mắt liền thấy một tòa cao tới và dặm tản ra kinh khủng bí áp viễn c ủ cự tượng thi hải ngã trên mặt đất chương 420, công hãm bạn tượng ma tông chương 420, công hãm bạn tượng ma tông cái kia chính là thi h ả i tượng ma sơn bạn tượng ma tông nội t ì n h một trong dương liệt nhìn xem cái kia một tòa thân dài cao tới vạn dặm cự tượng di hải trong mắt lướt qua một tia hưng phấn cái kia bạn tượng ma tổ thi hải ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng vạn tượng ma tông nhân tộc đám võ giả nghiên cứu vô số thời đại cuối cùng nghĩ biện pháp tại hắn thi hải phụ cận thành lập rất nhiều vườn linh dược trồng lên rất nhiều chân quý không gì sánh được đặc biệt trồng linh dược bạn tượng ma tông đám võ giả có thể phục dụng những cái kia đặc biệt trồng linh dược tu luyện bạn tượng ma công cái kia vạn thi ư ợ n công g ma lúc c đầu ỉ có tộc ma m tượng nhất ớ có t hải ể thể tu、luyện. nhất tộc thù tu tượng Tại thi luyện, luyện là linh dùng phục dụng những vạn công. chỉ phục h cái đặc dược có cái kia mới kia ma tượng ma sơn bên cạnh có một tòa cao tới mười ba mét toàn thân nổi một bạc hình trụ tròn có thể t đó chính là kim tiên khí bạn tượng thần đồng cái kia kim tiên khí bạn tượng thần đồng chỉ nhận bạn tượng ma tổ hậu duệ sở dĩ đỗ phi nguyên bản bọn hắn những ngày bạn tượng ma tông bọn phản đồ đều không thể thôi động cái này kiện uy lực kinh khủng tuyệt luân kim tiên khí nếu là đỗ phi nguyên năng đủ thôi động bạn tượng thần đồng cái này kiện kim tiên khí như vậy hắn một cái đánh lén liền có thể xử lý dương liệt bởi vì dương liệt phát động vị dị c h i vương lực lượng yêu cầu thời gian nhất định dương liệt giống như u linh hướng về thi hải tượng ma sơn bay đi cái kia thi hải tượng ma sơn bên trong tràn ngập một cổ vô cùng kinh khủng ma khí dương liệt khé rửa gần hắn liền bị khủng bố ma khí ăn mòn phá hết hắn ẩn thân thuật địch tập cái kia c h ấ n thủ tại thi hải tượng ma sơn phía trước một tên địa tiên cảnh vạn tượng ma tông trưởng lao sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến quắc trói thai một tiếng một cái biến hóa thành một tôn tượng bài thân người quái vật một trào hướng về dương liệt trực tiếp đánh tới những cái kia v ạ n tượng ma tông trưởng lão đại bộ phận đều là ngày xưa nhân tộc nô b ộ c bọn hắn chỉ thu được bộ phận v ạ n tượng ma tông truyền thừa cái kia v ạ n tượng ma tổ mạnh nhất tượng ma bồng phát bọn hắn lại không có đ ạ t được tự tìm đường chết dương liệt thôi động h u y ề n long kiếm một c h ạ m kia kiếm quan g loại lên tôn này đ ị a tiên cấp v ạ n tượng ma tông trưởng lão liền bị h u y ề n long kiếm trực tiếp chém g i ế t địch tập có địch nhân một cố cường hành không gì sánh được khí tức từ bốn phương tám hướng bay lên hai tôn tiên nhân đẳng cấp khí tức khủng bố cũng bay lên một tôn thân hình to lớn thứ mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi cùng với một tên nhìn qua khuôn mặt xấu xí nam tử trung niên hướng về bên này bay tới tên tiên nam tử trẻ tuổi đúng là v ạ n tượng ma tông phó tông chủ đỗ hợp cái tiêm người đàn ông tuổi trung niên đồng dạng là v ạ n tượng ma tông phó tông chủ khổ đại lực bọn hắn một cái nắm giữ tiên nhân tứ trọng thiên tu vi một cái nắm giữ tiên nhân tam trọng thiên tu vi đều là thượng cổ quần tiên thời đại sống xuất lao ngân đồng đỗ hợp cất giọng nói vị này đạo hữu đây là ta v ạ n tượng ma tông địa bàn ngươi tại sao lại muốn tới ta v ạ n tượng ma tông giết người của chúng ta nếu là ngươi không cho chúng ta một cái công đạo vậy chúng ta cũng chỉ có thể lưu lại ngươi rồi dương liệt thân hình l o á n một cái xuất hiện tại thi hải tượng ma sơn trước người đưa tay nhấn một cái đặt tại cái tia thi hải tượng ma trên núi thôi động tiểu thế giới đem cái tia thi hải tượng ma sơn thẳng tiếp thu vào một cái trong một chớp mắt vạn tượng ma tông căn cơ thi hải tượng ma sơn liền từ trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa thi hải tượng ma sơn bị người kia lấy đi đáng chết mất đi thi hải tượng ma sơn chúng ta liền không có linh dược tu hành nhất định phải làm rơi hắn vạn tượng ma tông đông đảo cao thủ thấy một màn này người người sắc mặt đại biến lớn tiếng kêu gào nói dương liệt trong tiểu thế giới trực tiếp bắn ra nhất đạo xanh biết quang mang rơi vào thi hải tượng ma trên núi cái kia kim tiên cấp thi hải tượng ma sơn t r ợ t nhanh chóng hòa tan chui vào trong tiểu thế giới dương liệt giống như ấu linh xuất hiện tại kim tiên khí vạn tượng thần đ ó n g trước đó đưa tay nhấn một cái một cổ vô cùng kinh khủng phản vệ chi lực từ vạn tượng thần đ ó n g bên trong truyền đến đem dương liệt tay phải c h ấ n vỡ đồng thời cũng làm cho hắn chịu một ít bị thương nhẹ ngu xuẩn nếu là cái này vạn tượng thần đ ó n g dễ dàng như vậy thu phục đâu còn đến phía ngươi đỗ hợp cười lạnh một tiếng trực tiếp biến hóa thành một tôn tượng bài thân người quái vật một chảo mang theo g à y đặc ma khí hướng về dương liệt trộp tới khổ đại lực đồng dạng thi triển vạn tượng ma công biến t hai à n h tôn t tiên, tiên nhân n g ư liên quái cái i vật, trong tay thủ thật đúng là để mắt ta bất quá tất nhiên ta tới làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị dương liệt ánh mắt văng lãnh trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn một cỗ tà ác quỷ dị phản phất tản ra vô tận kinh khủng màu xám khí tức từ thứ nguyên cánh cửa bên trong tuấn l u n ra vị dị chi vương xúc tu từ thứ nguyên cánh cửa bên trong n ô ra hướng về đối hợp trực tiếp đâm tới kim tiên đ ố i hợp trong nháy mắt dọa được sắc mặt tái nhựt thi triển nội thuật hóa thành nhất đạo ma quang liên cùng u bỏ chạy hắn cũng biết kim tiên đại năng chỗ kinh khủng khổ đại lực đồng dạng bị dọa đến sắc mặt tái nhựt thi triển nội thuật hướng về phương xa bỏ chạy tiên nhân mặc dù nhìn qua cùng kim tiên chỉ thua kém một cảnh giới có thể giữa song phương khoảng cách lại cực kỳ khủng bố coi như nhỏ yếu nhất kim tiên cũng có thể nhẹ n h õ n nghiên ép cường đại nhất ti quỷ dị c h i vương xúc tu đ ố n g nhiên dài ra từng cái quỷ dị con mắt hướng về đỗ ố hợp khổ đại lực nhìn lại cái kia hai đại tiên nhân thân thể run lên trong mắt lướt qua một ít mê mang cùng với d â y ruộng thân hình chậm trong nháy mắt tại hai đại tiên nhân mê mang trong nháy mắt quỷ dị c h i vương xúc tu trực tiếp xuyên qua đỗ ố hợp đầu sau đó hướng về khổ đại lực đầu đâm tới khổ đại lực trong mắt mê mang vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt liền khôi phục lại quỷ dị c h i vương dù sao đã chết hắn lực lượng không đủ để mê hoặc tiên nhân cấp cường giả quá lâu phá khổ đại lực đối mặt cái kia lâm tới quỷ dị tri vương xúc tu toàn thân tiên lực sôi trào quắt tr cầm trong tay đen kịt gậy sắt hung hăng một gậy nện ở quỷ dị c h i vương xúc tu phía trên cái kia đen kịt gậy sắt một kích đánh vào quỷ dị c h i vương xúc tu phía trên sau đó mười điểm quỷ dị dung nhập trong đó cái kia quỷ dị c h i vương xúc tu thuận thế đâm một cái một kích xuyên q u a khổ đại l ự t đầu cái kia hai tôn cường hành không gì sánh được tiên nhân liền chết thảm tại quỷ dị c h i vương trong tay phó tông chủ phó tông chủ chết rồi kim tiên đó là kim tiên đại năng bạn tượng ma tông các cường giả nhìn thấy đỗ hợp khổ đại lực hai đại tiên nhân vẫn lạc người người trong mắt lướt qua một kia hoảng sợ dồn dập thi triển bí thuật hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy kim tiên đại năng cực kỳ khủng bố nếu là quỷ dị c h i vương còn sống hắn chỉ cần một kích liền có thể đem v ạ n tượng ma tông bên trong còn sót lại tất cả mọi người giết sạch dương liệt trực tiếp thôi động huyền thiên kiếm b ết huyền long kiếm hóa thành từng đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quan g hướng về v ạ n tượng ma tông nhân tiên địa tiên cường giả đâm tới cái kia sáng chói không gì sánh được kiếm quan g những nơi đi qua từng tôn v ạ n tượng ma tông nhân tiên địa tiên bị kiếm quan xuyên qua biến thành từng gỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất chương bốn trăm hai mươi mốt tiến giaiên nhân thất trọng thiên chương bốn trăm hai mươi mốt tiến giaiên nhân thất trọng thiên cũng không lâu lâu Vạn từ ư ợ n g m tiểu t ê n chính thế giới bên trong trung ương thần thụ bắn ra nhất đạo xanh biếc qua mang hướng về vạn tượng ma đồng quét một cái cái kia vạn tượng ma đồng cái này kiện vô cùng kinh khủng kim tiên khí liền bị trực tiếp chấn áp kim tiên khí. Khí, khí cũng là một kiện đại sắc khí dương liệt nếu là có vạn tượng ma bồng cái này kiện kim tiên h khí hoàn toàn có thể tại thiên tiên tri cảnh không đầu được nổi trừ phi đối thủ của hắn cũng nắm giữ kim tiên khí bất quá kim tiên khí cực kỳ hiếm thấy bình thường chỉ có những cái kia đứng đầu nhất kim tiên mới có thể luyện chế kim tiên khí đó là bởi vì kim tiên cường giả bản thân chính là kinh khủng nhất binh khí có thể luyện chế thành kim tiên khí tài liệu cực kỳ hiếm thấy c h â n quý t ư ơ n g đạo xanh biếp quang mang chiếu xạ tại v ạ n tượng ma bồng phía trên đưa nó khí linh trực tiếp l u y ệ n hóa sau đó xanh biếp sáng lòng lánh tại trong cơ thể của nó quỷ dị ngưng tụ ra mới khí linh dương liệt thầm nghĩ quỷ dị c h i vương trước mắt năng lượng còn còn sót lại chín mươi bảy hắn thế nhưng là ta trước mắt cuối cùng át chủ bài có thể không sử dụng hắn lực lượng thì không sử dụng dù sao hắn có thể phát huy ra yếu kim tiên thực、lực. dương liệt đem bạn tượng ma tông vơ vét không còn gì về sau mở ra thứ nguyên tri môn biến mất không thấy gì nữa rất nhanh vạn tượng ma tông bị công phá tin tức nhanh chóng tại bắc châu bên trong truyền bá r a xanh cơn môn vạn tượng ma tông bị dương liệt công diệt tiên ngoại lâu vậy mà nắm giữ kim tiên đẳng cấp b ự c ngoại điền tiên làm hậu trường có trách dám không chút kiên kỵ phạt tông diệt môn có thể đối kháng kim tiên chỉ có kim tiên may mà ta không có t r e o cho hắn hoa nguyên hải nhìn trong tay một phần tình báo trong mắt lướt qua một ít may mắn tự n ủ hoa nguyên hải làm t ư ợ n g cổ tiên nhân hắn cũng không phải là không có làm qua chuyện giết người và bảo nhưng hắn là người cẩn thận nếu là không điều tra rõ ràng đối phương bối cảnh tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay hắn chỉ thấy qua mấy cái tiên nhân động kim tiên trân truyền sau đó không những mình bị giết toàn bộ tông môn đều bị giết mất chó gà không tha kim tiên cường giả đ ộ n g thủ thường thường chó gà không tha thế nhưng tôn này kim tiên giết chết hai tên tiên nhân vậy mà dùng hai chiêu bạn tượng ma tông tiên nhân mặc dù chết hết có thể phần lớn người đều trốn thoát nếu như không phải dương liệt nhân từ nương tay cái kia chính là tên kia kim tiên bản thân cũng có vấn đề tên kia kim tiên là gần như điên cuồng hoặc trọng thương sắp chết hoa nguyên hải chính là thượng cổ tiên nhân kiến t ứ c rộng rãi hắn tử trong tình báo liền đoán ra q u ỷ dị c h i vương trạng thái không ổn hoa nguyên hải tự nhủ nhưng kim tiên trung quy là kim tiên chỉ cần hắn bất tử liền không có một tôn tiên nhân có thể đánh bại hắn dương liệt vừa không thể đắc tội cũng không cần tận lực giao hảo dù sao ta nhưng không biết sau lưng của hắn kim tiên cùng cái nào tôn kim tiên có thủ mấy ngày sau trong tiểu thế giới đây chính là vạn tượng ma tổ thi h ả i bên trong đề luyện ra kim tiên cấp siêu phản bản nguyên quả thực đáng tiếc chỉ có một phần chín kim tiên bản nguyên nếu là có hoàn chỉnh một tôn kim tiên bản nguyên như vậy ta liền có thể nhất định tiến ra kim tiên rồi dương liệt nhìn trước mắt cái kia một viên khắc rõ vô số phủ văn t h ầ n bí chán phóng hào quang lóng ánh kim sắc bản nguyên quả thực trong mắt lướt qua một ít nóng rực c h i sắc đưa nó một cái n u ố t vào cái kia một viên bản nguyên quả thực mỗi lần bị dương liệt n u ố t vào một cố cường đại không gì sánh được n h i ệ t lưu liền trong cơ thể hắn chạy xuôi điên cùng cường hóa lấy n ụ c thể của hắn linh hồn dương liệt thôi động huyền thiên kiếm kinh đem cái kia một cổ lực lượng kinh khủng đạo vào huyền lòng kiếm bên trong cái kia huyền lòng kiếm bên trên hiện ra nhất đạo đạo kim sắc kiếm văn một cố vô cùng minh mông tiên nhân tri lực từ huyền lòng kiếm bên trong tuân ra chui vào dương nhường tu vi của hắn liên tục tăng lên nửa tháng sau một cỗ tiên nhân thất trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố từ dương liệt trong thân thể lan tràn ra tiên nhân thất trọng tiên h rồi đây chính là kim tiên bản nguyên quá cường đại ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ta vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng cường đại tiềm lực tại một trong vòng ngàn năm nhất định có thể tiến ra i tiên nhân cựu trọng tiên h bất quá dạng kia vẫn là quá chậm dương liệt mở hai mắt ra cảm thụ thể nội tiên lực biến hóa đứng dậy đem giao dịch được đến cùng với từ vạn tượng ma tông vơ vét đến tài nguyên bồi dưỡng mà thành hai cái hoàn trình tiên nhân bản nguyên quá thực bảy biên ba mươi sáu viên nhân tiên bản nguyên quả thực từng cái mất vào những cái kêu bản nguyên quả thực hóa thành một cố cường đại n h i ệ t lưu tại dương liệt thể nội tràn ngập sau đó bị hắn đạo vào huyền long kiếm bên trong sau đó đại cổ tiên nhân c h i lực không ngừng tuân ra cường hóa lấy lục thể của hắn linh hồn hai ngày sau tiên nhân đẳng cấp bản nguyên quả thực xác thực có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện của ta thế nhưng nếu như ta muốn phải nhanh c h ó n g tiến giai tiên nhân bắt c h ọ c t i ề n còn cần ba mai hoàn chỉnh tiên nhân bản nguyên quả thực dương liệt đem những cái kêu bản nguyên quả thực luyện hóa về sau trong mắt lướt qua một tia tiếp hận đồng đến dương liệt một tiếng quát nhẹ cái kia vạn tượng ma đ ồ n g một cái bay lên do giống như thiên trụ động dạng hình thái biến thành dài hai mét hát thiết đ ồ n g đã rơi vào trong tay của hắn dương liệt một nắm ở vạn tượng ma đ ồ n g một cỗ tâm huyết liên kết cảm giác liền sông lên đầu phản phất cái kia vạn tượng ma đ ồ n g chính là hắn thân thể kéo dài sau đó cái kia tiến về trung châu tiến hành giao dịch dương liệt mở ra thứ nguyên chi môn đi thẳng tới trung châu một cái bí ẩn linh sơn trong đ ộ n quật đốt lên một cái linh hương cũng không lâu lắm long hinh nhi liền xuất hiện ở dương liệt trước người một chân quỳ xuống cung kính nói gặp qua chủ nhân dương liệt nói ta nhờ ngươi điều tra trung châu tình báo điều tra được như thế nào chủ nhân đây cũng là thuộc hạ những ngày này lấy được tình báo bất quá thuộc hạ mặc dù là nhân tiên có thể thực lực địa vị lấy được tin tức cũng không nhiều long hình nhi một mặt cung kính đem tình báo giao cho dương liệt ầm hầm ầm hầm ầm h m đang lúc dương liệt đọc tình báo thời điểm đ n g nhiên ở giữa sơn băng địa liệt cái k i a bí ẩn động quật trực tiếp đổ sụt từng khối cự thạch hướng về dương liệt cùng long hình nhi đã tới dương liệt khẽ c h o mày con ngón đúng ra nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm mang một phát đem tỏa kia ngàn thước cao đại sơn trực tiếp chém thành hai đoạn ầm v n g vỡ ra dương liệt từ đại sơn bên trong bay ra thi triển tiên nhân mỹ thuật song đồng ngũ sang long lánh hướng về phương xa nhìn lại chỉ thấy chỉnh cái trung tâm đại thế giới một trận rung động một tòa to lớn vô cùng giống như có thể so với một châu đại lục đ ố n g nhiên từ hư không bên trong hiện hiện vô cùng to lớn linh cơ từ cái kia một tòa trong đại lục vân ra đ ể cao lấy chỉnh cái trung tâm đại thế giới linh cơ chương bốn trăm hai mươi hai chòm sao đại lục chương bốn trăm hai mươi hai chòm sao đại lục thật là nồng nặc linh cơ tốt khổng lồ đại lục cái này cùng một chỗ từ trong hư không xuất hiện đại lục t a m chín phần mười chín là lần trước quần tiên đại chiến dựng dụng siêu thoát cơ duyên tròm sao đại lục cũng là lần trước quần tiên đại chiến chiến trường dương liệt nhìn xem cái k i a cùng một chỗ đông nhiên hiện lên đại lục trong mắt lướt qua một tiệm ngưng trọng chòm sao đại lục chính là ngày xưa đông đảo kim tiên đại chiến địa phương từ khi quần tiên đại chiến kết thúc về sau trung tâm đại thế giới bị đông đảo kim tiên đánh cho sụp đổ rất nhiều đại lục hoặc là biến mất vào trong hư không hoặc là liền bị từng tôn nổi điên bực ngoại kim tiên mang đi quy tinh khoái thú bản nguyên thế giới những tinh cầu này ngày xưa đều là trung tâm đại thế giới bên trong một bộ phận từ khi quần tiên đại chiến về sau t r ò m sao đại lục liền biến mất không thấy gì nữa đây là cái tia một khối đại lục lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt mọi người dương liệt trong mắt lướt qua một ít nóng rực chi sắc quần tiên đại chiến rất nhiều kim tiên đại năng đều vẫn lạc tại tròm sao trong đại lục hắn nhóm thi thể vũ khí đều có cực lớn giá trị hơn nữa đã nhiều năm như vậy có lẽ tại tròm sao trong đại lục cũng dựng rục ra phụ trợ người tấn thăng kim tiên thiên địa kỳ chân từ phía trên tiên đến kim tiên ở giữa có to lớn vô cùng khoảng cách rất nhiều chiến lược nịch thiên tiên nhân mong muốn tấn thăng kim tiên c h i cảnh đều khó khăn trùng điểm tại quần tiên thời đại mỗi một lần có thể giúp người tấn thăng kim tiên tiên địa kỳ chân vừa xuất hiện đều sẽ khiến vô số thế lực chấm dù sao những cái kia có thể giúp người tấn thăng kim tiên thiên địa kỳ chân cực kỳ hiếm thấy ngay cả kim tiên đại năng tiểu thế giới đều không thể bồi dưỡng dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn về tới bí tiên q u ố c bên trong đi tới thích linh tiên tu hành bên ngoài sư phó ngài tìm ta có chuyện gì không dương liệt mới vừa tới đến thích linh tiên tu hành bên ngoài tu hành phòng đại môn liền mở ra thích linh tiên c ư ờ i tụm tìm đi ra dương liệt nói trong sao đại lục tại trung châu xuất hiện ta lần này là mang ngươi tới tìm kiếm cơ duyên、Tức. thích linh tiên mang trên mặt nụ cười ngọc nào ôm lấy dương liệt một cánh tay dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn một cái xuất hiện tại bắc châu đồng thời mang theo thích linh tiên hướng về tròm sao đại lục phương hướng bay đi dương liệt rất mau tới đến tròm sao trong đại lục bộ phận một cỗ cường đại không gì sánh được linh cơ từ tròm sao trong đại lục tuân ra nhường hắn mừng rỡ phiến đại lục này rất nguy hiểm dương liệt vừa đến tròm sao trong đại lục liền thấy chỉnh phiến đại lục bao phủ tại một cỗ nồng đậm không gì sánh được tử vong chi khí bên trong rất nhiều nơi đều tràn ngập quỷ dị sương ngủ cho dù hắn tiên nhân chi nhãn đều khó mà xem thấu những cái kia quỷ dị sương ngủ thích linh tiên nói dù sao cũng là kim tiên đại năng địa phương chiến đấu. căn cứ thượng cổ đ i ệ n tịch ghi chép rất nhiều kim tiên đại năng đều chết trận tại cái này quần tinh trong đại lục đã nhiều năm như vậy nơi này có lẽ sẽ sinh ra một chút kinh khủng q u á i vật những cái kia kim tiên đại năng mỗi một cái đều cường hành được không thể tưởng tượng nổi hắn nhóm thi thể ngay cả điệu tiên cảnh cường giả đều khó mà tiếp cận chỉ có tiên nhân cảnh cường giả mới có thể tiếp cận hắn nhóm thi thể trong sao đại lục chết rất nhiều tôn kim tiên đại năng nơi này đạn sinh ra kinh khủng q u á i vật cũng mười điểm bình thường dương liệt hỏi như vậy chúng ta cần phải đi bên nào dương liệt mang theo thích linh tiên trực tiếp rơi xuống đất lấy ra vạn tượng ma bổng gấp nắm trong tay sau đó cái này thận trọng cùng thích linh tiên cùng nhau tiến vào trong sương mù dày đặc cái kêu một mảnh đồng vụ ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho dù dương liệt tiên nhân chi nhãn tăng thêm nhìn do bí thuật tầm nhìn cũng vẹn vẹn chỉ có không đến năm mét Thích linh tiên loại người này tiên cường giả tầm nhìn thì vẹn vẹn chỉ có trăm mét đ ỗ n g nhiên ở giữa từng đợt quỷ dị quạ đen tiếng kêu từ trong x ư ơ n g mù dày đặc v ă n g lên từng đợt quỷ dị âm gió thổi qua nhường cái kia quỷ dị quạ đen tiếng kêu càng thêm văng rội thích linh tiên gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên cắn răng thi triển bí thuật trượng lục kim thân toàn thân bỗng nhiên phồng lớn đồng thời nở rộ ra sáng trói không gì sánh được kim băng đồng thời mở miệng nói linh hồn của ta đang nhận được công kích linh hồn của ta phản phất muốn thoát thể mà ra nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ cái này quạ đen tiếng kêu có điểm giống là tăng hồn ta đến xử lý bọc chúng dương liệt trong mắt lướt qua một ít h ạ n mang thôi động tiên nhân chi lực phát động phong long biến một trận vô cùng kinh khủng phong bạo đống nhiên hiện lên dùng hắn làm mạch tâm hướng về bốn phương tám hướng thổi đi tại cái kia kinh khủng phong bạo phía dưới mảng lớn mảng lớn sương mù bị thổi bay dương liệt tầm nhìn trong nháy mắt bị mở rộng mấy trăm cây số hắn một cái nhìn thấy ngoài trăm r ặ m tại một t o à ngàn thức cao phía trên ngọn núi lớn nghỉ lại lấy vô số cao tới hai mét trên thân mọc ra một tấm mặt quỷ tang hồn quá đen tang hồn quạ đen chính là trung tâm đại thế giới bên trong một loại quái vật kinh khủng bọn chúng cũng chia là đủ loại khác biệt đứng đầu nhất tang hồn quạ đen thậm chí có thể đem địa tiên linh hồn của cường giả từ trong thân thể kêu đi ra đi dương liệt trong mắt lướt qua một ít h u n g quang thôi động huyền thiên kiếm quyết huyền long kiếm một cái hóa thành từng đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang hướng về kia chút tang hồn quạ đen đâm tới những cái kia tang hồn quạ đen hét lên một tiếng mười điểm vị dị dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đầu dương cánh vượt qua ngàn mét toàn thân bao trùm lấy đen kịt lồng vũ siêu cự hình tang hồn quạ đen đầu kia siêu cự hình tăng hồn quạ đen một cái phát ra một tiếng làm cho người dùng mình tiếng thét trói hai hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng sóng âm hướng về dương liệt hai người l n h tới cái kia huyền long kiếm biến thành kiếm q u a n g trong nháy mắt chạm tại đầu kia siêu cự hình tăng hồn quạ đen đầu lâu phía trên vô cùng kinh khủng sát cơ từ huyền long kiếm bên trong tuôn ra đem đầu kia siêu cự hình tăng hồn quạ đen trực tiếp chém giết làm đầu kia siêu cự hình tăng hồn quạ đen vẫn là thời điểm hắn thân thể một cái tàn ra hóa thành vô số tăng hồn quạ đen tản mát trên mặt đất hắn phóng thích ra sóng âm cũng bị dương liệt thả ra phòng ngự kết giới tùy tiện ngân lại đầu kia si dương liệt liền thấy một tôn thân dài cao tới ngàn hàng dặm toàn thân bao trùm lấy một tầng đen k ị t lô n g mũ t ả n ra kinh khủng uy áp siêu cự hình quạ đen thi thể tản mát tại phía trước đầu kia siêu cự hình quạ đen bên người tràn ngập vô cùng kinh khủng tử vong ý cảnh tại hắn đầu có một cái đen k ị t lô lớn từ n g kia ẩn chứa tử vong ý cảnh sương m ụ từ hắn đầu lâu bên trong tuần ra tại cái kia đầu siêu cự hình quạ đen dưới người sinh trưởng một đoá ẩn chứa vô số tử vong c h i văn đoá hoa đoá hoa kia đoá trán phóng đen kịp lô q u n g lộ ra vô cùng thần bí dương liệt nhãn tỉnh sáng lên lướt qua một ít nóng rực tr đây là tu luyện ẩn chứa phép t ắ c tử vòng tiên nhân khát vọng nhất lấy được thiên địa k ỳ chân một đoá kim văn chết tiên hoa liền có thể tăng lên tu luyện phép t ắ c tử vòng tiên nhân một phần trăm tiến giai kim tiên tỷ lệ trong sao đại lục quả nhiên đồ tốt vô số bất đồng tiên nhân nắm giữ pháp t ắ c khác nhau chi lực đồng dạng hắn nhóm tấn thăng kim tiên cũng cần bất đồng tiên địa k ỳ chân cái này kim văn chết tiên hoa mặc dù đối dương liệt bản nhân hiệu quả không lớn nhưng là tuyệt đối là tu luyện phép tác tử vòng tiên nhân cần nhất bảo vật chương bốn trăm hai mươi ba t ế n nguyên lão tổ chương bốn trăm hai mươi ba t ế n nguyên lão tổ hai vị đạo hữu cái này một bộ kim tiên di hải cùng với kim văn tử tiên hoa đều là ta tam tiên sơn bảo vật còn xin hai vị đạo hữu rời đi một cái thanh âm bình tĩnh từ trong x ư ơ n g mù dày đ ặ t vang lên một tôn thân hình c a o lớn mặc chiến giáp đ ồ n g tàu cầm trong tay một thanh thiết kiếm tướng mạo anh tuấn mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử trẻ tuổi từ trong x ư ơ n g mù dày đ ặ t đi ra tại cái k i a tên nam tử trẻ tuổi bên người đi theo một tên mặc ngân sắc chiến giáp dáng người bốc l ử a gợi cảm cầm trong tay một trôi trường thương màu bạc tướng mạo tuyển mỹ khí chấp ai hùng tuyệt thế mỹ nữ hai người bọn họ trên thân đều tản ra một cỗ tiên nhân định phong cấp đếm được lực lượng ba dương liệt một mặt ngưng trọng nói hai vị đạo hữu c ố này kim tiên di hải kim văn tử tiên hoa đều là ta phát hiện trước tự nhiên cần phải thuộc về ta còn xin hai vị đạo hữu đi tìm mặt khác cơ duyên đi cái kia một bộ kim tiên di hải vô cùng chân quý tại ngoại giới mười điểm hiếm thấy cũng chỉ có tại t r ò m sao đại lục loại này quần tiên đại chiến mới có thể tìm tới dương liệt đương nhiên sẽ không từ bỏ tên k i ê nam n tử trẻ tuổi sâu sắc liếp nhìn dương liệt một cái nói ta là tam tiên sơn chư cắt di tiên cái này một vị là đạo lữ của ta phượng hải lệ không biết đạo hữu xưng hô như thế nào ta là tiên ngoại lâu dương liệt cái này một vị là đạo lữ của ta thích linh tiên tam tiên sơn uy danh ta cũng đã được nghe nói tam tiên sơn chính là trung châu đệ nhất đại giáo theo nói các ngươi tam tiên sơn do ba tôn kim tiên sáng tạo coi như tại thượng cổ thời đại cũng là nhất đẳng đại giáo đến mức hai vị danh hảo ta cũng đã được nghe nói thái uyên kiếm chư các di tiên phượng hoàng tiên nữ phượng hải lệ hai vị đều là trung châu cường đại nhất tiên nhân lần này v ự c ngoại tà thần xâm l ớ n chính là hai vị xuất thủ chém giết trung châu cường đại nhất sáu tôn tiên nhân cấp tà thần thế nhưng các ngươi tam tiên sơn có kim tiên đại năng toa c h ấ n ta tiên ngoại lâu cũng có kim tiên đại năng toa c h ấ n nếu như các ngươi có thể mời đến tam tiên sơn kim tiên lao tổ ta lập tức bay đầu liền đi như là không thể còn xin hai vị rời đi c ố này kim tiên di hải ta nhất định phải được dương liệt một mặt bình tĩnh nói lúc này trung tâm đại thế giới còn không cho phép kim tiên cường giả tại trong thế tục p h ả m trần hoạt động sở dĩ dương liệt thao túng quỷ dị c h i vương đều chỉ có thể phát ra một lượng ích nhất định phải lùi về quỷ tinh đó là bởi vì nếu như quỷ dị c h i vương tiếp tục công kích nhất định phải tiêu hao đại lượng lực lượng duy trì chính mình ở chính giữa trụ cột đại thế giới tồn tại quỷ dị c h i vương nếu như bản tôn giáng lâm trung tâm đại thế giới không đến một ngày thời gian h ã n lực lượng liền sẽ hoàn toàn tiết lộ hầu như không còn linh huyết chi mẫu k h u khốc linh mẫu tử ván ma thần các loại đỉnh cấp kim tiên cấp tà thần cũng đều chỉ có thể thỉnh thoảng tiến vào trung tâm đại thế giới sau đó rời khỏi trung tâm đại thế giới khôi phục lực lượng t ạ n tiên sơn cho dù có kim tiên đại năng tồn tại dưỡng liệt đoán chừng đối phương tám chín phần mười đàng trong lúc bủ say căn bản không dám t h y tiện ngoi đầu lên cái kia kim văn tử tiên hoa chính là ta nhất định phải được c h i vật xem ra chúng ta cũng chỉ có thể làm qua một trận rồi chư c á t di thiên trong mắt lướt qua một ít hàn mang một cái buộc phát ra tiên nhân cựu trọng thiên khí tức khủng bố tiên kiếm thái uyên kiếm bay thẳng ra huyên hóa ra ngàn vạn kế i quang hướng về dương liệt trực tiếp đâm tới chư c á t di thiên chính là tam tiên sơn trung kim tiên kiếm nguyên lão tổ đệ tử h á n tinh thông thánh nguyên kiếm quyết cũng là một môn nhắm thẳng vào kim tiên tuyệt thế kiếm quyết không chút nào thua dương liệt nắm giữ huyền thiên kiếm quyết phượng hải lệ trong mắt hàn mang chất động buộc phát ra tiên nhân cựu trọng thiên đẳng cấp toàn thân vây quanh lấy trùng điệp có thể đốt cháy hết thẻ phượng hoàng c h i viêm một thương hướng về dương liệt đâm tới chư c á t di thiên phượng thải lệ hai người đều là đứng đầu nhất tiên nhân hai người bọn họ tâm ý tương thông cùng nhau từng đánh chết vô số đại đ ị c h dù cho là tiên nhân cựu trọng thiên cường giả đều đã từng chết tại chư c á t di thiên hai trong tay người hai đại tiên nhân đỉnh phong cường giả đối phó ta một người thật sự là h è n hạ vô sỉ dương liệt trong mắt hàn mang loại lên tiên lực điên cùng thôi động trực tiếp tế ra vạn tượng m a đồng cái kia v ạ n tượng ma đ ồ n g trong nháy mắt do một cái hai m é t lớn nhỏ đèn kịt gậy sắc hóa thành một cái dài đến vàm é toàn t thân bao phủ tại đèn kịt ma khí bên trong tả n ra ngập trời hung lệ hắc quang hướng về chư cắt di tiên phượng thải lệ hai người quét ngang mà đi dương liệt tu vi so ra kém chư cắt di tiên phượng thải lệ hai đại tiên nhân đỉnh phong c ứ n g giả có thể trong tay hắn kim tiên khí v ạ n tượng ma đ ồ n g lại bi lực tuyệt luân hắn cho dù không cách nào phát huy ra v ạ n tượng ma đ ồ n g toàn bộ lực lượng chỉ cần phát huy ra một phần mười liền đủ để thật chấn sát chư cắt di tiên phượng thải lệ hai người kim tiên khí g i n g tay chư cắt di thiên vừa nhìn thấy cái kia tản ra đen kịt ma quang vạn tượng ma bồng lập tức sắc mặt đại biến trong mắt lướt qua một vẻ hoảng sợ cắn răng một cái trực tiếp tế ra cùng một chỗ đen kịt kiếm phủ cái kia đen kịt kiếm phủ quang mang lập lòe một cố vô cùng minh ông phản phất vô cùng vô tận có thể chạm diện thương khung kim tiên cấp kiếm mang trong nháy mắt b ộ t phát một kích hướng về dương liệt chém tới cái kia đen kịt kiếm phủ chính là kiếm nguyên láo tổ cho chư cắt di thiên bảo vệ tính mạng á t chủ bài bên trong l n chứa hắn phong ấn một đạo kiếm khí sau đó một gậy đập vào kiếm mang phía trên b ộ c phát ra vô cùng kinh khủng tiếng vang sau đó bị cái kia kinh khủng kiếm mang trực tiếp đánh bay dương liệt nhận đến phản vệ trực tiếp phun ra một n g ụ m huyết tiễn sắc mặt tái nhợt nhìn xem đạo kiếm quang kia trực tiếp hướng về hắn chém tới phong tín hắn tất cả né tránh không gian một cỗ kinh khủng tà ác quỷ dị màu xám khí tức từ dương liệt sau lưng bay lên từng đầu tản ra vô tận quỷ dị khí tức xúc tu từ sau lưng của hắn thứ nguyên canh cửa bên trong r ỗ i ra hướng về kia đen kị kiếm mang đâm tới cái kia đen kị kiếm mang một kiếm trạm tại quỷ dị chi vương xúc tu chém r cái kia quỷ dị chi vương xúc tu một cái mở ra vô số quỷ dị con mắt cái kia nhất đạo đen kịp kiếm mang cũng mười điểm quỷ dị dài ra từng cái đen kịp con mắt làm cây kia quỷ dị chi vương xúc tu bị hoàn toàn chặt đứt trong nháy mắt đó cái kia đen kịp kiếm mang cũng tương tự sụp đổ đập tan quỷ dị chi vương mặt khác một cái xúc tu đ i ê n c u ồ n g hướng về chư c á t di thiên đâm tới cho dù chư c á t di thiên nắm giữ tiên nhân cựu trọng thiên tu vi tại quỷ dị chi vương tôn này kim tiên cấp tà thần trước mặt cũng giống như đứa bé đồng dạng toàn thân rút l ư ỡ trong mắt chấp động lên vẻ sợ hãi đúng lúc này một ít nhàn nhạt kim tiên ba động tr từ tấm k i p kiếm phủ bên trong ngưng tụ ra một tên thân hình cao lớn cùng chư c á t di thiên giống nhau đến b ậ y phần tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên hư ảnh trung niên nam tử kiêm hư ảnh c h ầ m dai nói bản tọa tam tiên sơn kiếm nguyên lão tổ chư c á t di thiên chính là bản tọa c o n độc nhất còn xin vị này đạo hữu cho ta một bộ mặt thủ hạ lưu tình làm cho nhi tử ta một mạng ủy dị c h i vương xúc tu thế đi không giảm phân nửa điểm vừa đối mặt liền xuyên qua kiếm nguyên lão tổ hình chiếu một kích xuyên qua chư các di thiên đầu sau đó hướng về một bên p ư ợ n g thải lệ hung hăng đâm tới p ư ợ n g thải lệ trong mắt lướt qua một chút tuyệt vọng hóa thành một con vượng hoàng một thương hướng về quỷ dị chi vương xúc tu đâm tới chương bốn trăm hai mươi bốn lão tổ nội điên t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bốn lão tổ nội điên cái kia quỷ dị chi vương xúc tu chi bên trên dài ra một con mắt châu hướng về phượng thả i lệ nhìn thoáng qua phượng thả i lệ thân thể một cái thêm ra từng cái làm cho người dùng mình con mắt không muốn thà ta một mạng phượng thả i lệ lập tức trong lòng tràn đầy hoảng sợ mười điểm thất thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đi chết dương liệt trong mắt hung quang l o i lên thôi động huyền t i ê n kiếm quyết một kiếm chạm tại phượng thả lệ trên thần đem phượng thả lệ một chia làm hai chém thành hai đoạn tất cả sinh cơ hết thể chém chết phượng hải lệ vừa chết quỷ dị c h i vương xúc tu liền toàn bộ rút về quỷ tinh năng lượng hạ thấp chín mươi chư c á t di thiên trên thân kiếm phủ uy lực quá mạnh mẽ rồi đó là chân chính kim tiên cấp kỹ năng dương liệt cảm ứng đến quỷ dị c h i vương còn sót lại lực lượng trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách một khi quỷ dị c h i vương lực lượng hao hết như vậy dương liệt liền đã mất đi kim tiên cấp chiến lực nếu là gặp được kim tiên đại chiến hắn chỉ có thể chạy trốn căn bản là không có cách tranh đoạt cơ duyên dương liệt đem chư các di thiên phượng hải lệ hai người thi thể thu nhập trong tiểu thế giới sau đó trở lại cỗ kia kim tiên cấp ma quả trước thi thể đưa tay nhấn một cái đ、so、ồ chư các di thiên vậy mà nắm giữ mười một phần tám hoàn chỉnh kim tiên bản nguyên cái này tương đương với một đầu kim tiên đem một nửa bản nguyên cho hắn đây là bí thuật gì dương liệt trong mắt lướt qua một ít nghi hoặc ánh mắt một cái lạc trong tay kim văn tử tiên hoa bên trên kim văn tử tiên hoa ta mặc dù không có nắm giữ phép tắc tử vong bất quá chờ ăn hết đầu này kim tiên cấp ma quạ sinh mệnh bản nguyên quả thực về sau cần phải liền có thể nắm giữ phép tắc tử vong đến lúc đó cái này một gốc thiên địa kỳ chân cũng có thể tăng lên ta tấn thăng kim tiên tỷ lệ tam tiên sơn nằm ở trung châu một chỗ linh khí nồng đậm thánh địa tại tam tiên sơn dưới mặt đất ba m é t một c h ỗ trải rộng vô số phong ấn kết giới thời không đều phản phất đứng im khu vực không di thiên đáng chết hài nhi của ta di tiên chết rồi đến cùng là ai cũng dám giết ta duy nhất hải nhi ta cùng hắn không chết không thôi từ một cái hố hang bên trong truyền đến một cái điên cuồng không gì sánh được tràn ngập án độc tiếng ẩm vô số thần bí khó lường phù văn lập lòe một cỗ kim tiên đẳng cấp khí tức khủng bố từ đó bay lên tiến nguyên tỉnh táo hiện nay còn không phải chúng ta lúc xuất thế n g ư ờ i bây giờ xuất thế sẽ bị điên cuồng chi khi ăn mòn biến thành người điên các loại thời cơ đã đến chúng ta tại xuất thế ba người liên thủ nhất định có thể giết chết tên kia hung thủ một cái thanh âm bình tĩnh từ một cái hố hang bên trong v ă n g lên đó chính là tàm tiên sơn bên trong mặt khác một tôn kim tiên lão tổ thánh lang lão tổ tỉnh táo tỉnh táo cái rắm thánh lang đây không phải là con của ngươi ngươi tự nhiên không đau lòng đây chính là ta duy nhất hải tử ta nhất định phải giết hung thủ ta hiện nay liền muốn giết hung thủ p h ư ơ n g hoàng con của ngươi cũng bị người kia giết thánh lang giá hỏa này sẽ không xuất thủ ngươi cùng ta cùng đi giết cái kia hung thủ đi từ cái kia trong động quật chuyển ra một cái điên c u ồ n g tiếng giống giận dữ kế nguyên thánh lang nói không sai ngươi đã mất đi tỉnh táo Cái người à y k h ô n hề giống g n ơ ngươi i nhi nhi cái lại cái cái hai, lại Con của ngươi chết thì đã chết. Chỉ cần chúng còn chế hoặc được khác chuyển cực được tạo sao. trong sống, nữ dưỡng không động thanh nhưng lại lạnh lùng không gì sánh được giọng nữ. n ta ra gì, gì g ư thì thu thế tử, một Từ một quật một đã làm âm em kia chính là tam tiên sơn bên trong phượng hoàng lão tổ hắn cũng là trong ba người duy nhất một tên nữ tiên thánh lang lão tổ lạnh lùng nói kiếm nguyên ngươi luôn luôn mười điểm tỉnh táo vì cái gì lần này như thế không lý trí các ngươi hai cái không có, có cảm ó c tình v á i vật ta mười điểm lý trí ta sẽ tự mình đi báo thù n ư ơ theo lấy gầm lên giận dữ nhất đạo vô cùng t i n h khủng kiếm mang trong nháy mắt bộc phát đem tam tiên sơn chém rách ra một tên thân hình cao lớn mặc toàn thân đạo bảo m à u xanh lam tướng mạo tuấn mỹ hai mắt lại tràn ngập vẻ điên cuồng kim tiên cường giả từ bên trong bay ra hướng về tròm sao đại lục bay đi thánh lan g lão tổ mười điểm bình tĩnh nói hắn điên rồi phượng hoàng lao tổ bình tĩnh nói dựa theo chúng ta thôi diễn chỉ cần chúng ta đợi ở chỗ này liền sẽ không bị điên cuồng chi khí ăn mòn hắn sẽ nổi điên hẳn là thi triển kỳ dị bí thuật chứ các di thiên hẳn là hắn bí thuật h ạ c tâm chứ các di thiên vừa chết hắn liền bị bí thuật phản vệ điên thật rồi đại bộ phận kim tiên đều là thọ nguyên kéo dài không gì sánh được lão quái vật hắn nhóm đại bộ phận đều kinh lịch vô số sinh ly từ biệt nói như vậy đều chỉ coi trọng chính mình đối hậu thế cơ hồ là thờ ơ trạng thái đương nhiên cũng có coi trọng thân tình kim tiên bất quá dạng kia kim tiên ý tam tiên sơn ba tôn kim tiên lúc đầu đều không phải như thế tính cách kiếm nguyên lão tổ vừa bay ra tam tiên sơn vô số nhìn bằng mắt thường không thấy trật tự dây chuyển đ ố n g nhiên hiện lên lạc ở trên người hắn y đồ đem hắn phỏng ấn cho ta t h i không ai có thể ngăn cả ta ngay cả trung tâm thế giới cũng không được n g u y ê bất quá là một cái bị chúng ta đánh nát rách dư dựa vào cái gì ngăn cản ta kiếm nguyên lão tổ trong mắt chấp động lên điên cuồng giữ tận c ù n g tiếu h tường h đạo vô cùng kinh khủng kiếm ý bộc phát đem trên thân trật tự dây chuyền trực tiếp chém b ỡ khôi phục kim tiền thực lực thế nhưng là cái tia trật tự dây chuyền giống như vô cùng vô tận kiếm nguyên lão tổ vô luận như thế nào phá hủy trật tự dây chuyền bọn chúng đều sẽ liên tục không ngừng xuất hiện kiếm nguyên lão tổ hám i ệ n g h ư t vào phạm vi ngàn g i ả m linh lực liền bị hắn một cái mức khô tại hắn phía dưới phạm vi ngàn dặm một cái biến thành linh lực khô cạn vô linh trí địa cần thời gian mới có thể chậm dại khôi phục lại kiếm nguyên lão tổ một hơi mức khô lượng lớn linh khí về sau. ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng lên giống dẫn hướng về t r ò m sao đại lục phóng đi g i ế t g i ế t g i ế t t ư ơ n g đạo kiếm khí từ kiếm nguyên lão tổ thể nội bộ phát đem hắn trên thân trật tự dây chuyển không ngừng chém mỡ hắn mỗi một lần chặt đứt trật tự t ỏ a liên khí tức liền sẽ suy yếu một phần thế nhưng hắn hai mắt đã bị điên cuồng c h à n g ậ p không có chút nào để ý tới t r ò m sao đại lục trong sương mù dày đặc đó là kim tiên đẳng cấp cường giả khí tức dương liệt bỗng nhiên sắc mặt đại biến ngầm đầu nhìn lên xa xa cảm ứng được kiếm nguyên lão tổ cái kia điên cuồng lại tàn bạo khí tức kim tiên cường giả đáng chết tại sao có thể có kim tiên cường giả hiện nay cần phải còn không phải kim tiên cường giả lúc xuất thế hán điên rồi sao trong sương mù dày đặc đông đ ả o tiên nhân cấp cường giả người người ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi nhìn xem kiếm nguyên lão tổ người người trong mắt chấp động lên hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng chỉ có kim tiên cường giả mới có thể đối phó kim tiên cường giả chứ cái đó ra không ai có thể ngăn cản một tôn kim tiên cường giả nếu là kiếm nguyên lão tổ khăng khăng đại khai sát giới chòm sao trong đại lục không có mấy người có thể còn sống sót chương bốn trăm hai mươi lăm điên cùng chương bốn trăm hai mươi lăm điên cùng ai dết con trai của ta chứ cắt di tiên được rồi các n g ư y i đều đi chết đi đi chết đi kiếm nguyên lão tổ một đầu bay vào tròm sao đại lục ở bên trên phương giữ t ậ n cùng tiếu h chỉ một ngón tay đẩy trời kiếm quang từ trên trời giang xuống giống như diệt thế chi kiếm đồng dạng từ trên trời giang xuống hướng về tròm sao đại lục trực tiếp đâm tới tại cái kia đẩy trời kiếm quang công kích phía dưới tròm sao đại lục ở bên trên vô số cường giả bị kiếm quang xuyên qua mà chết dương liệt thích linh tiên hai người đều bị quỷ dị chi vương xúc tu bao phủ hoàn toàn che lại khí tức cái này tránh đi kiếm nguyên lão tổ công kích kiếm nguyên lão tổ ta là phù sơn giáo thiên du chân nhân mời ngài xem ở chúng ta phủ sơn giáo lao tổ trên mặt mũi để cho ta rời đi nơi này một tên thân hình to lớn tứ mạo tuấn mỹ tuyệt luân tiên nhân cấp đạo sĩ hướng về phương xa bỏ chạy đồng thời thôi động tiên lực cất giọng nói chết chết chết kiếm nguyên lão tổ giữ tợn cùng thiếu đồng thời ngón tay một điểm nhất đạo vô cùng kinh khủng diệt thế kiếm quang từ trên trời giáng xuống chạm tại thiên du chân nhân trên thân thiên du chân nhân bị tùy tiện chém thành hai đoạn biến thành một cỗ thi thể từ bên trên bầu trời rơi xuống đi chết đều đi chết đi kiếm nguyên lão tổ mặt mũi tràn đầy điên cuồng dẫn dắt thiên địa nguyên khí từng đạo kiếm qua nguyện như như hạt mưa hướng về tròm sao đại lục đánh tới tại cái kia tròm sao trong đại lục vô số sương mù bốc lên một tôn thân cao và mét đầu lâu bị oanh ra một cái động lớn to lớn người thi thể cầm trong tay một trôi to lớn chiến phủ phóng lên tận trời hướng về kiếm nguyên lão tổ một búa đánh xuống một đầu thân dài cao tới vạn dặm nghịch lân vị trí có một cái cự đại lỗ thương t ả n ra kinh khủng chân long uy áp chân long thi hải cũng phóng lên tận trời mang theo vô tận t ử khí thi khí hướng về kiếm nguyên lão tổ một trào đánh tới một đầu thân dài cao tới ngàn dặm mọc ra một trăm k h ỏ đầu lâu một phần đầu ngực thêm ra một cái động lớn mọc ra mười đầu màu trắng phần bơi mười đồi thiên hồ song đồng tản ra tĩnh mịch quan mang hướng về kiếm nguyên lão tổ nhìn lại một cái thần bí khó lường ngũ nguyên thế giới hướng về kiếm nguyên lão tổ quét sạch mà đi vô số quỷ dị thi ma trùng tản ra quỷ dị khí tức quái vật giống như, như hạt mưa từ tròm sao trong đại lục bay ra hướng về kiếm nguyên lão tổ đánh tới kiếm nguyên lão tổ công kích kinh động đến chòm sao trong đại lục các loại vô cùng kinh khủng quái vật hắn nhóm đều đối kiếm nguyên lão tổ phát động công kích một đống phế vật coi như cộng lại cũng là phế vật giáp r ư i coi như tập hợp lại cùng nhau cũng là giáp r ư i kiếm nguyên lão tổ giữ t ậ n cùng thiếu toàn thân buộc phát ra vô số kiếm quang tại hắn vương biên ngàn mét bên trong hình thành một mảnh kiếm vực tôn này cự nhân thi hài một bữa chạm ở mảnh này bục giam phía trên buộc phát ra một tiếng kinh tiên động địa bạo t ạ n từ cái kêu mảnh kiếm vực bên trong một cái buộc phát ra nhất đạo kinh khủng kiếm quang đem hắn một phần làm hai chém thành hai đoạn. từ bên trên bầu trời rơi xuống cơ hội tốt dương liệt mở ra thứ nguyên chi môn đem thích linh tiên trực tiếp đưa trở về sau đó lại lần mở ra thứ nguyên chi môn xuất hiện tại cự nhân thi hải rơi xuống địa phương đưa tay một tấn vào đụng chạm tại cái kia đầu cự nhân thi hải trên thân tôn này kim tiên cấp cự nhân thi hải tính cả hắn lơi búa đều cùng một chỗ bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm sáng long lánh cái kia con chân long thi hải quái vật cũng bị kiếm nguyên lão tổ một kiếm chém thành hai đoạn từ bên trên bầu trời rơi xuống tất cả sinh cơ đều bị kiếm nguyên lão tổ một kiếm chém chết dương liệt lần nữa mở ra thứ nguyên chi môn xuất hiện tại chân long thi hải trước người đưa tay nhấn một cái đem cái kia con chân long thi hải thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt trên thân nắm giữ quỷ dị c h i vương lực lượng gia trì cho dù kiếm nguyên lão tổ chính là kim tiên đẳng cấp cường giả cũng vô pháp cảm ứng được hắn tồn tại quỷ dị c h i vương chính là tinh thông quỷ dị p h á p tác kinh khủng tồn tại hắn năng lực chiến đấu tại kim tiên bên trong có lẽ không phải cường đại nhất cái kia một hàng nhưng là quỷ dị nhất khó chơi cái kia một hàng hắn trong đó một cái năng lực chính là bạn m ẹ địch nhân cảm giác con người để cho địch nhân khó mà phát giác chính mình tồ tại kiếm nguyên lão tổ liên tiếp chém giết kim tiên cấp cự nhân thi hải chân long thi hải về sau đống nhiên ở giữa khí tức lần nữa sụt giảm một mảng lớn từ kim tiên tri cảnh một cái ngã rơi xuống nửa bức kim tiên tri cảnh trung tâm đại thế giới dù sao cũng là một cái siêu cấp cường đại thế giới nó cũng là quần tiên tổ điện thế giới của nó bản nguyên ý c h i cũng thập phần cường đại cũng không phải kiếm nguyên lão tổ một người có thể chống lại những cái kia vượt ngoại đ i ê n tiên nhóm liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhường tiên nhân ở cái thế giới này hoạt động kim tiên cường giả trong thời gian ngắn bộc phát vẫn được thời gian dài chiến đấu liền sẽ bị phong ấn đáng chết thế giới tất cả mọi người hết thể đều đáng chết kiếm nguyên lão tổ trang như đ i ê n cuồng giữ t ậ n c ù n g tiếu h thôi động vô số kiếm quang cùng còn sót lại cự sư ma hải cự xà ma hải mười đôi thiên hổ ma hải chém giết hắn lấy một đ b ba lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng t ừ n g đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang từ hắn trong thân thể một phát đem tròm sao đại lục ở bên trên bay tới các loại quái vật chém giết sạch sành xanh cái kia vô số có thể tùy tiện hủy diệt từng v i ê n tinh cầu tiên nhân cấp mấy quái vật kinh khủng tại kiếm nguyên lão tổ giới kiếm căn bản không chịu nổi mức ích vô số quái vật thi thể giống như, như hạt mưa từ bên trên bầu trời rơi xuống. dương liệt giống như u linh ở phía dưới tiếp theo đem những b á i vật kia thi thể dồn dập thu nhập trong tiểu thế giới nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm sáng l o n g lánh cái kia một đầu cự xà ma hải bị kiếm nguyên lao tổ một kiếm chém thành hai đoạn to lớn ma thi từ bên trên bầu trời rơi xuống mặt đất sau đó bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm đầu kia cự sư ma hải cũng bị kiếm nguyên lao tổ một kiếm chém b ữ vô số khối b ụ n g như là sao băng từ bên trên bầu trời rơi xuống tròm sao đại lục lần này dương liệt chỉ thu tập được mấy khối cự sư ma hải thi thể ngay sau đó nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm s cái k i a một đầu mười đôi thiên hồ thi hải đồng dạng bị kiếm nguyên lão tổ một kiếm chém thành hai đoạn từ bên trên bầu trời rơi xuống chòm sao đại lục lần này dương liệt không dám hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn mười đôi thiên hồ thi hải rơi xuống mặt đất lúc trước hắn lấy đi c h ú n g nhiều cường giả thi hải là bởi vì có người k i ể m chế lấy kiếm nguyên lão tổ hiện nay chòm sao trong đại lục t u y ệ t đa số quái vật kinh khủng đều bị kiếm nguyên lão tổ một người chém dương liệt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ kiếm nguyên lão tổ mặc dù bị phong ấn thực lực thế nhưng vẫn là nửa bức kim tiên đẳng cấp kinh khủng tồn tại lúc này dương liệt cũng tuyệt đối không phải h ta muốn để t r ò m sao đại lục làm ta nhi tử c h t cùng ha ha ha ha kiếm nguyên lão tổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng người lớn một tiếng tôi động kiếm khí từ trên trời giang xuống hướng về t r ò m sao đại lục chém xuống ầm ầm tại kiếm nguyên lão tổ một k í c h phía dưới t r ò m sao trong đại lục từng đầu sơn mạch sụp đổ hóa thành một bịt vô số linh địa đều bị hắn một kiếm này phá hủy đáng chết kiếm nguyên lao tổ người cái tên điên này hiện nay có thể còn không phải chúng ta lúc xuất thế một cái kinh thiên động địa gầm thép thanh âm từ phía dưới chòm sao trong đại lục bộc phát một tôn thân hình cao lớn đầu rồng thân n ư ờ i cầm trong tay đen kịp t r ư ờ n g thường kim tiên một cái bay ra cầm trong tay t r ư ờ n g thường hướng về kiếm nguyên lão tổ đâm tới chương 426, kiếm nguyên lão tổ cái chết t r ư ờ n g 426, kiếm nguyên lão tổ cái chết cái kia một mực quần ngạo không bị trói buộc điên quần không gì sánh được kiếm nguyên lão tổ trong mắt rốt cục lướt qua một tiêm ngưng trọng toàn thân kiếm sáng l o n g lánh tạo thành ngàn mét kiếm vực cản trước người ầm ầm đương theo lấy một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang thanh n ầ m kiếm nguyên lão tổ ngàn mét kiếm vực trong nháy mắt sụp đổ cả người cũng bị tôn này đầu d ò n thân người cầm trong tay đen kịp trưởng thường kim tiên một thường quán đâm kiếm nguyên lão tổ lúc đầu cùng tôn này đầu dòng thân người kim tiên thực lực sai biệt không lớn có thể hắn đã bị trật tự dây chuyền phong ấn được chỉ còn lại có nửa bước kim tiên tu v i mà tôn này đầu dòng thân người thì là không có bị phong ấn kim tiên đẳng cấp t ừ n giả song phương cái này một chiêu liền phân ra được thắng bại đáng chết điên cuồng chi khí trật tự dây chuyền ta cũng muốn n ổ i điên tôn này đầu dòng thân người kim tiên một chiêu đã thương nặng kiếm nguyên lão tổ về sau trường thương lắp một cái thanh kiếm nguyên lão tổ giống như rác rưởi đồng dạng hướng dưới mặt đất vùng một cái cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi hắn giết nhau t ử kiếm nguyên lão tổ không có chút nào hứng thú chỉ nghĩ tìm một chỗ thi triển bí thuật trốn đi nếu không phải kiếm nguyên lão tổ phá hủy tôn này đầu dòng thân người kim tiên chỗ ân dấu tôn này đầu dòng thân người kim tiên căn bản sẽ không ra tới sẽ chỉ trốn ở hạng ổ, mặc cho kiếm nguyên lão tổ tứ ngược giết giết giết ta muốn giết hết thảy kiếm nguyên lão tổ hai mắt xích hồng lồng ngực không ngừng chảy ra hết u y dịch hắn trong ngõ ẩn chứa kinh khủng kế bí đem chung quanh hoa có cây cối hết thảy hết thẻ chém chết có thể hắn lại không cách nào động đậy chỉ có thể ở trên mặt đất kéo dài hơi tàn dần dần hướng đi t kim tiên cường giả s á t thực mỗi một cái đều nắm giữ siêu cường năng lực khôi phục có thể hắn nhóm nếu là bị cùng giai cường giả thi triển bí thuật trọng thương thậm chí là đánh giết đồng dạng khó khôi phục trừ phi hắn nhóm nắm giữ lấy sinh mệnh pháp tắc hoặc cùng loại ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc cấp cao nhất bí thuật tôn này đầu dòng thân người kim tiên cường giả một kích trọng thương kiếm nguyên l á o tổ về sau không có r a chiêu thứ hai liền là bởi vì hắn biết rồi kiếm nguyên l á o tổ chết chắc hắn bản nhân vội vã tìm một cái ẩn bí chi địa trốn đi nếu như hắn lại bị người từ dưới đất móc ra tám mươi sẽ bị điên cùng chi khí ăn mọn biến thành một tôn kinh khủng dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn đi tới mười bôi thiên hồ thi h ả i trước đem hắn thi h ả i trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới sau đó tránh ở một bên xa xa d á m thị lấy kiếm nguyên lao tổ không dám có bất kỳ di động chờ lấy hắn chết đi đột nhiên ở giữa một cỗ tiên nhân đỉnh phong cấp đếm được khí tức khủng bố từ dưới đất bay lên một tôn thân hình to lớn cầm trong tay chiến kích nam tử nhìn chòng chọc vào kiếm nguyên lao tổ trong mắt tràn đầy t i ự u hận đáng chết kiếm nguyên lao tổ người cái tên nhân này người cái này lao xuất sinh vậy mà giết chết đạo lữ của ta ta muốn ngươi lên mạng tôn này tiên nhân trong mắt lướt qua một vòng ngón độc k h nương g nguyên khí, tôi động chế chiến kích thiên khí, hóa thành tôi một địa đạo l u quang nguyên hướng đánh ư tới. về kiếm Ẩm Ẩm. láo tổ đ theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang tôn này thiên tiên chiến kích đem kiếm nguyên lão tổ vị trí khu vực đánh cho chia năm xẻ bảy thế nhưng kiếm nguyên lão tổ lại vẹn vẹn chỉ là thân thể khẽ run lên không có bất kỳ cái gì tổn thương thế nhưng lồng ngực chạy ra kim tiên chi huyết càng nhiều kim tiên mỗi một cái đều cường hành không gì sánh được hắn nhóm nhục thân cũng là thế gian này cường đại nhất minh khí tô này tiên nhân đỉnh phong cường giả công kích đối kiếm nguyên lão tổ hiệu quả không lớn có thể kiếm nguyên lão tổ vốn là bản thân bị trọng thương l u t vào công kích về sau thương thế nặng hơn sâu kiến ngươi cũng dám làm tổn thương ta đi chết kiếm nguyên lão tổ giận dữ hém i ệ n g đầu lưới tìm tòi nhất đạo sắc bén sắc vô cùng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát một kích đánh vào tôn này tiên nhân trên thân đem tôn này tiên nhân chém thành hai đoạn cái này kiếm nguyên lão tổ thật sự là hung tàn rõ ràng đã trọng thương sắc chết lại còn có năng lực phát ra có thể so với kim tiên một kích công kích bất quá ta nhất định phải xử lý hắn tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót dương liệt nghĩ một lát trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn vô số đê cấp thụ ủy chiến sĩ dồn dập hiện thân những cái tia thủ quỷ chiến sĩ vừa hiện thân liền hướng về kiếm nguyên lão tổ đánh tới bọn chúng rất mau ra hiện nay kiếm nguyên lão tổ trước người lít nha lít nhít dây leo hung hăng quật lấy kiếm nguyên lão tổ con mắt kiếm nguyên lão tổ chính là kim tiên cương giả hán tiên khu lực phòng ngự cường hoành không gì sánh được thụ quỷ chiến sĩ công kích căn bản không phá p h ò n g cũng không gây thương tổn được hắn mảy may thế nhưng là những cái tia thủ quỷ chiến sĩ công kích vũ nhục tính lại cực mạnh đi chết kiếm nguyên lão tổ giận dữ há miệm p h u n một cái một đạo kiếm quang chém xuống đem đại lượng thụ quỷ chiến sĩ một cách vanh thành cho tản cũng không lâu lắm mấy trăm đầu thụ quỷ chiến sĩ lần nữa xuất hiện hướng về kiếm nguyên lão tổ công tới kiếm nguyên lão tổ lần nữa giận dữ một k í c h diện sắt những cái kia thụ quỷ chiến sĩ hắn thương thế cũng nặng hơn tại cái kia dạng lặp đi lặp lại tuần hoàn bên trong kiếm nguyên lão tổ phát ra đệ một trăm năm mươi ba lần công kích về sau liền không thể động đậy hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức mặc cho những cái kia thụ quỷ chiến sĩ công kích nhục nhã trên lý luận hắn phải chết tại cảm giác của ta bên trong hắn cũng đã chết thế nhưng kim tiên cường giả mỗi một cái đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng vẫn là cẩn thận là hơn dương liệt tâm niệm vận động mở ra thứ nguyên chi môn triệu hồi r a quỷ dị chi vương xúc tu hướng về kiếm nguyên lão tổ trực tiếp đâm tới cái kia quỷ dị chi vương xúc tu một k í c h xuyên qua kiếm nguyên lão tổ đầu lâu quỷ dị ba đ ộ n g hướng về kiếm nguyên lão tổ thân thể q u é t qua xác nhận đối phương tử vong về sau mới đưa kiếm nguyên lão tổ thi thể đưa đến dương liệt bên người cái kia quỷ dị chi vương xúc tu một cái đâm vào dương liệt mở ra thứ nguyên cánh cửa bên trong đọc đến lấy t r ò m sao trong đại lục những cái kia kim tiên cấp thi h ả i ký ức những cái kia kim tiên cấp thi hài mặc dù đã chết mất bọn chúng chứng kiến hết thể vẫn như c ũ sẽ bị quỷ dị chi vương đập đến đây cũng là quỷ dị chi vương chỗ kinh khủng lần trước quần tiên đại chiến đông đảo kim tiên tranh đoạt siêu thoát cơ duyên là tiến vào đại la siêu thoát điện tư cách trong truyền thuyết chỉ có tiến vào đại la siêu thoát điện mới có thể tấn thăng đại la siêu thoát vũ trụ từ đây thoát khỏi địa cuồng vĩnh sinh bất tử lần trước quần tiên đại chiến người thắng là kỳ lân thủy tổ hàn tiến vào đại la siêu thoát bọc hậu thất bại rồi nguyên lai siêu thoát cũng sẽ thất bại theo kiếm nguyên lão tổ biết đại la siêu thoát điện hết thể xuất hiện qua tám lần chỉ có một lần có kim tiên siêu thoát tấn thăng đại la người kia chính là trung tâm đại thế giới n h â n tộc đạo tổ đạo tổ tấn thăng đại la về sau cũng từng ở trong vũ trụ này chờ đợi ước chừng mười ba năm cái này mới rời khỏi cái vũ trụ này tiến về khu vực khác tam tiên sơn tam đại kim tiên bên trong chỉ có kiếm nguyên lão tổ là thuần phí nhân loại thánh lang lão tổ là một đầu thượng cổ kim lang phượng hoàng lao tổ thì là một đầu thuần huyết phượng hoàng tam tiên sơn phía bên kia không cần lo lắng chương bốn trăm hai mươi bảy thu hoạch lớn chương bốn trăm hai mươi bảy thu hoạch lớn tam tiên sơn chỗ sâu nhất trong độc q u ậ n thánh lang lao tổ yếu ớt thở giải nói tiếng nguyên mệnh đang dập tắt hắn chết phượng hoàng lao tổ lãnh đạo nói chúng ta đã, đã cảnh cáo hắn rồi hắn vẫn là lựa chọn ra ngoài cái chết của hắn chẳng trách người khác thánh lan g ngươi muốn đi ra ngoài báo thù cho hắn thánh lan g lão tổ trong thanh â m mang theo một ít nghi ngờ nói không ta chỉ là có chút cảm khái cố nhân mất đi một cái siêu thoát cơ hội chỉ có một cái chúng ta như vậy kéo dài hơi tàn thật đáng ra không phượng hoàng lao tổ chém đinh chặt sắt nói đáng giá ta một mực khổ tu chính là vì đọ sức một cái siêu thoát cơ hội ta cũng không muốn nội điên nội điên kim tiên thì tương đương với chết rồi một dạng sẽ chỉ luân vì những thứ khác kim tiên s ă n giết đối tượng thánh lan g lão tổ trầm d à i nói ngươi nói đúng đáng giá chúng ta chính là vì cơ hội kia mới kéo dài hơi tàn đến nay phượng hoàng lao tổ không nói thêm gì nữa mà là rơi vào nửa ngủ nửa tình trạng thái bên trong bất luận kẻ nào bị phong ấn ở một cái thoát cách thế giới địa phương nếu là không nghĩ n ổ i đ i ê n cũng chỉ có thể rơi vào vô tận trong ngủ mê t r ò m sao đại lục cái kia năm đầu cùng kiếm nguyên lão tổ chiến đấu kim tiên cấp di hải tại t r ò m sao trong đại lục du đã ngồi lâu hắn nhóm gặp qua rất nhiều k i m tiên cường giả di hải cùng với các loại thiên tài địa bảo dương liệt mượn nhờ cái kêu năm đầu kim tiên cấp di hải ký ức khắp nơi vơ vét mặt k h ắ c kim tiên cường giả di hải cùng các loại c h â n quý không gì sánh được thiên tài địa b ả o dương liệt rất nhanh liền tìm được ba mươi hai tôn kim tiên cường giả di hải hai trăm ba mươi sáu tôn tiên nhân di hải ba nghìn năm trăm tôn đ ị a tiên cường giả di hải cùng với một trăm ba mươi bốn phẩy không không không tôn nhân tiên cường giả di hải tại mấy cái trong chiến trường khắp nơi tán lạc tiên nhân cường giả di hải này mới khiến dương liệt nhẹ nhõm thu được đại lượng tiên nhân di hải nhân tiên cường giả tại kim tiên cường giả bên trong chiến trường có thể đầy đủ làm bia đỡ đạn cùng các loại đại trận nền tảng một chút do kim tiên cường giả chủ trì đại trận cũng cần rất nhiều nhân tiên cường giả đầy đủ làm b ị a đỡ đạn những cái kia tiên trận vừa thành hình cũng có thể tăng lên trên diện rộng kim tiên cường giả chiến lược chính là bởi vì như thế tại quần tiên đại chiến trên chiến trường cũng có thể tìm được rất nhiều nhân tiên cường giả thi hải tìm được dương liệt đi tới một tòa bị ngọn lửa xoay quanh hỏa diệm sơn phía trước nhìn kỹ chỉ thấy cái kia một tòa vây quanh lấy vô số hỏa diễm phản p h ấ t mãi mãi không tắt hỏa diệm sơn trên thực tế là một đầu thân dài cao tới ngàn dặm siêu cự hình kỳ lân hắn thân thể khắp nơi đều là vết thương hỏa diễm từ h Tại cái không hổ là tròm sao đại lục dương liệt trong mắt lướt qua một ít cực nóng chi sắc đem cái kia đoá hỏa diễm thần hoa trực tiếp lấy xuống sau đó đưa tay nhấn một cái đem đầu kia kim tiên cấp kỷ lân thi thể thu nhập trong tiểu thế giới vị này đạo hữu có thể hay không đem cái kia đoá hỏa diễm thần hoa nhường cho ta ta là minh dương sơn nam cung hoàng nếu là đạo hữu nguyện ý đem hỏa diễm thần hoa muốn cho tại a t cái ó hậu b kia tên ngự tỉ hình tuyệt thế mỹ nữ bên người đi theo hai tên mặc áo trắng giống nhau như lúc xong vào thai các nàng khí chất thanh thuận đồng dạng là hai tên cực kỳ xuất sắc tuyệt sắc mỹ nữ các nàng chính là nam cung hoàng hai tên nữ đệ tử phương tâm di phương vui mừng dương liệt mỹ vừa nói ta là tên ngoại lâu dương liệt ngươi mong muốn hỏa diễm thần hoa đây chính là có thể tăng lên một phần trăm tấn thăng kim tiên tỷ lệ thần vật ngươi dự định lấy cái gì đến đổi phương tâm di mở t r ư ờ n g hai mắt nói dương liệt ngươi chưa nghe nói qua chúng ta minh dương tên núi h à o sao chúng ta minh dương sơn thái thượng trưởng môn thế nhưng là đen dương l á o tổ kim tiên đại năng sư phụ ta nam cung hoàng cũng là tiên nhân định phong cường giả thế ngươi nếu là đem hỏa diễm thần hoa dâng lên các loại sư phụ ta tương lai tấn thăng tiên nhân tự nhiên có chỗ tốt của ngươi dương liệt cười nhặt một tiếng nói ta tiên n o ạ i lâu cũng có kim tiên đại năng hơn nữa các ngươi đen dương lão tổ hiện nay dám rời núi sao n g ư ơ i p h ư ơ n g tâm di còn muốn cùng dương liệt tranh luận nam cung hoàng bung tay lên ngăn lại nàng xung động xuề nằm ngón tay tay bên trong thêm ra một cái hộp ngọc nói ta có một gốc chân long mạng thảo đây là đủ để so sánh hỏa diễm thần hoa bảo vận có thể cùng ta trao đổi dương liệt thản như nói chân long mạng thảo giá trị xác thực cùng hỏa diễm thần hoa khó phân trên d ư ớ i thế nhưng ngươi yêu cầu hỏa diễm thần hoa ta đối chân long mạng thảo không có quá lớn nhu cầu ta muốn chỉ có kim tiên di hải hoàn chỉnh kim tiên di hải nam cung hoàng lông mày hơi nhữ lại nói trong tay của ta có một bộ kim tiên cấp cường giả di hải thế nhưng là kim tiên di hài giá trị muốn lớn hơn nhiều so với hỏa d i ễ m thần hoa dương liệt bình tĩnh nói s á c thực như thế thế nhưng nếu như ngươi không nguyện ý trao đổi vậy ta liền đi nam cung hoàng sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng cắn răng nói hãy khoan ta nguyện ý trao đổi ngọn lửa kia thần hoa đúng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vũ trụ kỳ chân coi như kim tiên cường giả sáng tạo tiểu thế giới đều khó mà t h a n h nén cũng chỉ có tại tròm sao đại lục loại này q u ầ n tiên đại chiến trên chiến trường hoặc một chút nghỉ lại lấy kim tiên cấm địa tuyệt đ i ệ mới có thể mọc ra dương liệt có ngón đúng ra Cái kia trong lên dương liệt. Dương liệt trong, trong ta h tay của ta nắm giữ ba mươi tám chủng c u n g hỏa diễn thần hoa đánh đồng có thể phụ trợ tiên nhân tấn thăng kim tiên vũ trụ kỳ chân còn sinh ngài cáo t h i trung châu chư vị tiên nhân nam cung hoàng khẽ gật đầu nói tuất dương liệt trực tiếp thi triển đột thuật hóa thành một đạo lưu quang tử nam cung hoàng trước mắt biến mất không thấy gì nữa phương tâm di một mặt không cam lòng nói sư tôn ngài tại sao muốn đối ra hỏa kia khách khí như vậy dù ngài n g bản sự trực tiếp đem hỏa d i ễ m thần hoa đoạt tới không được sao nam cung hoàng thản như nói vui mừng ngươi đến nói một chút muội muội người kia có thể nhẹ nhóm thu hồi kim tiên hải cốt h ắ n nhất định nắm giữ tiên nhân cấp tu vi hơn nữa người kia cho dù nghe song minh dương sơn danh hảo cũng không chút phật lòng hiển nhiên trong sư môn cũng tương tự có kim tiên đại năng kiếm nguyên lão tổ chức đó đại khai sát giới c h ò sao trong đại lục tiên nhân giống như đều bị tàn sát c h ố n không chúng ta cũng là tại sư tôn một kiện ẩn nấp tiên khí bên trong mới có thể may mắn còn sống sót nơi đây đã là tròm sao đại lục tim gan c h i điệu hắn nhất định là từ kiếm nguyên lão tổ đồ sắt bên trong may mắn còn sống sót tiên nhân thực lực của hắn chỉ sợ không tại sư tôn phía dưới tùy tiện xung đột quá nguy hiểm phương vui mừng đều đâu vào đấy phân tích nói t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín kim tiên thất trọng t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín kim tiên thất trọng kim tiên ta là lôi đỉnh sơn phong lôi trân quân vị này kim tiên sư tôn ta lôi đỉnh lão tổ đồng dạng là kim tiên cường giả chuyện hôm nay là ta sai rồi còn xin ngài cho ta một cái cơ hội tha ta một mạng phong lôi chân quân một cảm ứng được dương liệt khí t ứ c lập tức sắc mặt đại biến bởi vì ghen g h é t mà mất đi lý trí cấp tốc trở về một mặt cùng kính nói kim tiên không thể định nhân phong lôi chân quân mặc dù là đỉnh tiêm tiên nhân thế nhưng là tại chính thức kim tiên trước mắt vẫn như cũ không chịu nổi một k ích hắn chỉ có thể chuyển ra sư phụ của mình hy vọng dương liệt có thể xem ở sư phụ hắn phân thượng tha cho hắn một mạng đi chết dương liệt trong mắt hàn mang loại lên trực tiếp tôi động miền lòng kiếm cái kia miền lòng kiếm hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bay ra hướng về phong lôi chân quân chém tới. phong lôi chân quân tôn này tiên nhân cường dạ vẹn vẹn nhìn thấy kiếm quang lợi lên thân thể liền bị chia làm hai nửa từ bên trên bầu trời rơi xuống bay vào dương liệt trong tay biến mất không thấy gì nữa linh hà tiên tử một mặt không thể tin nói là hắn tiên ngoại lâu dương liệt hắn vậy mà tấn thăng kim tiên rồi lần trước gặp mặt hắn vẫn chỉ là một tôn tiên nhân tống vũ đồng dạng một mặt không thể tin kim tiên cái này sao có thể sư tôn tấn thăng kim tiên rồi thật sự là quá tốt thích linh tiên ẩn tàng ở một bên trong hư không đứng xa xa nhìn dương liệt trong mắt đồng dạng tràn ngập h ư n ấ n kim tiên đại năng coi như tại thượng cổ quần tiên thời đại cũng là nằm ở vũ trụ đỉnh điểm đại nhân vật dưới tình huống bình thường một cái tông môn nắm giữ kim tiên lão tổ toa c h ấ n còn lại tông môn cũng không dám treo trọc coi như cùng là nắm giữ kim tiên đại năng chấn giữ tông môn ở giữa cũng sẽ không dễ dàng khai chiến mà là tận lực giao hảo kim tiên đại năng ở giữa chiến đấu song phương có lẽ sẽ không có việc gì nhưng đối phương tông môn tám chín phần mười sẽ bị những cái kia kim tiên đại năng t i ệ n tay hủy đi dương liệt tiện tay giết chết phong lôi chân q u n hóa thành một đạo đội quang đã rơi vào đầu dòng trong núi tiếp tục ngất xuống kim tiên bản nguyên quả thực tiến hành đột x phổ thông tiên nhân lột s á t kim tiên một khi bị đánh gãy liền có khả năng lột s á t thất bại thất bại trong căn tấc trực tiếp vẫn lạc có thể dương liệt thể nội nắm giữ lượng lớn kim tiên bản n g u y ê n chi lực cho dù thiếu khuyết linh khí có thể cũng vẫn như c ũ có thể tiếp tục tiến hành lột s á t căn bản không có khả năng lột s á t thất bại vậy mà tại lột s á t trên đường tiện tay giết chết tiên nhân đ ỉ n h phong cường giả cái k i a một tôn kim tiên q u á cường đại không thể tưởng tượng nổi hắn đến cùng là làm sao làm được thật bất khả tư nghị có người biết tôn này vĩ đại kim tiên lai liệt sao ta biết hắn kêu dương liệt là t i ê n ngoại lâu cường giả Người người t、so、dương, dương liệt không ngừng phục vụ những cái kia kim tiên cấp bản nguyên quả thực vô cùng kinh khủng sinh cơ trong cơ thể hắn tràn ngập điên cồn cường hóa lấy nục thể của hắn linh hồn có người tấn thăng kim tiên thành công trung tâm đại thế giới xiềng xích bị đánh mỡ cái nào q u á i vật lại có thể ở trong môi trường này tấn thăng kim tiên hắn cái tên đ i ê n này tấn thăng kim tiên về sau trung tâm đại thế giới liền sẽ tăng nhanh khôi phục bước chân rất nhanh kim tiên liền có thể tại nơi này chiến đấu đáng chết đến cùng là ai tấn thăng kim tiên các nơi trên thế giới bên trong đứng đầu nhất các tiên nhân đều cảm giác được thiên địa biến hóa hắn nhóm đều biết một khi có người bên trong trụ cột đại thế giới bên trong tấn thăng kim tiên như vậy trung tâm đại thế giới liền sẽ tăng nhanh khôi phục tiến độ rất nhanh liền sẽ giải trừ kim tiên hạn chế sau một tháng dương liệt lộ sắc mới hoàn thành một c ô kim tiên đ ẳ n g cấp khí tức khủng bố từ hắn vị trí đầu d ồ n g trong núi hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi thật sự là kinh khủng đây mới là hoàn chỉnh kim tiên cấp khí tức lúc trước hắn thật không có hoàn thành tiến giai tại tiến giai quá trình bên trong giết người tôn này kim tiên thật sự là hung không thật sự là vĩ đại những cái kia b â y xem các tiên nhân đều ở một bên nghị luận ở mỹ lại không ai dám tiến về đầu d ồ n g sơn dương liệt không có xuất quan trước đó hắn nhóm không dám đi đã quấy r à y hắn sợ bị cho rằng là quấy nhiều hắn tu hành dù sao dương liệt tại kim tiên bên trong thuộc về sát phạt quả đoán một loại kia mà không thuộc về tâm địa thiện lương thánh mẫu loại kim tiên kim tiên cường giả chính là do trí tuệ sinh linh tu hành mà thành tính cách tự nhiên cũng t i ê n kém mặt đường thánh mẫu kim tiên cũng có thế nhưng mười điểm hiếm thấy sau ba tháng đầu dòng sơn tu hành trong phòng một c ô kim tiên thất trọng lực lượng kinh khủng b a động từ dương liệt thể nội chuyển đến sau đó bị tu hành trong phòng kết giới ngăn trở kim tiên thất trọng tiên rồi trong cơ thể của ta ẩn chứa bốn đầu nhiều kim tiên bản nguyên tri lực cùng với đại lượng tiên nhân địa tiên nhân tiên bản nguyên tri lực chỉ cần ta tiếp tục tu hành một ngày nào đó sẽ có được kim tiên đ ỉ n h phong thực lực kim tiên tu hành mười điểm khó khăn ta yêu cầu càng nhiều kim tiên bản nguyên t r i lực bằng không ta tu hành tốc độ trở nên chậm như ốc s e n có khả năng không đổi kịp lần này tranh đoạt siêu thoát cơ duyên dương liệt mở hai mắt ra c ả m thụ thể nội r n g động cường đại kim tiên t r i lực trong mắt chớp động lên vẻ h ư n phấn hắn tấn thăng kim tiên về sau mới có tư cách tham dự tranh đoạt siêu thoát cơ duyên dương liệt từ bế quan trong mật thất đi ra liền nhìn thấy mặc màu trắng cung trang lộ ra thanh thuận lại mê người thích linh tiên đang c h thích linh tiên ngọn n g ư ờ i tiến lên đón ó i sư tôn chúc mừng ngài tấn thăng kim tiên. như vậy thì dùng chính ngươi đến làm hạ lễ đi dương liệt mỉm cười đưa tay đem thích linh tiên ôm vào trong ngực ôm vào phòng ngủ chính bên trong một lần do xuân tuyệt không thể tả ngay kế tiếp đầu r ồ n g sơn trong chủ điện dương liệt ngồi tại chủ vị phía trên quan sát phía dưới đông đảo tiên nhân hán cùng linh hà tiên tử đám người cùng nhau phá hủy tà thần chi xảo thời điểm tiên nhân chỉ có không đến mười người có thể tại nơi này tiên người đã vượt qua ngàn người gặp qua huyền thiên lão tổ chúc mừng lão tổ tấn thăng kim tiên từ đây thọ nguyên mô tận vĩnh hằng bất tử cái kêu đông đảo tiên nhân cũng kính hướng về dương liệt thi lẽ một cái nói dương liệt quét đông đảo tiên nhân một cái nói tốt rồi đã các ngươi đều đã gặp ta rồi liền đều lui ra đi có lời gì có thể cùng linh tiên đ à m luận ta còn có việc phải xử lý nói xong dương liệt trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi thích linh tiên c ư ờ i t ủ n g tìm tiến lên tiếp đ ạ i đông đảo tiên nhân lôi đình sơn nơi này chính là lôi đình lão tổ ẩn nút bí cảnh phong lôi chân quân chính hắn thương yêu nhất đệ tử nhất định phải hiện tại xử lý hắn bằng không hắn có lẽ sẽ trở thành tương lai của ta tranh đoạt siêu thoát cơ duyên chứng ngại nếu là chứng ngại cái kia nên được t r ư ớ thời gian bình định dương liệt trong mắt lướt qua một ít hàn mang thôi động huyền tiên kiếm quyết đem phương v i ê n vạn giảm thiên địa nguyên k h í quái hội tụ tại huyền lòng kiếm phía trên hướng về phía dưới một cái phong ấn lôi đỉnh lao tổ động quật hung hăng đâm tới ầm hầm đương theo lấy một tiếng kinh tiên động địa tiếng bang thanh n ầ m lôi đ ỉ n h sơn cùng với cái kia phong ấn lôi đỉnh lao tổ động quật đều tại dương liệt một kích phía dưới hồi phi yên diệt chương bốn trăm ba mươi chém giết lôi đỉnh lao tổ chương bốn trăm ba mươi chém giết lôi đỉnh lao tổ đạo hữu tại sao muốn công kích bàn tọa tại cái kia vô cùng kinh khủng trong lúc nổ tung một tôn thân cao hai m m mặc toàn thân đạo bảo màu tím, tướng mạo tướng Mỹ. thân thể bị chặt ra nhất đạo sâu đủ thấy xương vết thương không ngừng chảy máu lôi đỉnh lão tổ bay thẳng ra một mặt phẫn nộ gầm thét lên lôi đỉnh lão tổ đồ đệ của ngươi mong muốn hư ta con đường ta đã thiện hắn quy tiên kế tiếp chính là ngươi rồi các ngươi sư đổ cùng một chỗ tại dưới mặt đất đoàn tụ đi dương liệt một tiếng quát trói thai cái kia huyền long kiếm lần nữa bốc phát một kiếm xuyên qua lôi đỉnh lão tổ đầu vô số lôi quang lập lòe cái kia đầu bị s ỏ xuyên lôi đỉnh lão tổ trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy hắn mặc dù chỉ có kim tiên tam trọng thiên tả hữ tu vi có thể kim tiên sinh mệnh lực mỗi một cái đều cường hoành không gì sánh được lôi đỉnh lao tổ cũng không ngoại lệ quá muộn dương liệt thao túng h u y ề n long kiếm hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đánh vào lôi đỉnh lao tổ thể nội lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát đem hắn thân thể xuyên qua lôi đỉnh lao tổ kêu thẳng một tiếng từ bên trên bầu trời rơi xuống mặt đất sinh cơ nhanh chóng tiêu tán cái kêu miền long kiếm tại dương liệt thao túng phía dưới lần nữa một kích đánh vào lôi đỉnh lao tổ trên thân đem lôi đỉnh lao tổ một phân thành hai chém thành hai đoạn chân chính chết đi dương liệt trực tiếp triệu hồi ra quỹ dị tri vương hắn xúc tu một cái chui vào lôi đỉnh lão tổ trên thân đọc đến lấy lôi đỉnh lão tổ ký ức không sai lôi đỉnh lão tổ tay bên trong cũng có hai cỗ kim tiên di hải còn ẩn giấu đi rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện có thể để cho từ đồng linh tiên các nàng sử dụng dương liệt trong mắt lướt qua vẻ hài lòng lấy đi lôi đỉnh lão tổ trên thân bảo vật hiện nay ta có tư cách đi gặp khô dạ linh mẫu đi dương liệt nhìn ra xa hư không trong mắt lướt qua một ít h à n mang mở ra thứ nguyên chi môn từ đó trụ cột đại thế giới biến mất không thấy gì nữa k ô linh tinh chính là một viên diện tích so hải làm tinh đại gấp mười lần tinh cầu viên tinh cầu này một nửa hoang vu vắng lặng giống như linh khí tuyệt địa một nửa kia lại sinh cơ bừng bừng linh khí nồng đậm không gì sánh được tại cái kia tính mịch cùng hoang vu đường ranh giới bên trên có một tòa cao tới vạn mét linh sơn linh sơn chi định xây dựng lấy một tòa tinh xảo xa hoa cung điện tòa cung điện kia chính là viên tinh cầu này thần điện khô linh cung một tên bóc người nóng bỏng t ó c vàng mắt xanh tướng mạo diễm lệ rung động lòng người tuyệt sắc thiếu nữ đi tới dưới chân linh sơn ngươi chính là lần này thành nữ một tên mặc toàn thân áo đen dáng người cao gậy t ó c đen sóng bay tướng mạo xinh đẹp động lòng người lại tản ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn khí chất mỹ nữ t ừ trên núi bay xuống dưới quan sát tên kia thiếu nữ t ó c vàng đúng ta là lần này thánh nữ lai nhã gặp qua tôn v i con gái của thần tên điên nắm giữ đại võ thánh cấp tu v i thánh nữ lai nhã một mặt cung kính nói mỹ nữ tóc đen lãnh g ặ m nói từ hôm nay trở đi ta gọi đỏ lan là ngươi lệ thuộc trực tiếp trưởng quan ngươi có thể xưng hô ta là nữ con trưởng ngươi chính là khô linh cung đê cấp thị nữ rồi lai nhã cung kính nói đúng nữ con trưởng tại đỏ lan dẫn dắt phía dưới hai người tới khô linh cung bên trong lai nhã vừa đến khô linh cung bên trong liền thấy vô số tuấn nam mỹ nữ những cái kia tuấn nam các mỹ nữ đều là khô linh thần giáo ngày xưa tuyển ra thánh tử thánh nữ nhóm chỉ bất quá tại ngoại giới cao cao tại thượng thánh tử thánh nữ nhóm tại khô linh cung bên trong cũng chỉ là phổ thông thị nữ người phục vụ vị yêu đại nhân là ai lai nhã đ ố n g nhiên hiếu kỳ hướng về một bên ngón tay đi một bên lệ mẫu đ a n mặc toàn thân một mạc thị nữ quần áo đang tại chiếu cố hoa cỏ nàng lúc này bất ngờ nhưng đã nắm giữ đại vũ thần cấp đến được tu vi nhưng nhìn đi lên tại khô linh cung bên trong địa vị lại thấp lai nhã học qua rất nhiều liên quan tới khô linh cung kiến thức nàng cũng hiểu rõ khô linh cung bên trong bình thường là thực lực càng cường đại địa vị liền càng cao đại vũ thần cấp đến được cường giả tại khô linh cung bên trong bình thường đều thuộc về cao tầng là gần với khô dạ linh mẫu đại nhân vật đỏ lan một mặt nhìn có chút hạ hay nói nàng kêu lên kêu dạ linh là khô dạ linh mẫu nữ nhi một trong bất quá bây giờ nàng chỉ là một tên đê cấp thị nữ cũng đã mất đi dạ linh danh tự nàng bây giờ gọi lệ mẫu đan địa vị còn tại ngươi phía dưới một tên mặc màu vàng cung trang g a thị tuyết trắng như ngọc có một đầu người hâm mộ mái tóc dài màu đỏ ngũ quan tinh xào tuyết luân toàn thân tản r a kinh người sức mê hoặc tuyệt sắc mỹ nữ tại đông đ ả o thị nữ bảo vệ xung quanh phía dưới hướng về bên này đi tới gặp qua lục công chúa tất cả mọi người ở đây đều quỷ trên mặt đất một mặt cung kính nói lục công chúa dạ cơ chính là trước mắt khô dạ linh mẫu s ủ n g ái nhất nữ nhi nàng tại khô linh cung bên trong địa vị cũng là thuộc về cao nhất cái kia m ộ t hàng lệ mẫu đan cũng quỷ trên mặt đất cung kính nói dạ linh muộn muội ngươi không phải luôn luôn rất kiêu ngạo sao hiện nay làm sao quỷ ở trước mặt ta ta còn nhớ rõ một ngàn năm trước ngươi ở trước mặt mẫu thân đánh bại ta thời điểm bộ kia hăng hái bộ g á n g nghe nói ngươi l à vì một cái nam nhân trở về cầu mẫu thân mới lạc đến bây giờ kết cục này thật là khiến người ta ghê tởm giả cơ lạnh lùng quan sát lệ mẫu đan trong mắt lướt qua một ít khinh miệt một cước đá vào lệ mẫu đan trên thân lệ mẫu đan không dám thôi động lực lượng ngăn cản bị dạ cơ một cước trực tiếp đá bay giống như cùng một cái rách dưới con dối hình người đồng dạng đâm vào trên vách tường chậm rãi t r ư ớ p xuống Dạ cơ cắn răng t i ê u lên ngươi này tấm không có có sinh cơ bộ dáng thật là khiến người ta đáng ghét ngươi chỉ cần hướng mẫu thân phục cá n h u ễ n sau đó thống xoáy đại quân đi đem nhân tộc liên minh tinh cầu đoạt mấy cái trở về mẫ lệ mẫu đ a n chỉ là yên lặng đứng dậy vì trên mặt đất ra cơ l ệ n h lùng nói không có thuốc nào cứu được rồi chúng ta đi đúng lúc này một cỗ kinh khủng t u y ệ t luân khí tức từ bên trên bầu trời chuyển đến chín con chân long thi hải luyện chế khôi lỗi lôi kéo một chiếc hoàng kim chiến xa từ hư không bên trong bay ra tại cái kia hoàng kim chiến xa bên trên ngồi một người đúng là dương liệt người kia là ai tà thần hắn cũng là một tôn hất lên da người tà thần khí tức thật là khủng bố hắn đến cùng muốn tới làm gì phía dưới đông đảo khô linh cung mỹ nữ vừa nhìn thấy dương liệt lập tức người người sắc mặt đại biến Dương liệt, dĩ ư ơ n g Liệt, d nhiên là hắn hắn tấn thăng tả t h ậ n rồi lệ mẫu đan nhìn xem hoàng kim chiến xa bên trên dương liệt trong mắt chớp động lên một vòng không thể tin thấp giọng nghĩ nó nói không biết vị bằng hữu kia quang lâm ta khô linh cung cần làm chuyện gì một tên mặc toàn thân hắc b ạ c h phân minh cung trang dáng người cao g ầ y đầy đặng ợ i cảm tóc đen sóng vai mà rơi ngũ quan tinh xảo tuyệt luân khí chấp anh hùng bất phạm ngự tỉ hình tuyệt thế mỹ nữ từ khô linh cung bên trong bay ra hắn đúng là khô linh cung chi chủ khô dạ linh mẫu dương liệt ánh mắt quét qua một cái rơi vào lệ mẫu đan trên thân sau đó trong nháy mắt từ hoàng kim trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. xuất hiện tại lệ mẫu đan bên người đưa nàng đỡ lên m ỉ m cười nói mẫu đan ta dựa theo ước định tới gặp ngươi rồi lệ mẫu đan một mặt k i n h hỉ nói ngươi tấm thăng tả thần rồi đúng ban đầu là ngươi bảo vệ ta hiện nay ta cũng có thể bảo hộ ngươi rồi dương liệt m ỉ t cười ánh mắt một cái rơi vào một bên dạ cơ trên thân lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng sát cơ l ệ n h giọng nói mẫu đan chính là cái này nữ nhân ước hiếp ngươi rồi ta đem nàng giết nhường ngươi xuất khí như thế nào chương bốn trăm ba mươi mốt hoa nở mẫu đan chương bốn trăm ba mươi mốt hoa nở mẫu đan dạ cơ bị dương liệt nhìn thoang qua lập tức dọa đến mặt máy thất xác trực tiếp tê liệt trên mặt đất toàn thân run l y bầy trong mắt chấp động lên vẻ tuyệt vọng không thể động đậy lệ mẫu đang gương mặt xinh đẹp biến sắc một cái ôm lấy dương l i ư ờ nói không muốn dạ cơ tỉ tỉ là ta người trọng yếu nhất một trong nàng vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ ta lệ mẫu đang từ khi trở về khô linh cung về sau địa vị liền rớt xuống ngàn trượng dạ cơ cũng không dám bởi vì nàng mà đắc tội khô dạ linh mẫu chỉ có thể trên mặt nổi ư ớ c hiếp nàng âm thầm bảo hộ nàng không để cho nàng tới nhận đến mặt khác nhỏ bụng khi n h khô linh cung bên trong cũng giống như hoàng cung bình thường là cái nâng cao giấm thấp địa phương cũng không ít người ý đồ ức hiếp lệ mẫu đan thế nhưng dạ cơ dạy dỗ những người kia đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố lệ mẫu đan là nàng chuyên môn đồ chơi về sau những người khác liền không còn dám đến khi phụ lệ mẫu đan bởi vì bọn hắn không dám đắc tội dạ cơ các hạ cũng dám đến ta khô linh cung dương oai xem ra là không có đem ta để vào mắt nhất đạo đen kỳ quan g mang lập lòe khô dạ linh mẫu xuất hiện tại dương liệt trước người hắn ánh mắt băng lãnh thôi động t à thần chi lực nguyên bản mỹ mạo không gì sánh được khuôn mặt một nửa biến thành tiểu thụy dữ t ậ n khô héo gương mặt một nửa kia thì là biến thành sinh cơ bừng bừng ẩn chứa vô tận mỹ lực tuyệt thế mỹ nữ một trôi khô dạ linh thương một cái xuất hiện tại khô dạ linh mẫu trong tay hắn trong mắt tràn đầy chiến ý ừng dương liệt một cái bộ phát ra kìm tiên đẳng cấp kinh khủng tiên oai trực tiếp mở khô dạ linh mẫu một mắt khô dạ linh mẫu lập tức như bị xét đánh trên thân tả thần chi lực một cái tán loạn toàn thân tràn đầy hoảng sợ không tự chủ được vì trên mặt đất toàn thân run lệ bầy trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn là trí cao tà thần. Đáng c h lệ mẫu đan t vẫn nhủ dưỡng liệt mẫu thân đối ta không sai vương tha nàng đi mặc dù lệ mẫu đan bây giờ bị biếm là thấp nhất chờ thị nữ có thể nàng trước đó vẫn luôn là khô dạ linh mẫu sủng ái nhất nữ nhi lần này cũng là bởi vì nàng không chịu chấp hành khô dạ linh mẫu mệnh lệnh mới bị biếm thành thị nữ nàng mặc dù trong lòng có chút oán hận có thể cuối cùng c ô dạ linh mẫu là mẹ của nàng dương liệt nói đã ngươi mở miệng ta liền thả nàng một con đường sống cái k i a một cổ vô cùng kinh khủng kim tiên uy áp cái này biến mất c ô dạ linh mẫu cái này thở dài một hơi từ dưới đất đứng lên một mặt phức tạp nhìn xem dương liệt nhanh chóng thu hồi chính mình linh hương dương liệt nói mẫu đan đi theo ta đi được rồi lệ mẫu đan khẽ gật đầu đi tới dạ cơ trước người nói dạ cơ thì tỉ ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao dạ cơ hơi cân nhắc một chút sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái quả quyết nói ta đi với ngươi dương liệt đã là kim tiên đại năng tay bên trong nhất định có vô số tu hành tài nguyên dạ cơ nếu là lưu tại khô linh cung chỉ sợ cả đời đều không thể tấn thăng tà thần c h i cảnh thế nhưng nếu như nàng đi theo dương liệt bên người tương lai tám chín phần mười có thể tấn thăng tà thần nàng hiểu rõ đây có lẽ là nàng cơ hội tốt nhất khô dạ linh mẫu nhân tộc liên minh là thế lực của ta hy vọng có thể cùng ngươi khô linh cung sống chung hòa bình đây là tín vật của ta lúc cần thiết cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng bất quá cái này kiện tín vật ngươi tốt nhất đừng tùy ý đưa ra đ ị nhân của ta cũng không ít hắn nhóm mỗi một cái đều vô cùng cường đại có thể tùy tiện diệt vòng người khô linh cung dương liệt vung tay lên một tấm kiếm phủ trực tiếp đã rơi vào khô dạ linh m â u trong tay tại cái kia trương kiếm phủ bên trong phong ấn nhất đạo tiên nhân cấp kinh khủng kiếm k h í đủ để chém giết rất nhiều ngày tiên cấp cường giả những cái kia có thể gánh chịu kim tiên cấp cường giả kiếm phủ mười điểm c h â n quý liền xem như dương liệt cũng tay bên trong cũng không nhiều hãng tự nhiên muốn lưu cho thích linh t i ề n lệ mẫu đan tiêu tử đồng vân sư sư c á c nàng khô dạ linh mẫu càn răng cung kính nói đà tạ đại nhân dương liệt mang theo lệ mẫu đan ra cơ hai nữ leo lên hoàng kim trên xa cái kia chín con chân long khôi lỗi lôi kéo hoàng kim chiến xa bay thẳng vào hư không bên trong khô dạ linh mẫu nhìn xem dương liệt một nhóm bóng lưng biến mất trong mắt c h ấ p động h ỉ nộ không chừng qua mang lệ mẫu đan thật là khiến người ta hâm mộ đỏ lan nhìn xem lệ mẫu đan biến mất địa phương trong mắt tràn đầy hâm mộ nàng biết rồi lệ mẫu đan đi theo dương liệt tất nhiên có thể nhất phi chủ tiên tương lai nhất định có thể tấn thăng tạ thần l o n g thần cung hoa biên chín con chân long khôi lỗi từ hư không bên trong bay ra chở dương liệt một nhóm đi tới tòa kia sinh trưởng vô số quý hiếm dị hoa trong hoa biên người trở về rồi cái k i a mặc toàn thân màu trắng váy liền áo nhìn qua thanh thuần bên người ngay tại trong hoa viên nắm g hoa tiêu tử đồng vừa nhìn thấy dương liệt lập tức trong mắt lướt qua vẻ vui mừng tiến lên đón lệ mẫu đan một cái ôm lấy dương liệt cánh tay hướng về tiêu tử đồng ngon ngọt, ngọt cười nói tử đồng học tỷ ngươi đã đi cùng với hắn rất lâu hiện nay cũng giờ đến thiên ta đi tốt h ta ta đi tu l u y ệ n rồi tiêu tử đồng trong mắt lướt qua một k i a t i ế c hận trực tiếp rời đi chờ ta lệ mẫu đ a n hướng về dương liệt cười một tiếng trực tiếp lôi kéo dạ cơ rời đi cũng không lâu lắm cái kêu mặc toàn thân áo sơ mi trắng hoa nghiên cứu nhóm màu trắm quần lấp vải màu đen dày da nhỏ nhìn qua thanh t h u ầ n động lòng người lệ mẫu đan cười t ù m tìm hướng về dương liệt đi tới dương liệt mỉm cười tiến lên đem lệ mẫu đan ôm vào trong ngực đưa nàng bế lên đi tới phòng ngủ chính bên trong một lần gió xuân hoa mai điểm điểm nở rộ tư bị tuyệt không thể tả những ngày tiếp theo dương liệt thay mặt tại long thần cung bên trong bồi tiếp lệ mẫu đan vượt qua một giọng nói ngọt ngào tuần trăng m ậ t đồng thời tại nhản dỗi thời điểm tiếp tục tu luyện huyền thiên kiếm kinh chỉ bất quá mặc dù dương liệt thể nội nắm giữ bốn tôn trở lên kim tiên b ả n nguyên tốc độ tu luyện của hắn vẫn như cũ chậm như oxen dù sao kim tiên tu luyện trên cơ bản đều là dùng vạn năm làm đơn vị mới có thể có rõ rệt tiến bộ ngày mười ba tháng sáu trung châu ngự long sơn đỉnh núi t ừ n g đạo tiên quang từ bốn phương tám hướng hướng về ngự long sơn đỉnh núi bay tới nam cung hoàng cùng hai tên đệ tử t ừ trên trời giáng xuống lạc trên mặt đất liếc mắt liền thấy được rất nhiều đến từ trung châu tiên nhân nam cung hoàng nhìn xem chung quanh đông đảo tiên nhân trong mắt lướt qua một tia phức tạp thật nhiều tiên nhân xem ra tiên ngoại lâu dương liệt muốn giao dịch vũ trụ kỳ chân tin tức đã chuyển ra ngoài hơn nữa hắn cũng đã tấn thăng kim tiên rồi nam cung hoàng chỉ đem dương liệt muốn giao dịch vũ trụ kỳ c h â n tin tức nói cho chính mình mấy tên hảo hưu càng nhiều tin tức là dương liệt phái người thả ra trung châu rất nhiều tiên nhân đều nghe qua dương liệt tình báo hắn nhóm đều đã thông qua đủ loại con đường biết rồi dương liệt đã tấn thăng trở thành một tôn kim tiên đại năng thực lực sâu không thể rút lui hoàng tỷ tỷ chúng ta đã lâu không gặp một cái tiếng cởi như chuông bạc từ một bên truyền đến một tên mặc lụa mỏng màu trắng mảng lớn tuyết da thị trắng t bại lộ bên ngoài chân trần trên thân rất nhiều nơi mang theo chung lục lạc đồng dạng tiểu phối xước nắm giữ tuyết sắc dung mạo tản ra một cỗ quyến rũ khí chất tuyệt thế mỹ nữ cởi khanh khách hướng về nam cung hoàng đi tới rất nhiều nam tiên ánh mắt cũng nhịn không được rơi vào tên kia chân trần tuyệt thế mỹ nữ trên thân bởi vì nàng tản ra một cỗ k h ắ c thường mỹ lực chương 432, t h i ê n hải ma quân t r ư ơ n g 432, t h i ê n hải ma quân nam cung hoàng mị c ư ờ i nói thắng lan m u ộ n m u ộ n đã lâu không gặp tên kia chân trần tuyệt thế mỹ nữ tên là phương mười lan cũng là một tên tiên nhân đ ỉ n h phong cường giả nàng tinh thông mị hoặc phát tắc vô số nam tiên đều trở thành dưới quẩn của nàng chi thần bị nàng tùy ý đùa bỡn chi phối nam cung hoàng mặc dù không thích phương nguyệt lan phong cách hành sự thế nhưng các nàng đã từng cùng nhau trải qua sinh tử sở dĩ kết thành hảo hữu quan hệ phương nguyệt lan liếc mắt nhìn hai phía nói ngự long sơn đỉnh núi không có cái gì hắn sẽ không phải là đ u ồ nghịch chúng ta à. nam cung hoàng thản như nói hắn đã là kim tiên cường giả coi như bị hắn đ u ồ nghịch một cái lại có quan hệ gì kim tiên cường giả chính là một phương đại năng coi như đ u ồ nghịch trung châu trung tiên cũng nhiều nhất chỉ là thanh danh bị hao tổn không có bất luận cái gì tính thực chất tổn thương nhất đạo sáng trói không gì sánh được quang mang lập l ò một tòa tinh mỹ cung điện từ hư không bên trong hiện lên t hướng về ngự long đỉnh núi rơi xuống cái kia đông đảo tiên nhân r ồ n r ậ p hóa thành một đạo đội quang tránh đi mặc cho tòa cung điện kia rơi xuống tại ngự long sơn đỉnh núi dương liệt từ cung điện bên trong bay ra nhìn phía dưới tụ đến đông đảo tiên nhân khẽ mỉm cười nói ta là tiên ngoại lâu dương liệt hoan n g h ê n chư vị tới trước ta tổ chức giao dịch hội chư vị mời tiến bảo cái kia đông đảo tiên nhân nhìn nhau đều tiến vào bên trong tòa cung điện kia tại bên trong cung điện kia nắm giữ nhiều cái ngọc tọa trong đại điện có một cái tiểu cao đài dương liệt liền đứng tại trên đài cao từng người từng người mỹ mạo thị nữ anh tuấn người phục vụ tiến lên chỉ dẫn những tiên nhân kia nhập chư vị tiên nhân ta lần này tổ chức giao dịch hội chính là hy vọng từ chư vị tay bên trong trao đổi kim tiên di hải đây cũng là trong tay của ta có được tài nguyên chư vị mời n h ì n dương liệt mỉm cười xuê năm ngón tay từng cái hộp ngọc từ trong tay của hắn bay ra lơ lửng ở giữa không trung một cái kia cái hộp ngọc quan g man g lập lòe đem trong hộp ngọc có được thần bật hư ảnh cùng với cụ thể tin tức hình chiếu trong hư không đó là bạn năm phượng hoàng chân b i ế n quả trong truyền thuyết có thể tăng lên hệ hỏa tiên nhân một phần trăm tấn thăng kim tiên tỷ lệ tuyệt thế kỷ chân tinh hạ ư thủy tân t n cái kia là có thể tăng lên thủy hệ tiên nhân một phần trăm tấn thăng kim tiên tỷ lệ tuyệt thế kỳ chân hắn lại có hai quả ở đây đông đảo các tiên nhân nhìn xem dương liệt thi triển các loại thiên tài địa bạo trong mắt c h ấ p động lên vẻ hư vấn những cái kia vũ trụ kỳ chân đều là dương liệt tại tròm sao trong đại lục thu tập được bảo vật trong đó cũng có một phần là lôi đỉnh lao tổ t u n kho ngoại trừ những cái kia có thể tăng lên tấn thăng kim tiên tỷ lệ tuyệt thế kỳ chân bên ngoài còn có vô số ngoại giới giống như khó được thấy một lần tuyệt thế kỳ chân dương liệt khé mỉm cười nói ta những bảo bối này chỉ đổi kim tiên di hải hiện nay a i muốn cùng ta tiến hành giao dịch có thể cho ta chuyển đ ó n g rồi nếu muốn cùng ta giao dịch chư vị yên tâm tại bên trong cung điện này ta nhất định sẽ cam đoan chư vị an toàn chư vị nếu là muốn rời khỏi ta cũng sẽ cung cấp dịch chuyển tức thời trong hư không p h ù hoặc canh dự ở chư vị trước người chậm đ ợ i chư vị sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không p h ù đổi vị p h ù các loại linh p h ù bí thuật một tên thân hình c a o lớn m ặ toàn t thân đạo bảo màu xanh lam tướng mạo tuấn mỹ tuyệt l u â n tiên nhân mở miệng nói huyền t i ê n lão tổ trong tay của ta hai cỗ kim tiên di hải ta muốn theo ngươi trao đổi hai cái tinh hạ ư thủy tâm t n giao dịch hoàn thành về sau còn xin ngại hộ ta sử dụng đổi vị phủ nam cung hoàng nhìn tên kia tiên nhân một mắt thầm nghĩ ly thương tán nhân hắn quả nhiên cũng muốn x u n g kích kim tiên tri cảnh đ ổ i phương nguyệt lan thầm nghĩ là ly thương tán nhân hắn là trung châu có tên tiên nhân cũng không phải tiên ngoại lâu nâng là ly thương tán nhân hắn như vậy quan g minh chính đại làm việc dương liệt chỉ cần còn muốn vẻ mặt liền tất nhiên sẽ bảo vệ hắn an toàn tới bất ở chỗ này sẽ bảo vệ hắn an toàn từng kia ánh mắt rồn rập hội tụ tại ly thương tán trên thân thể người dương liệt nói、Tốt. trước ố t t tiên đem ngươi kim tiên di hại để cho ta nhìn một chút ly thương tán nhân vung tay lên hai cái phong ấn chi hạp bay ra nắp hộp mở ra một đầu k i m tiên đẳng cấp chân long di hải một đầu k i m tiên cấp côn bằng di hải tại phong ấn c h i hạt bên trong tản ra vô cùng t i n h khủng bị áp dương liệt sử dụng nhìn rõ bí thuật nhìn v a n g qua vây tay cái kia hai cái phong ấn c h i hạt liền bay vào trong tay của hắn hắn cẩn thận xem xét không sai về sau con ngón đ ú n g ra hai cái lắp lấy tinh hà u thủy tâm toàn hộp ngọc liền bay vào ly thương tán trong tay của người ngươi nhìn kỹ một chút hàng hóa đúng không rời đi nơi này về sau ngươi lại đến tìm phiền thoái hẳn phải biết kết quả ta mặc dù giữ chữ tín nhưng cũng không phải là một cái không có tính tình kim tiên ly thương tán nhân nhận lấy hộp ngọc cẩn thận xem xét sau khẽ gật đầu nói huyền thiên lão tổ quả nhiên là người đáng tin còn xin làm hộ pháp cho ta ly thương tán nhân trực tiếp bóp nát một tấm đổi vị phụ một trận hư không ba động bao phụ tại hắn trên thân hắn trong nháy mắt từ biến mất tại châu không thấy dương liệt đứng tại trên đài cao nhìn xem cái kia biến mất ly thương tán nhân có mấy tên tiên nhân muốn rời đi truy sát ly thương tán nhân có thể bị hắn nhìn thoáng qua về sau liền đều trung thực đứng lên đông châu có cổ linh đại lục loại này thượng cổ quần tiên đại chiến thời gian linh n i ệ còn lại tất cả châu đồng dạng nắm giữ dạng kia linh n i ệ rất nhiều t i ê n nhân đều tại giới cơ duyên xảo hợp thu được kim tiên di hải hắn nhóm đều cùng dương liệt tiến hành các loại giao dịch dương liệt trong tay các loại thiên tài địa bảo đều so hắn nhóm đổi đi không nghĩ tới trừ ta ra còn sẽ có người thu thập kim tiên di hải một cái băng lanh tàn khốc thanh âm a m n g nhiên từ cung điện c h u y ể n ra ngoài đến một cỗ kim tiên nhị trọng thiên khí tức khủng bố từ hư không bên trong lan tràn ra bao phủ tại toàn bộ trên cung điện kim tiên có mặt khác kim t i ê n tới đáng chết tại sao có thể như vậy hắn giống như có ác ý trong cung điện đông đảo tiên nhân một cảm ứng được cái kia vốn cổ phần tiên nhị trọng thiên khí tức khủng bố lập tức người người sắc mặt đại biến trong mắt lướt qua một k i a sợ hãi dương liệt hóa thành một đạo quang mang từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở giữa không t r ú n g ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại liếc mắt liền thấy một tên mặc toàn thân áo đen thân hình c a o lớn tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân tản ra một cỗ t à mỹ khí chất tuyệt thế mỹ nam tử đứng trong hư không ngạo mạn quan sát phía dưới dương liệt dương liệt nhìn xem tên kia lạ lâm kim tiên đại năng trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng nói bản tọa tiên ngoại lâu dương liệt không biết đạo h Bản tọa thiên ọ a t hải ma quân quan n sát dương liệt trong mắt chấp động lên vẻ đến cuồng sau đó vung tay lên mảng lớn ma khí sau lưng thiên hải ma quân bay lên một cái hội hợp vô số chủng tộc hải cốt nhìn một cái không thấy biên giới hải cốt ma quân trực tiếp hiện lên tại cái kia nhìn một cái không thấy biên giới hải cốt trong ma quân có mười ba vị kim tiên cấp ma hải trong đó ba tôn chân long ma hải hai tôn vượng hoàng ma hải bốn tôn k ỳ lân ma hải ba tôn côn bằng ma hải một tôn nhân loại ma hải chương bốn trăm ba mươi ba chém g i ế t thiên hải ma quân t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi ba chém g i ế t thiên hải ma quân cái kia mười ba vị kim tiên ma hải khí tức cùng hậu phương ma hải đại quân khí tức liên kết hình thành thiên nhiên đại trợn ma khí vô cùng vô tận từ hắn nhóm trong thân thể lan tràn ra chui vào thiên hải ma quân thể nội thiên hải ma quân lúc đầu vẹn vẹn chỉ có được kim tiên nhị trọng thiên tu vi thế nhưng là tại cái kia vô cùng vô tận ma hải đại quân ra chỉ phía dưới đúng là một hơi lâm thời tăng lên tới kim tiên ngũ trọng tiên đẳng cấp tu vi thực lực xa xa áp đảo những cái kia kim tiên nhất trọng thiên tiên nhân phía trên kim tiên danh s ư ơ n g đại năng có thể kim tiên cũng tương tự điểm đủ loại khác biệt thiên hải ma quân tại kim tiên bên trong cũng thuộc về cực mạnh cái kia mở hàng thiên hải ma quân dĩ nhiên là hắn cái tên điên này hắn vậy mà không chết xong lần này chúng ta xong nam cung hoàng vừa nhìn thấy thiên hải ma quân lập tức bị dọa đến mặt máy thất sắc trong mắt c h ố p động lên vẻ tuyệt vọng đại bộ phận kim tiên cường già chỉ cần không có điên bình thường đều sẽ không lung tung đ ổ sát mặt khác tiên nhân bởi vì như vậy vô cùng có khả năng t r e o chọc đến mặt khác kim tiên nếu là gây nên trúng n ộ liền xem như đứng đầu nhất kim tiên cũng sẽ bị người vây g i ế t mà chết có thể thiên hải ma quân làn ử a bị điên kim tiên hắn làm việc không tiên nể gì cả tại thượng cổ quần tiên thời đại liền đã từng bị mấy tên kim tiên vây c ô n g qua lúc đầu tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết lại không nghĩ tới hắn lại còn tiếp tục tồn tại phương nguyệt lan trong mắt cũng lướt qua một chút tuyệt vọng quá tệ thiên hải ma quân ngươi mong muốn ta kim tiên di hải cũng không phải là không thể cho ngươi bất quá liền dùng mệnh của ngươi đến thanh toán đại giới đi dương liệt trong mắt hàn mang loại lên một cái buộc phát ra kim tiên thất trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố thôi động huyền thiên kiếm quyết huyền long kiếm hóa thành nhất đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang hướng về thiên hải ma quân trực tiếp đâm tới một cái trong một chớp mắt phương v i ê n vạn dặm thiên địa nguyên khí bốc lên c ủ n quận chui vào huyền long kiếm bên trong một kiếm kia phản phất tận chứa chạm phá thế giới vi năng trực tiếp hướng về thiên hải ma quân đâm tới kim tiên thất trọng ngươi làm sao lại nắm giữ tụ vi như、vậy? thiên hải ma quân sắc mặt đống nhiên đại biến điên cùng rút ra ma khí hắn trong nháy mắt biến hóa thành một tôn thân cao mười ba m toàn t thân do vô số kim sắc hải cốt cấu trúc mà thành hải cốt tự n h â n tại cái kia tôn kinh khủng hải cốt to lớn trên thân người đứng đấy vô số hải cốt ma quân những hải cốt này ma quân khí tức đều cùng thiên hải ma quân cộng minh đó chính là thiên hải ma quân thi triển mạnh nhất bí thuật tiên h sương cốt ma giới hắn chính mình hóa thân cùng loại tiểu thế giới đồng dạng tồn tại thể nội vô số ma hải thì tương đương với vô số động nguyên bị hắn bí thuật kết hợp lực lượng phát huy ra vô cùng kinh khủng lực lượng thiên hải ma quân xuề năm ngón tay đầy trời hải cốt đống nhiên b ộ c phát hóa thành một cái cự đại hải cốt chi thuẫn cản trước người không cái kêu miền long kiếm không chế lấy vô tận kiếm ý một kích đánh vào cái kêu mặt hải cốt chi thuẫn bên trên dễ như t r ở bàn tay xuyên qua cái kêu mặt hải cốt chi thuẫn thuận thế xuyên qua thiên hải m à quân lồng ngực tại hắn lồng ngực đâm xuyên một cái huyền động làm miền long kiếm xuyên qua thiên hải m à quân lồng ngực trong nháy mắt đó một cỗ phép t ắ t tử vòng trong nháy mắt b ộ c phát thuận lấy vết thương ăn mòn thiên hải ma quân thân thể không cái kêu miền long kiếm tạo thành vết thương đối với thiên hải ma quân tới nói so cây tăm đều nhỏ có thể hắn lại kêu thả một tiếng. toàn thân bị tử vong ăn mòn trùng điệp rơi xuống trên mặt đất vô số thi hải từ thiên hải ma quân biến thành kinh khủng to lớn trên thân người rơi xuống kinh khủng tử khí ma khí hướng về chung quanh lan tràn ra đem chung quanh biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chi điệp nam cung hoàng trong mắt chấp động lên vẻ không thể tin thiên hải ma quân chết rồi thiên hải ma quân thế nhưng là uy tín lâu năm kim tiên hắn tại thượng cổ quần tiên đại chiến thời đại đều sống tiếp được bây giờ lại chết tại dương liệt trong tay quả thực làm cho người không thể tin phương miệt lan cũng một mặt kinh hãi hắn không là vừa bận tấn thăng kim tiên sao uy tín lâu năm kim tiên lại bị hắn một kiếm miễu sắt rồi cái này huyền tiên lão tổ không khỏi cũng quá kinh khủng a huyền tiên lão tổ thật sự là bất phạm không hổ là tiên ngoại lâu lão tổ thật sự là không tầm thường những cái kia tới trước giao dịch các tiên nhân r ồ n dập khen dương liệt đưa tay chột một cái thiên hải ma quân biến thành bảng đại quái vật cùng với hắn cái kia kinh khủng ma quân đều bị hút tới trong tay của hắn sau đó bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt khẽ mỉm v ừ i nói chư vị giao dịch hội tiếp tục tiến hành rõ cái kia đông đảo tiên nhân đều về tới trong cung điện tiếp tục cùng dương liệt giao dịch về sau giao dịch bình tĩnh không lay động giao dịch vừa kết thúc dương liệt liền trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn rời đi trung tâm đại thế giới đi tới long thần cung bên trong lần này giao dịch ta hết thể thu được ba mươi chín tôn kim tiên di hải trừ cái đó ra xử lý thiên hải ma quân về sau ta lại đạt được mười bốn cỗ kim tiên di hải hết thể thu được năm mươi ba tôn kim tiên di hải chỉ kém một bộ kim tiên di hải liền có thể thu được sáu cái hoàn chỉnh kim tiên bản nguyên quả thực bất quá cái này năm viên nhiều kim tiên bản nguyên quả thực cần phải đủ sức cầm cự ta tu luyện tới kim tiên cựu trọng thiên tri cảnh một khi tu thành kim tiên cựu trọng tiên thực lực của ta liền đủ để cùng đứng đầu nhất kim tiên tương đương dương liệt nhìn xem những cái kia trôn ở tiểu thế giới bên trong kim tiên d i h ả i trong mắt c h ấ p đ ộ n g lên v ẻ t r ờ mong mười ngày sau đầu dòng sơn tu hành trong phòng dương liệt lấy thêm một viên tiếp theo kim tiên bản nguyên q u ả thực một cái nước vào vận chuyển huyền tiên h kiếm quyết đem kim tiên bản nguyên q u ả thực bên trong lẫn c h ứ a lực lượng cường đại luyện hóa vào huyền lòng kiếm bên trong không ngừng cường hóa lấy chuôi này b ả n m ệ n h tiên kiếm đồng thời huyền lòng kiếm bên trong c ũ n g k h ô n g ngừng p h ó n g x u ấ t r a đại lượng kim tiên chi lực cường hóa lấy nhục thể của hắn linh hồn một tháng sau tu hành trong phòng một cố kim tiên cựu chọc tiên ký tức khủng bố từ dương liệt thể nội chậm dãi lan ch Ta đạt đã đ ế những cái kêu đỉnh tiêm kim t ngày h phổ h điểm, t ô n k tiếp theo dương liệt trôi qua dễ dàng rất nhiều hắn phái gia nhân thủ tiến về trung tâm đại thế giới ngũ đại châu hành tàu cùng các đại môn phái tiến hành giao dịch cũng thu được không ít tiên nhân di hải chỉ bất quá kim tiên di hải giống như một bộ cũng không có thu hoạch được thời gian một năm thoáng qua mà qua một ngày này trung tâm đại thế giới đống nhiên ở giữa t r u y ề n đến từng đợt vô cùng kinh khủng địa chấn năm khối linh địa phân biệt tại ngũ đại châu bên trong đống nhiên xuất hiện siêu thoát cơ duyên xuất hiện dương liệt hóa thành một đạo lưu quang từ bí tiên cốc chi bên trong bay ra hướng về đông châu phương hướng tây bắc nhìn lại bằng vào hắn vô cùng cao minh thị lực nhìn thấy một khối đại lục từ hư không bên trong xuất hiện đột ngột xâm nhập đông châu bên trong hắn nhìn xem khối kia đại lục trong lòng mơ hồ sinh ra một ít hiểu ra muốn đi vào đại la siêu thoát điện nhất định phải thu hoạch được tư cách v ũ đại châu mỗi một cái lục địa đều sẽ xuất hiện một khối đại lục tại cái kia khối đại lục ở bên trên sẽ có một cái chìa khóa cùng với vô số chân quý không gì sánh được thiên tài địa bảo thậm chí không thiếu để cho người ta tấn thăng kim tiên vũ trụ kỳ chân chương 434, t ấ n thăng đại la đại kết cục một chương 434, t ấ n thăng đại la đại kết cục một cũng chính bởi vì cái kia năm khối trong đại lục đều ẩn chứa vô số chân quý thiên tài địa bảo sở dĩ mỗi một lần còn tiên đại chiến đều sẽ có vô số tiên nhân tiến về năm khối đại lục tranh đoạt phía trên vũ trụ kỳ chân cùng với các loại có thể tăng lên kim tiên tu vi thiên tài địa b ả o vũ đại châu bên trong đông đảo kim tiên sẽ tranh đoạt năm cái chìa khóa thu hoạch được tư cách sau đó tại đại la siêu thoát điện trước cửa lần nữa tiến hành tranh đoạt chỉ có thu hoạch được năm cái chìa khóa người mới có thể tiến vào siêu thoát điện bên trong thu hoạch được siêu thoát tư cách dương liệt vừa nhìn thấy đông châu bên trong dâng lên đại lục trực tiếp hóa thành một đạo kế i băng hướng về kia khối đại lục bay thẳng đi đó là tấn thăng kim tiên cơ duyên đó là ta cơ hội cuối cùng rồi ta tuyệt sẽ không nhường cho bất luận k bất luận kẻ nào dám cản đường của ta đều đáng chết ở chính giữa trụ cột đại lục đông châu từng tôn không biết tẩn giấu bao nhiêu cái thời đại kim tiên lão q u á i dồn dập từ chính mình nhận nút c h i địa hiện thân hóa thành từng đạo lưu quang hướng về đông châu phương hướng bay đi thật nhiều chân quý bảo vật dương liệt vừa bay đến khối kia đại lục ở bên trên vương hướng về phía dưới nhìn thoáng qua liền thấy được vô số thiên địa kỳ chân thậm chí có có thể tăng cường một tôn địa tiên sinh mệnh bản nguyên đó là của ta bảo vật lan đi đi chết dương liệt xa xa liền nghe đến hai cái đinh thai nước ó c giận rít gào thanh em hắn thuận lấy thanh em nhìn lại liền thấy một tôn thân d à i cao tới ngàn dặm kim tiên cấp trăm vạn ma nhãn con giết cùng một đầu kim tiên cấp cùng kỳ đ i ê n cùng chép giết cái kia hai tôn kim tiên cấp quái vật đang tại tranh đoạt một viên kỳ dị tiên quả cái kia một viên tiên quả có thể để cho kim tiên cường giả gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ kim tiên cựu trọng mỗi một trọng tiên đều gặp được một cái bình cảnh đột phá bình cảnh liền sẽ tu vi tiến nhanh dương liệt sở dĩ có thể nhẹ nhõm đột phá từng cái bình cảnh là bởi vì bản nguyên sinh mệnh của hắn quá mức kinh khủng khối đại lục này mặc dù ẩn chứa vô số chân quý thiên tài địa bạo thế nhưng là cũng ẩn chứa kinh khủng liên cùng chi phí hắn nhóm đều đã dương liệt cẩn thận nhìn cái kia hai tôn kim tiên cấp quái vật một mắt trong lòng có chút r u lên hắn bằng vào kim tiên đỉnh phong siêu cường cảm nhận có thể thanh trừ cảm giác được khối đại lục này phía trên tràn ngập kinh khủng điên quẩn chi khí coi như cường hoành giống như hắn cũng bị điên quẩn chi khí từng kia ăn mòn chỉ bất quá dương liệt tấn thăng kim tiên không lâu cái kia điên quẩn chi khí mong muốn ăn mòn hắn ít nhất yêu cầu mấy vạn năm thời gian những cái kia tuổi thọ lâu đời kim tiên thì là rất dễ dàng bị điên quẩn chi khí ăn mòn biến thành từng cái nửa điên hoặc toàn bộ bị điên kim tiên đi chết đầu kia kim tiên cấp cùng k toàn thân chán phóng đen kịt h u n g quang chấn động hai cánh khống chế lấy khí thế h u n g ác trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia trăm v ạ n ma nhãn con rết đầu lâu phía trên há mồn v u n một cái nhất đạo đen kịt ma quang xuyên qua trăm v ạ n ma nhãn con rết đầu lâu đang lúc đầu kia kim tiên cấp cùng kỳ cho rằng đánh chết đại địch thời điểm từ đầu kia trăm v ạ n ma nhãn con rết trên lưng từng cái ma nhãn mở ra vô số ẩn chứa lực lượng kinh khủng ma quang b ộ c phát r ồ i dập xuyên qua đầu kia kim tiên cấp cùng kỳ trong nháy mắt cái này hai đầu kim tiên cấp kinh khủng tồn tại đều bản thân bị trọng thương rơi xuống trên mặt đất lúc đầu kim tiên cấp tường giả chiến đấu nếu là thế lực hoàn toàn có thể đánh hơn mấy năm lâu bất quá đó là ngón tay song phương đều không sử dụng liều chết bí thuật tình m ố c g ư ớ i một khi có người vận dụng liều chết bí thuật liền rất nhanh liền có thể điểm ra sinh tử cái kia hai đầu kim tiên cấp c ư ờ n g giả khủng bố nếu không phải đã điên cuồng tuyệt đối sẽ không vận dụng liều chết bí thuật tiến hành công kích hai vị có thể đi chết rồi một cái thanh â m lạnh như băng băng lên cái kia huyền long kiếm từ một bên bay ra một kích xuyên qua đầu kia kim tiên cấp cùng kỳ cùng với kim tiên cấp trăm vạn ma nhãn c ò giết cái thứ hai đầu kim tiên cấp k h á i vật vốn là bản thân bị trọng thương bây giờ bị huyền long kiếm một kiếm xuyên、qua. ẩm ẩm ẩm ẩm trên đường đi dương liệt liền cảm ứng được rất nhiều lên kim tiên cường giả ở giữa điên cuồng chém giết rất nhiều kim tiên cường giả đều đã gần như điên cuồng vừa tiến vào p h i ế đại lục này liền bị điên cuồng chi phí hoàn toàn ăn mòn biến thành nửa điên hoặc toàn bộ bị điên, điên tiên những cái kia điên tiên nhóm lẫn nhau chém giết giống như từng mảnh từng mảnh vô cùng kinh khủng vũ trụ thiên hai những cái tia kim tiên cấp các cường giả công kích uy năng vô cùng kinh khủng có thể nhẹ nhõm phá hủy một ngôi sao b ấ t quá trung tâm đại thế giới nội tình sâu d à y vô cùng những cái tia kim tiên cường giả c h é m g i ế t cũng vẹn vẹn chỉ là đánh cho thiên băng đ ị a liệt đại lục lục trầm thư khoảng không xuất hiện vô số vết nứt không gian mà thôi cũng không lâu lắm cái tia một mảnh có vô số thiên địa kỳ chân đại lục liền đã khắp nơi rách t u n g tóe linh cơ đại bộ phận bị hủy rất nhiều địa khu bị đánh vào trong hư không ngoại trừ kim tiên bên ngoài cũng không ít tiên nhân leo lên p i ế n đại lục này tìm kiếm cơ duyên có thể đại bộ phận tiên nhân đều bị quấn rơi xuống trong hư không dương liệt rất mau tới đến cái k i a phiến đại lục trung ương chỉ thấy ở mảnh này đại lục trung ương có một t ò a bạch ngọc thạch đài chính giữa bệ đ á để đó một cái bạch ngọc chìa khóa tại bạch ngọc thạch đài bên ngoài mở ra lấy một tầng vô cùng cường đại kết giới mở cho ta một đầu dương cánh cao tới và dặm toàn thân bao phủ ở trong cơn báo t ắ p kim tiên đỉnh phong côn bằng gầm lên giận dữ khống chế lấy vô cùng kinh khủng phong bạo một t r ả o hướng về bạch ngọc thạch đài đánh tới cái tia ẩn chứa có thể xé nát một ngôi sao kinh khủng phong bạo phát tắc móng vớt lại bị bạch ngọc thạch ngu xuẩn đi chết một đầu thân dài cao tới vạn giảm kim tiên đỉnh phong chân long giống như như chấp g i ậ t khống chế lấy vô cùng kinh khủng chân long chi khí một chảo xé nát phong bạo hướng về kia tôn kim tiên đỉnh phong côn bằng đánh tới một đầu thân cao mười ba m cả người đẩy cơ bắp to lớn người tay cầm một cây búa to trong mắt chấp động lên vẻ điên c u ồ n g hướng về kia con chân long trực tiếp bổ tới cái kia ba tôn nằm ở kim tiên đỉnh phong cường giả trong mắt đều chấp động lên vẻ điên quần liều hết tất cả lực lượng tàn sát lẫn nhau tại cái kia điên quần chi khí cảm nhiễm phía dưới một đầu lại một đầu kim tiên trong mắt chấp động lên vẻ điên quần gia nhập trong chiến、đấu. vây công cái kia ba tôn kim tiên đ ỉ n h phong c ự n giả thượng sách chính là trốn đi đ ợ i đến bạch ngọc kết giới biến mất về sau lại tiến đi tranh đ o ạ n những n à y kim tiên rất nhiều đều là lao già xảo quyệt ra hỏa hắn nhóm đều hiểu rõ điều này đáng tiếc hắn nhóm bị điên cuồng chi k h í ăn mòn căn bản là không có cách khống chế hành động của mình càng là tu luyện niên đại xa xưa tiên nhân thì càng khó khống chế hành động của mình bởi vì hắn nhóm thể nội điên cuồng khó mà áp chế dương liệt nhìn xem những cái kia tàn sát lẫn nhau kim tiên thì triển bí thuận thận trọng ẩn nấp lấy hành tung của mình đối với những cái kia khiến hắn thèm nhỏ nước dãi kim tiên di hải cũng không có đi thu lấy có kim tiên một mực điên cùng chém giết cho đến chết trận có kim tiên thì là trọng thương về sau ở vào nửa điên cùng trạng thái trốn vào hư không bên trong có kim tiên thanh tỉnh trong n y mắt nhìn thấy chính mình bất lực tranh đoạt chìa khóa liền tắn răng thi triển bí thuật thoát đi đi chết tất cả mọi người đi chết đầu kia kim tiên đỉnh phong côn bằng bị tôn này cự nhân một đứa chém nát đầu trong n y mắt nổi giận gầm lên một tiếng thi triển bí thuật hóa thành một chương bốn trăm ba mươi b ố tấn thăng đại la lại kết cục hai chương bốn trăm ba mươi b ố tấn thăng đại la đại kết cục hai mảnh vô tận phong bạo vô số phong nhận bộc phát đem tôn này cự nhận kim tiên chém vết thương trồng chất cái kia vô cùng kinh khủng phong bạo hướng về xung quanh lan tràn ra đem các loại bí thuật thổi tan một cái lộ ra năm tôn lần tảng ở trong hư không kim tiên cường giả dương liệt cũng bị cái kia vô cùng kinh khủng phong bạo thổi bên trong bị ép thôi động huyền lòng kiếm đem phóng tới phong nhận một kiếm chém ỡ cái kia kim tiên đỉnh phong côn bằng phong nhận công kích lẫn chứa lực lượng phát tắc liền xem như kim tiên đỉnh phong cường giả nếu là không ngăn cản cũng sẽ bị cắt thành hai đoạn ngoại trừ dương liệt bên ngoài còn lại tứ đại kim tiên bên ngoài một tôn khí chất nho nhã nam tử trung niên một tôn tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi cùng với một tên mặc màu xanh n h ạ t cung t r a n g mỹ lệ tuyệt luân nữ tiên hàn nhóm bốn người đều ánh mắt trong suốt không có vẻ đến cuồng n a m kim tiên mỗi lần bị bước ra thân hình giống như không chút nghĩ ngợi thi triển đ ộ n t h u ậ t hướng về phương xa bỏ chạy cái k i a chân long cự nhân kim tiên đều là kim tiên đỉnh phong kinh khủng tồn tại ngoại trừ dương liệt bên ngoài còn lại bốn người căn bản không có năm chắc đơn đấu đánh bại hàn nhóm đi chết tôn này cự nhân kim tiên trong mắt hung quang chất động bước về phía trước một bước một cái trong một t r ớ c mắt liền tử hư không bên trong bay ra xuất hiện tại tôn này kìm tiên lão giả trước người một bữa đánh xuống tôn này kim tiên lão giả sắc mặt đại biến một cái thôi động ra một mặt huyền vũ t h u ẫ n ngăn tại trước người của mình người khổng lồ kia kim tiên một bữa bổ vào huyền vũ t h u ẫ n phía trên mạnh sinh sinh đem huyền vũ t h u ẫ n trực tiếp chén nát kinh khủng phủ mang thuận thế mà xuống đem tôn này k i m tiên lão giả trực tiếp chém thành hai đoạn tôn này kim tiên chân long thân hình b ằ n mẹo vô cùng to lớn thân rồng dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh khủng xuất hiện tại tên k i a tướng mạo t ấ n mỹ kim tiên trước người một trào đánh xuống một cái trong một t r ớ c mắt vô tận chân long khí tức tràn ngập hóa thành một mảnh chân long tiên ngục vô số chân long hư ảnh hệ i n lên hướng về kia danh tướng mạo tuấn mỹ kim tiên nghiền ép mà đi phá cho ta tên tia tướng mạo tuấn mỹ kim tiên sắc mặt đại biến một tiếng quát trói thai vô số kiếm quang t ừ trong thân thể hắn bay ra ẩn chứa không thua h u y ề n tiền kiếm quyết kinh khủng kiếm ý hóa thành một mảnh kiếm vực hướng lên bầu trời bên trong chân long tiên ngục đâm tới ầm ầm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng chân thiên động địa tiếng bang thanh âm cái kia một mảnh kiếm vực trực tiếp sụp đổ tên tia tuấn mỹ kim tiên cũng bị khủng bố long trào một kích nhấn át hóa thành vô số mặt khác ba đầu điên cùng kim tiên cấp bái vật cũng phân biệt quấn lên dương liệt ba người cái kia quấn lên dương liệt chính là một đầu toàn thân mọc ra vô số mặt người có vô số dây leo quỷ dị cổ thụ viên kia cổ thụ bên trên mặt người một cái mở hai mắt ra từng đạo quỷ dị ánh mắt liền lạc ở trên người hắn nhường hắn tâm linh dâng lên một ít phiền m u ộ n phản phất cái gì đều không muốn làm mong muốn bấy nhiều tâm linh của ta ngươi sắp thực làm được nhưng cũng liền chỉ thế thôi rồi dương liệt trong mắt hàn mang lại lên thôi động huyền long kiếm bỗng nhiên bay ra một kiếm chạm tại viên kia quỷ dị cổ trên cây kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt bộ phát đem viên kia cổ thụ một kiếm chém thành hai đoạn. phép tác tử vong ăn mòn cổ thụ đem hắn biến thành thi thể sau đó bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới đi chết đầu kia kim tiên đỉnh phong chân long trong mắt chốc động lên vẻ điên cuồng một cái xuất hiện tại dương liệt trước người một chảo đánh xuống vô số chân long khí tức bốc lên hóa thành một mảnh đạn chứa vô số chân long sát ý kinh khủng long ngục hướng về dương liệt hung hăng đánh tới ta sở dĩ tránh ra có thể không phải là bởi vì sợ các ngươi ngươi tất nhiên muốn chết vậy ta liền thành bằng ngươi dương liệt trong mắt cũng lướt qua một chút giận dữ toàn thân tiên lực sôi chảo đồng dạng bộ phát ra kim tiên đỉnh phong khí tức khủng bố trực tiếp thi triển huyền tiên trạm tiên một chiêu này nhân kiếm hợp nhất hóa thành vô số kiếm quang ở bên cạnh hắn xoay quanh vạn kiếm hợp nhất hóa thành nhất đạo có thể chạm diệt thương khung kiếm mang đâm vào lòng trong ngục cái kia vô số chân l o n g biến thành hư ảnh đều bị dương liệt biến thành kiếm mang trong nháy mắt chạm phá l o n g ngục trong nháy mắt sụp đổ dương liệt từ lòng trong ngục bay ra một kiếm chạm tại đầu kia kim tiên đ ỉ n h phong chân l o n g cái cổ một cái trên vết thương một đạo kiếm mang hiện lên đầu kia thể chất dài vạn dặm kim tiên chân l o n g cái cổ trên cổ một cái nhiều hơn một cái xuyên qua vết thương thật long chi huyết dường như nước biện từ trong vết thương phun ra ngoài tản mát trên mặt đất hắp dương liệt chém giết kim tiên t r â n long về sau cũng há mồm thở dốc khỏe miệng tràn ra một ít tiên huyết đầu kia kim tiên t r â n long long n g ủ c ư ờ n g hoành không gì sánh được hơn nữa là hắn liều mạng thi triển bí thuật nếu không phải hắn trước đó liền cùng cường địch giao thủ dương liệt cũng vô pháp đơn giản như vậy phá b ỡ hắn cũng tại đầu kia kim long t r â n tiên công kích phía dưới chịu một điểm bị thương nhẹ dương liệt đưa tay chột một cái đem tôn à y t r â n long kim tiên thi hài thu nhập trong tiểu thế giới sau đó l â y xuống đã luyện hóa hoàn tất kim tiên bản nguyên quả thực một cái nứt vào một cố cường đại không gì sánh được sinh cơ tử viên kia bản nguyên quả thực bên trong tôn gia nhanh chóng khôi phục dương liệt thương thế đồng thời tăng lên lực lượng của hắn cứu ta dương liệt chỉ cần ngươi cứu ta một mạng ta nguyện ý làm nô làm t h cái gì đều vì ngươi làm tên t i ê u kim tiên cấp tuyệt thế mỹ nữ hướng về dương liệt bay tới một mặt tuyệt vọng kêu lên hắn mặc dù cũng là kim tiên lại b ẹ n b ẹ n chỉ có kim tiên tam trọng thiên tu vi hắn mặc dù có thể duy trì lý trí có thể nhưng lại xa xa không phải tôn này cự nhân kim tiên đối thủ tên kia tuyệt thế mỹ nữ vừa mới mở miệng tôn này cự nhân kim tiên liền xuất hiện tại hắn sau lưng một búa đem tên kia kim tiên cấp tuyệt thế mỹ nữ chém thành hai đoạn hiện nay liền t h ừ a n g ư ơ i rồi đi chết đi nhớ kỹ người giết ngươi là lạc thái cự nhân nhất tộc cự nhân thủy tổ tôn này kim tiên cấp cự nhân khuôn mặt dữ thợn nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay chiến phủ hướng về dương liệt hung hăng chém tới ngươi cái tên này đã thụ thương không nhẹ lại còn dám đến cùng ta chiến đấu đúng là điên rồi dương liệt nhìn tôn này kim tiên cự nhân một mắt trong mắt lướt qua một ít hạt mang thi triển kiếm độ chi thuật trong nháy mắt từ tôn này kim tiên cự nhân trước mắt biến mất tại nơi này tôn này kim tiên cự nhân không chút nào hoảng trong tay cự phủ hướng về hư không hung hăng chém tới cho ta bạn dương liệt từ hư không bên trong hiện ra thân hình vô số kiếm quăng trong nháy mắt từ biển lòng kiếm bên trong bay ra hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm mang hung hăng chém xuống、Ấm、ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang tôn này kim tiên to lớn thân thể người khẽ r u n lên từng đạo nhanh như thiểm điện kiếm mang trong nháy mắt xuyên qua hắn hai mắt dương liệt bị tôn này kim tiên cấp cự nhân một kiếm đánh bay sau đó cơ h ộ là trong nháy mắt xuất hiện tại tôn này kim tiên cự nhân phía trên chém xuống một kiếm lực lượng của ta cũng không so ngơi yếu nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm mang lập lòe tôn này kim tiên cự nhân trực tiếp bị kiếm quang tố vệ bị một phân thành hai chém thành hai đoạn mảng lớn máu tươi từ hắn trong thân thể phun ra v ẩ y xuống trên mặt đất hắn bản nhân cũng bị phép tắc tử vong ăn mòn biến thành một cỗ thi thể dương liệt trực tiếp đem tôn này kim tiên cự nhân thi thể thu nhập trong tiểu thế giới sau một khắc lại có ba đầu kim tiên cấp quái vật hướng về dương liệt phát động công kích hắn nhóm đều đã điên cuồng cho dù biết rồi dương liệt thực lực tại phía xa hắn nhóm phía trên cũng át không chế trụ nổi chính mình chiến đấu xúc động dương liệt trực tiếp thi triển ẩn nội bí thuật hóa thành một đạo vô hình kiếm quang từ tam đại kim tiên q u á i vật trong mắt biến mất không thấy gì nữa hắn ẩn đội bí thuật cũng không phải đỉnh phong nhất ẩn đội bí thuật không thể gạt được tôn này kim tiên cự nhân thế nhưng giấu d i ế m được thực lực so với hắn thấp kim tiên chương bốn trăm ba mươi b ố tấn thăng đại la đại kết cục ba chương bốn trăm ba mươi b ố tấn thăng đại la đại kết cục ba k h á i vật lại dư sải cái k i ê u ba tôn kim tiên đỉnh phong q u á i vật vừa chết p h í a khu vực này chiến đấu càng thêm kịch liệt còn sót lại điên tiên nhóm điên cùng chầm giết không ngừng có điên tiên t r ọ thương vỡ l ặ n một giờ sau cái t i ê b a phụ tại trên bạch ngọc đại kết giới tr một đạo vô hình kiếm quang nói lên dương liệt xuất hiện tại bạch ngọc đài trên một cái nắm chặt cái kia một cái chìa khóa hướng về đông đảo điền tiên khẽ mỉm cười nói gặp lại chư vị cái kia chìa khóa quang mang nói lên bao phủ tại dương liệt trên thân đem hắn tuấn gian truyền tống đến một tòa tráng lệ to lớn bạch ngọc cung điện trước đó cái kia một tòa bạch ngọc cung điện không biết vị tại địa phương nào t r u n g quanh là kinh khủng hư không l o ạ n lưu cung điện cao tới vạn mét trí cự toàn thân sử dụng bạch ngọc điêu chắc mà thành cung điện trên cửa chính là đại la siêu thoát đ i ệ rồi chỉ cần chen vào năm cái chìa khóa liền có thể đi vào bên trong cái này cũng liền mang ý nghĩa ta muốn đem còn lại bốn cái chìa khóa chủ nhân toàn bộ giết dương liệt trong mắt lướt q u a một ít h à n mang đem tiểu thế giới bên trong vừa mới dựng dục ra tới một viên kim tiên bản nguyên quả thực một cái n u ố t vào một từng vệt sóng gợn lăn tăn loại lên một tên nắm giữ kim tiên lục trọng thiên tu vi tướng mạo tuấn mỹ trong mắt chấp động lên trong suốt quang mang kim tiên một cái xuất hiện tại bạch ngọc cung điện trước đó đi chết dương liệt không có chút gì do dự một chiêu huyền t i ê n c h ạ m tiên hướng về kia tên tuấn mỹ kim tiên trực tiếp chạy tới kim tiên đình phong không có khả năng ngươi làm sao có thể còn giữ lý trí tên kia tuấn mỹ kim tiên sắc mặt đại biến. thôi động đao quang hóa thành một mảnh ngàn mét đao vực ngăn tại trước người của mình ầm ầm đương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang tên kia tuấn mỹ kim tiên đao vực trực tiếp sụp đổ kinh khủng kiếm mang một kích liền đem tên kia tuấn mỹ kim tiên một phân thành hai chém thành hai đoạn hắn thi thể đ ố n g chốc bị dương liệt thu nhập tiểu thế giới bên trong một t ư n g vệ sóng gợn lăn tăn lập lòe một tôn toàn thân vây quanh lấy h u y ế t quang mặc toàn thân huyết hồng sắc c u n g trang da thịt tuyết trắng như ngọc tóc đen sóng vai nắm giữ tuyệt thế mỹ mạo ngự tỉ hình tuyệt thế mỹ nữ một cái xuất hiện ở đây giống như cùng một thời gian một tên khắc dáng người khuôn mặt một nửa khô héo một nửa sáng trói sinh huy mặc áo trắng lỏ lì hình bề ngoài tuyển sắc mỹ nữ cũng đống nhiên hiện thân một tôn toàn thân vây quanh lấy t ử khí hoa khí sắc khí dáng người khôi ngô hai mắt chốc động lên vô tận điên cuồng nam t ử khôi ngô cũng xuất hiện tại phiến khu vực này linh huyết chi mẫu khô c ố c linh mẫu tử đoán ma thần dương liệt nhìn ba người một mắt một cái nhận ra hàn nhóm ba người chính là vực ngoại ma thần bên trong mạnh nhất cũng là điên cuồng nhất tam đại kim tiên định phong cấp ma thần đi chết siêu thoát cơ duyên là ta linh huyết chi mẫu gương mặt sinh đẹp hiện lên một ít vật mẹo hém i ệ m dữ tợn cùng t i ế u cầm trong tay một chuôi quyển trượng màu đỏ ngỏm vô cùng kinh khủng ố huế huyết hải trong nháy mắt đem phiến khu vực này bao phủ không người đáng chết là các ngươi khu khốc chi mẫu đồng dạng một mặt điên cuồng lấy ra một mặt âm dương kính cái kia âm một mặt tản ra phép tắc tử vong hướng về ba người theo bắn đi cái kia dương một mặt thì là tản ra sinh mệnh phát tác bao phủ trên người mình bằng vào siêu cường sinh mệnh lực ngăn cản ố huế huyết hải vạn vật tàn lụi vạn vật đều chết t ử v á n ma thần điên cuồng cười to thuần túy phép tắc tử vong từ hắn trong thân thể lan t r ă n hẳn ra hắn dơ vớt một chảo vô tận phép tắc tử vong biến thành ba người các ngươi tên đ i ê n hết t h ả đều đi chết đi dương liệt trong mắt lướt qua một ít h à n mang nhân kiếm hợp nhất hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang hướng về tử ván ma thần đâm tới trong bốn người tử ván ma thần thương thế trên người nhiều nhất hắn mặc dù c ấ p đoạt tư cách lại thụ thương nặng nhất tử ván ma thần một chảo xé nát huyết h ả i thuận thế hướng về dương liệt đánh tới dương liệt biến thành kiếm quang loại lên chạm phá huyết h ả i xuyên qua t ử khí một kích liền sẽ chết toán ma thần đầu chém xuống sau đó đem hắn thi thể thu nhập trong tiểu thế giới cái kia nước thải huyết hải hướng về dương liệt quét một cái mặc dù bị hắn một t r ư i n g kiếm b ự c ngăn lại nhưng cũng nhường hắn máu trong cơ thể sôi trào mong muốn thoát thể mà ra khu khốc linh mẫu tử vong thần quang hướng về dương liệt quét một cái nhường hắn thanh xuân cường kiện thân thể cũng bắt đầu quỷ dị già yếu đứng lên từ n g kia tóc trắng trên đầu hắn hiện lên mạnh như dương liệt cũng vô pháp m ặ c cho cái kia tử vong thần ánh sáng cọ rửa m u ố n chết dương liệt lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo kim tiên bản nguyên quả thực thể nội tiêu hao lực lượng cấp tốc h ô i phục lần nữa thi triển huyền thiên trạm tiên kiếm hướng về khu k ố c linh mẫu trực tiếp chèm tới đi chết khu k ố c linh m trực tiếp tế ra một chuôi linh thương hướng về dương liệt đâm tới quá yếu dương liệt một kiếm liền đem k h u khốc linh mẫu linh thương đánh bay chém xuống một kiếm đem k h u khốc linh mẫu đầu chém thành hai đoạn sau đó đem hắn thi thể thu nhập trong tiểu thế giới để cho chúng ta chết c h u n g đi linh huyết bạo linh huyết chi mẫu trong mắt chấp động lên một vòng điên cuồng dữ tợn cùng thiếu trên thân hiện ra vô số huyết chi văn sau đó trong nháy mắt nổ bể ra đến cái kia tràn ngập phiến khu vực này ô huế huyết hải trong nháy mắt bạo tạc ẩn chứa huyết chi pháp tắc bạo tạc một cái đem dương liệt cùng linh huyết chi mẫu hoàn toàn thốn vệ làm cái kia linh huyết bạo tạc biến mất về sau linh huyết chi mâu đã hoàn toàn biến mất dương liệt cũng bị nổ toàn thân vết thương chống chất thể nội huyết dịch đều bị nhen lửa đã mất đi hơn phân nửa nhận lấy một ít bản nguyên tổn thương đúng là điên bất quá hắn vốn chính là t i ê n điên mắng hắn cũng là bệnh mắng dương liệt cười khổ một tiếng lấy ra một viên kim tiên bản nguyên quả thực mất vào nhanh chóng khôi phục thương thế của mình kim tiên bản nguyên quả thực chính là tốt nhất linh dược chữa thương cho dù bản nguyên tổn thương cũng có thể chữa trị làm dương liệt hoàn toàn khôi phục về sau hắn mới nhặt lên cuối cùng một cái chìa khóa đem năm cái chìa khóa đâm vào đại la siêu thoát điện trên cửa chính Giang đại môn trực tiếp mở ra tại cái kia đại la siêu thoát điện trung ương có một vũ tiết trắng như ngọc linh trì đây chính là siêu thoát linh d ị c h để cho người ta tấn thăng đại la linh d ị c h cũng là một phương này trong vũ trụ duy nhất có thể làm cho người tấn thăng đại la vũ trụ kỳ chân dương liệt nhanh chân tiến vào linh trì bên trong sau đó vận chuyển bí thuật hấp thu siêu thoát linh d ị c h cái kia siêu thoát linh d ị c h mỗi một giọt đều phản p h ấ t tần chứa một tôn kim tiên bản nguyên tri lực chui vào dương liệt thể nội nhường hắn tiến hành thoát hai h o á cốt giống như tiến hóa dương liệt thể nội tiểu thế giới cũng điên quần hấp thu siêu thoát linh lịch bắt đầu lột á c chân chính dung nhập trong cơ thể của hắn. ba năm sau tại cái kia siêu thoát linh trì bên trong tất cả linh dịch hao hết một cỗ viễn siêu kim tiên khí tức khủng bố từ dương liệt thể nội bay lên ta tấn thăng đại la rồi cũng thu được tiền nhiệm siêu thoát người tình báo vùng vũ trụ này vẹn vẹn chỉ là đại vũ trụ một cái góc nơi này hội tụ rất nhiều điên cuồng chi khí coi như đại la cường giả tại nơi này cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một trăm b ớ c năm liền sẽ trở nên điên cuồng ta tiền nhiệm siêu thoát người rời khỏi nơi này đi đến đại vũ trụ nơi đó là đại la thiên đường mãi mãi không có điên cuồng nguy hiểm chân chính thọ nguyên vô t ậ n vất quá ta cũng không nguyện vọng nhanh như vậy đi qua dù sao coi như tại cái này điên cuồng vũ trụ ta cũng có thể tiếp tục mạnh lên dương liệt mỉm cười hai tay xé rách hư không trực tiếp về tới long thần cung người trở về rồi tiêu tử đồng vừa nhìn thấy dương liệt lập tức đại hỉ một cái nào vào dương liệt trong ngực mấy tháng về sau tại một mảnh bãi cắt bên trong dương liệt ngồi tại một chương hào hoa trên ghế nằm trong ngực ôm lệ mẫu đan triệu mỹ tiên v â n sư sư tiêu tử đồng thích linh tiên vũ văn lưu ly rất nhiều nữ nhân mặc b i k i n i đang đánh bóng chuyển tràn cảnh đẹp không sao tà siết dương liệt lộ ra nụ cười ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút loại này ấy mổ rượu thật tốt